chương 638, phá giải 2, 1, chương 638, phá giải 2, 1, m ắ t thấy trung thiết phong tuổi thọ gần tử vân thành các đại thế g i a không khỏi r ụ c dịch chỉ là tất cả mọi người rất thông minh không ai làm chim đầu đàn này trung thiết phong trung nghiêm chính là muốn giết gà doa khỉ cũng tìm không thấy phù hợp lấy cớ chuyện lần này chính là cái thời cơ rất tốt đã có thể cầm tới rất nhiều chỗ tốt lại có thể thừa cơ dương a i trung nghiêm cùng trung thiết phong đã làm tốt các loại chuẩn bị mặc kệ tiêu gia diệp ra ứng đối như thế nào đều có thể dẫm lên hai nhà dương danh thông qua trận chiến này cũng có thể để trung h ể để t nghiêm còn nói thêm ta nhìn cái này cao khiêm có chút không đơn giản chúng ta còn muốn cẩn thận một chút có tham l a n g thôn nguyện đại trận chính là tam phẩm tu giả tới cũng đ ừ n g hòng đi trung thiết phong hời vẫn nói thế g i a cho nên cường đại chính là chiếm cứ địa lợi chi lực có pháp trận g i a chỉ bảo hộ đủ để chống cự tam phẩm tu giả mặc kệ cái này cao khiêm muốn làm cái gì nếu đến tham l a n g thôn nguyện trong đại trận hắn liền lại không nội sóng trung n i ê m vận đầu hắn đối với cái này cũng có chút tự tin chỉ là nhắc nhở một chút lao tổ đ ư n g quá vương lòng dù sao cái này cao khiêm cũng kiếm được to như vậy thanh danh cũng không phải thằng ngu hai người lúc nói chuyện trung nghị đã cầm tham lang thần thương đến phía trước tiếp khách đại sảnh tham lang thần thương chứa ở nặng nghề hộp thanh đồng bên trong trung nghị đem hộp bày ra trên b à n h ắ n đ ố i với cao khiêm nói ra tham lang thần thương là ta trung gia trí bảo cao tiên sinh muốn mua đi cũng được lại có một điều kiện a trung tiên sinh mời nói cao khiêm khách khí nói ra tham lang thần thương trên có một tầng cầm chế cao tiên sinh nếu có thể giải khai cầm chế chính là cùng thần thương h ữ duyên nếu là không giải được ra bao nhiêu tiền cũng không thể mang đi trung nghĩ hỏi không biết cao tiên sinh nguyện ý thử một chút ta hắn chuyển lại nhắc nhở tham l a n g thần thương cầm chế có chút nguy hiểm một cái không tốt rất có thể sẽ làm bị thương ngươi cao tiên sinh còn xin cẩn thận cân nhắc cao kiêm vỗ nhẹ nhẹ bên dưới hộp thanh đồng không cần suy tính ta nguyện ý thử một chút ngồi ở một bên diệp tử doanh muốn nói lại thôi nhưng nàng cuối cùng không nói gì trung nghiêm ha ha cười một tiếng cao tiên sinh thật sự là người thông khoái hắn đem hộp thanh đồng giao cho cao kiêm xin mời hộp thanh đồng dài ước chừng sáu thước dùng móc quá chục chết hộp thanh đồng mặt ngoài khắc lấy lít nha lít nhít phù văn bày biện ra một loại khí tức cổ lão tàn thương d i ệ p tử doanh ở một bên nhìn xem trong lòng bản năng có chút bất an nàng biết cao khiêm tu vi mạnh hơn nàng nhiều lắm đối với chuyện như thế này không tới phiên nàng nhắc nhở cao khiêm nàng chỉ có thể cố nén bất an y ê n l ặ n g nhìn xem cao khiêm đẩy ra mắc k hóa từ từ mở hộp ra lộ ra bên trong giải năm thước tham lang thương đây là một thanh màu đồng xanh đ o à n thương lưới lao dài một thước trôi dài bốn thước màu xanh trên trôi thương khắc lấy một cái cự lang đồ án đầu sói vào chỗ tại thương nhận vị trí thương nhận từ đầu sói mở ra miệng rộng nhô ra đến cự lang điêu k h ắ p đường c o n g đơn giản thậm chí có chút thô giác lại mang theo một c ô hung sát chi k h í diệp tử doanh chỉ là mắt nhìn liền toàn thân rét r u n nàng đội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt trung nghị cũng nhắc nhở diệp tử doanh thương này hung sát chi k h í cực nặng diệp tiểu thư không cần nhiều nhìn hắn nói chuyện thời điểm nhịn không được mắt nhìn cao khiêm cao khiêm thần sắc lạnh nhạt bình thản tựa hồ căn bản không nhận hung sát chi k h í ảnh hưởng trung nghị đành phải nuốt khẩu thổ m ạ n hắn rất muốn cao k i ê m bị cấm chế giết chết lại muốn cao k i ê m có thể giải trừ cấm chế giải trừ cấm chế bọn hắn trung gia liền có thêm một kiện thần khí thế nhưng là có thể giải trừ cấm chế cao khiêm khẳng định rất mạnh bọn hắn trung gia chân có thể lưu lại đối phương hắn cùng cao khiêm gần như vậy thật muốn đ ộ n thủ hắn gái thứ nhất không may chỉ là ba hắn cùng l á o tổ đều đang nhìn hắn cũng không dám lùi bước cao khiêm không để ý trung nghị hắn quan sát tỉ mỉ thanh này tham l a n g thần thường có thể xác nhận tinh lực thâm trầm tối nghĩa cùng tham l a n g tinh hoàn toàn chính xác có huyền diệu hô ứng thanh này đoạn thương phi thường có lịch sử lấy hắn đến xem chí ít tồn tại mấy trăm ngàn năm cũng không biết là làm bằng vật liệu gì gen đúc có thể trải qua ở dòng sông thời gian t y luyện tham l a n g thần thương bên trên lộ ra khí tức nguy hiểm nhắc nhở lấy hắn trên thương này có cấm chế cường đại cũng chính là một loại đặc thù thần hồn đầu tiên không giải được nói hắn liền sẽ thất thủ trong đó cao k i ê m cũng không có suy nghĩ nhiều một thanh tàn phá cổ đại thần khí nếu là đối với hắn có uy hiếp đó mới là trò cười tham l a n g thần thương nếu là lực lượng cường thịnh như vậy cũng không có khả năng bị trung gian ắ m giữ cao k i ê m cầm lấy tham lam thần thương thanh này đoạn thương không sai biệt lắm có tám trăm cân phất lượng chịu nặng xúc cảm rất không tệ hắn khẽ n ố t tham lam thần thương bên trên tham lam lam l a tại hắn thần ý kích phát bên dưới tham lang thần thương bên trên linh quang chất đ ộ n g điều khác tại trên trôi thương tham lang đột nhiên nổi lên nó miệng lớn một tấm liền đem cao khiêm trực tiếp nuốt mất đột nhiên tới biến đổi lớn cũng làm cho diệp tử doanh dọa đột nhiên đứng lên nàng có chút kinh hoàng vẫn chung kiên quyết chuyện gì xảy ra cao khiêm đâu trung nghị này sẽ cũng rất chầm ổn hắn cười một cái nói tử doanh đ ừ n g sợ không có việc gì một cái xưng hô bên trên biến hóa để diệp tử doanh có loại dự cảm không ổn diệp tử doanh thật sâu n h ữ mày rốt cuộc xảy ra chuyện gì bất quá là thần hôn đầu tiên cao k i ê m kích phát cấm chế liền bị nuốt vào đi Trung n g h ị không n h a n h không c h á m n ó i r a d i ệ p Tử d o a n h c ả m t h ấ y t r u n g Nghị trong á n h mắt cất ấ d u ác càng ý, nàng t h ê m ba ấ t n â m thầm kích p h á t m á y chuyển tin khẩn ấ phá kêu gọi. c ư ơ n g 638, p h giải 2, 2, c h ư ơ n g 638, p h á g i ả i 2, 2, đây là nàng một loại bảo hiểm biện pháp nàng phát ra kêu gọi sau trong nhà lập tức phái người tới tiếp ứng nàng chỉ là nơi này cách thương lan thành quá xa coi như trong nhà nhận được kêu gọi cũng không có cách nào tới trợ giúp diệp tử doanh cũng không trông cậy vào người trợ giúp nàng chỉ là đem tin tức truyền ra ngoài chí ít không có khả năng vô thanh vô tức hãm tại trung gia trung nghị đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy gian phòng nơi hẻo lánh có còi báo động lập lệ linh quang hắn gửi bên dưới nói ra tử doanh nơi này cấm chỉ thông tin không có tinh thần lưới diệp tử doanh cố gắng chấn định ta trước khi đến cùng trong nhà nói qua thường cách một đoạn thời gian liền muốn gửi đi tin tức bảo đảm bình an ha ha ha trung nghị cười to diệp tử doanh càng là cố gắng chấn định liền càng nói rõ nàng không có lực lượng một người có lực lượng căn bản không cần trang trung nghị biết phụ thân cùng lão tổ đang xem lấy hắn hắn cũng không dám quá làm cản hắn nói ra tử doanh ngươi tòa h ạ không cần phải gấp đáp trung nghị thuận miệm nói ra có lẽ cao tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ giải khai cầm chế người gặp người t h ầ n hồn động tiên sẽ chỉ làm thần hồn tiến bảo làm sao có thể đem cao khiêm mất mất diệp tử doanh phát ra khẩn cấp kêu gọi bị ngăn cản nàng cũng có chút gấp trực tiếp đâm xuyên trung nghị nói láo kỳ thật cái này rất không sáng suốt trừ kích thích trung nghị bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ là diệp tử doanh đại tiểu thư tính tình dưới tình thế cấp bách cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy trung nghị một mặt vô tội tham lam thần thương cầm chế chính là như vậy chuyện ta trước cũng nhắc nhở qua cao khiêm hắn nhất định phải nếm thử đâu có gì là đâu hắn nói không ngừng hướng diệp tử doanh tới gần nụ cười trên mặt cũng dần dần nhiều hơn mấy phần khác ý vị diệp tử doanh càng sợ nàng vội vàng thôi phát tại ngực vỗ một cái k h ẳ n g nạm tại ngực tinh giáp trung tâm bị kích phát tốc tốc hóa thành một bộ màu tím tinh giáp bộ này từ diệp tinh giáp giá thành bắt đỏ phẩm chất đã đạt đến ngũ phẩm đây cũng là diệp tử doanh trên thân đáng tiền nhất trọng yếu nhất p h á t khí làm tinh giáp kẻ yêu thích diệp tử doanh mặc dù không có gì kinh nghiệm thực chiến tại tinh thần trên mạng lại thường xuyên tham gia giả lập tinh giáp chiến đấu khống chế từ diệp tinh giáp cũng coi như được thuận buồn xuôi gió diệp tử doanh trên tay qu tại sao lưng nàng dối ra hai đôi cánh tay máy giáp hợp thành một tôn lôi quang tháo đừng nhìn nàng tu vi không đủ môn này lôi quang tháo toàn do tinh giáp trung tâm pháp trận cung cấp tinh lực uy lực của nó cấp bậc đã đạt tới ngũ phẩm đ ỉ n h phong chính diện một c í c h đủ để v o n h sát ngũ phẩm tu giả trung nghị lúc đầu cười còn có chút hèn mọn hắn ưa thích dùng nhìn thấy nữ nhân yếu đối sợ sệt dáng vẻ cái này khiến hắn có cực mạnh chinh phục cảm giác kết quả diệp tử doanh đ ả o mắt liền vũ trang bên trên tinh giáp thôi phát ra lôi quang tháo trung nghị nụ cười trên mặt lập tức liền không có hắn đang muốn vũ trang bên trên tinh giáp lúc này trung nghiêm cùng trung thiết phong tiền đến trung nghiêm tiện tay một chỉ trần nhà bên trên rơi xuống từng đạo linh quang trong nháy mắt liền hóa thành một nửa trong suốt lồng giam đem diệp tử doanh nuốt ở bên trong diệp tử doanh còn muốn dùng tinh giáp d â y ruộng hơi mở trong lồng giam điện quang lập lập ệ trực tiếp đem diệp tử doanh đánh bất tỉnh trung nghiêm lại một chỉ bị kích phát t ử diệp tinh giáp nhận ngoại lực mánh liệt t á c bách thiên cơ trung tâm tính toán pháp trận bị phá hư tinh giáp chỉ có thể tự động có rút lại thành trở lại như cũ thành sơ bản trạng thái một chỉ này nhìn xem hời hợt lại thể hiện ra trung nghiên hai mắt nhắm nghiền trung nghị không khỏi nốt u khẩu thổ mạng diệp tử doanh dạng này nằm tại cái kia hoàn toàn là mặt cho người định đoạn cái này kích phát trong lòng của hắn lửa trung nghiêm liếc mắt nhi tử đối với nhi tử trạng thái rất có điểm thất vọng bất quá là nữ nhân cũng là như thế gấp gáp không kiên nhẫn cũng không nghĩ một chút dưới mắt mấu chốt tham lam thần thương lao tổ đều đến chẳng lẽ là vì giúp hắn khi dễ nữ nhân thật sự là quá ngu chỉ là đến cùng là hắn nhỏ nhất nhi tử n à y thường cũng ngu thuận biết nói chuyện so với hắn khác nhi tử mạnh hơn nhiều trung nghiêm khoác khoác tay mang lên nữ nhân kia đi nhanh một chút nghe được lao ba ngữ khí không đối trung nghị có chút không hiểu trung tiết phong cười cười cũng không có gì bình thường tình huống là đối phương sẽ trong nháy mắt tử vong tham l a n g thần thương sẽ lập tức đem thi thể phun ra lần này thời gian có chút quá lâu có lẽ người này thật có khả năng phá giải tham l a n g thần thương cơm chế bọn họ cũng đều biết cao khiêm thân phận đối với cao khiêm đã tận lực đánh giá cao trước mắt loại cục diện này cũng tại bọn hắn trong dự liệu tham l a n g thần thương cơm chế gần nhất mấy ngàn năm trung ra đều không có được phải nhất là t ứ phẩm tu giả thật sự là quá trọng yếu làm sao ở phương diện này mạo hiểm trung thiết phong cũng không biết tứ phẩm tu giả có thể hay không giải khai cấm chế thần khí bên trên cấm chế cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi theo thời gian trôi qua cấm chế lực lượng khẳng định cũng sẽ dần dần tiêu tán cho nên cao k i ê m cũng là có khả năng giải khai cấm chế đối bọn hắn tới nói giải khai cấm chế đương nhiên là tốt nhất tham l a n g thần thương liền có thể làm ra tộc thần khí chân chính phát huy ra h u y năng về phần cao k i ê m đương nhiên không thể c h ữ a hắn sống sót ngay tại trung thiết phong giải thích thời điểm tham lam thần thương bên trên linh quang lập l o ạ hóa thành một cái cự lang cự lang mở ra miệng、rậu. sau một khắc cao khiêm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kê hóa hình cự lang đột nhiên vỡ nát thành điểm điểm quang vũ quang vũ rơi vào tham l a n g thần thương bên trên nguyên bản màu đồng xanh tham l a n g thần thương dần dần biến thành màu ám kim trung thiết phong cùng trung nghiêm đều có chút kích động tham l a n g thần thương cầm chế thế mà thật bị cao khiêm phá giải chương 639, t h a m l a n thôn nguyệt g m ư ơ n chín tham l a n g thôn nguyện chương 639, t h a m l a n g thôn nguyện màu ám kim tham l a n g thần thương quang mang nội liễm thâm trầm mà cao quý lại có mấy phần khó tả bá đạo cùng trước đó loại kê rách nát bộ dáng khác biệt quá nhiều nếu không phải tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng đây là cùng một khẩu súng coi như không có gì kiến thức trung nghị đều nhìn ra tham l a n g thần thương cấm chế bị giải khai mới khôi phục diện mục thật sự trung nghị không biết tham l a n g thần thương là cái gì phẩm cấp lấy hắn cấp độ cũng nhìn không ra nguyên cớ liền biết thanh thương này khí thế bất phảm khẳng định phi thường lợi hại trung g i a mấy người đều đang chăm chú tham l a n g thần thương chỉ có diệp tử doanh đang chăm chú cao khiêm nàng nhìn thấy cao khiêm khí định tần h nhàn trên thân không nhuấn bụi trần cũng là vô cùng bụi sướng cao khiêm cũng đối diệp tử doanh mỉm cười gật đầu ra hiệu tham lam thần thương thần hồn động thiên rất đặc thủ có thể đem người nhục thân đ tại đặc thù trong tinh không muốn đối mặt tham l a n g tinh thần công kích đích thật là dị thường hung hiểm hắn cũng là thôi phát bản mệnh tinh thần mới oanh s á t tham l a n g tinh thần may mắn đối phương chỉ là một sợi tàn hồn đỡ không nổi chuyên môn đối phó thần hồn n h ế t bản đ á o trưởng cái này một sợi tham l a n g tinh thần tàn hồn cũng làm cho cao khiêm chân chính thể nghiệm tham l a n g tinh loại kia thôn vệ hết thể đặc tính mở ra phong ấn tham l a n g thần thương từ trên phẩm cấp nói là chân chính nhị phẩm pháp bảo đối ứng lại là tham lam chủ tinh uy lực còn sẽ có chỗ tăng thêm tại tứ tượng thiên bên trong tham lam thần thương uy năng còn muốn tăng lên nửa cái cấp bậc như vậy cao giai pháp bảo cũng là bởi vì thần hồn động t i ê n cấm chế cường đại tất cả lực lượng đều bị phong cầm đứng lên t h ẳ n g đến cao khiêm đánh tan tham lang tinh thần một sợi thần hồn này mới khiến tham lang thần thương khôi phục diện mục thật sự ở trong đó tình huống nói đến cũng tương đối đơn giản chỉ là tham lang thần thương cấm chế quá h u n g hiểm ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải tựa như trung thiết phong trung nghiêm liền không thể nào hiểu được cấm chế lợi hại bọn hắn tự lo nhìn xem tham lang thần thương đối với cao k i ê m cũng không quá để ý trung thiết phong càng là không khách khí cầm lấy tham lang thần thường quan sát tỉ mỉ đứng lên cao k i ê m đối với trung nghị cười cười trung nghị tiên sinh cầm chế giải khai chúng ta nói chuyện thanh thương này ra cả đi trung nghị biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem cao k i ê m đối phương là kẻ ngu à tham l a n g thần thương nếu giải khai cầm chế làm sao có thể lại bán cho hắn mà lại ba hắn cùng lão tổ đều đến hắn khinh thường đối với cao k i ê m k h o á t k h o á t tay đừng lên tiếng nơi này không có n g ư ờ i nói chuyện phần cao k i ê m cũng không tức giận hắn rất khách khí lễ phép nhắc nhở đối phương trung nghị tiên sinh chúng ta trước đó cũng không phải nói như vậy tiểu tử ngấp nghé nhà ta thần khí tự tiện phát động thần khí cầm chế trung thiết phong lạnh lùng nói ra chỉ là đầu này ngươi đang chết vị lao tiên sinh này ngài không rõ ràng tình huống có thể hỏi một chút trung nghị tiên sinh cao k i ê m nói ra đây là ta cùng hắn ước định cẩn thận trung nghị hư một tiếng ta chỉ là để l ễ nhìn xem nhà ta thần khí cũng không có để cho ngươi loạt đụng hiện tại ngươi ra xúc động thần khí cấm chế để thần khí xuất hiện tổn hại món nợ này tính thế nào nghe được đối phương như vậy không nói đạo lý diệp tử doanh nhịn không được trung nghị các ngươi là trở mặt không nhận nợ à vừa rồi chúng ta nói lời ta đều làm ghi chép ghi chép có làm được cái gì các ngươi còn muốn từ cái này ra ngoài trung nghị cười to ngoan ngoan nghe lời ta còn có thể vông thang ngươi không phải vậy ngươi diệp tử doanh vừa sợ vừa giận đối phương rõ ràng muốn trở mặt độc thủ nàng chính là lại có đạo lý cũng vô dụng cao k i ê m giữ chặt diệp tử doanh bọn hắn chính là không muốn giảng đạo lý vậy cũng không cần lãng phí miệng lưỡi diệp tử doanh một mặt tay n ấ y có lỗi với đều là ta biết người không rõ quan hệ của chúng ta không cần phải nói những này cao k i ê m ôn nhu an ủi diệp tử doanh k h ì thật dạng này ngược lại tốt hơn dù sao ta cũng không thích làm cái người xấu diệp tử doanh có chút mờ mịt nàng không có minh bạch cao k i ê m ý tứ trung nghị cũng không có nghe hiểu nhưng hắn đã nhìn ra cao khiêm mười phần tự tin tựa hồ cũng không đem bọn hắn để vào mắt trung thiết phong cũng có chút không quen nhìn cao khiêm tự tin hắn kiến trách tiểu tử nơi này là trung g i a người cái kia hai tay kiếm pháp cũng không có tư cách tại cái này làm càn ta cho tiêu minh nghi một bộ mặt ngươi giao ra mười tỷ ta tha cho ngươi một cái mặc chó trung thiết phong đương nhiên sẽ không bông tha cao khiêm chỉ là động thủ trước đó còn muốn lấy tại cao khiêm trên thân n g h i ề n ép ra điểm giá trị ta ơn hảo ý của ngài không cần cao k i ê m lạnh nhạt nói ra ta vẫn là ưa thích ngài phương thức không biết sống chết trung thiết phong nói đã thôi phát tinh g i á c đồng thời cũng thôi phát tham l a n g thôn nguyện đại trận trong đại sảnh dâng lên từng mặt m à n sáng đem không gian cắt chém thành mấy chục khối trung thiết phong cùng trung nghiêm trung nghị đều thối lui ra khỏi pháp trận phạm vi chỉ có cao khiêm cùng diệp tử doanh bị trùng điệp m à n sáng vây ở trong pháp trận pháp trận trên không gian chuyển hóa cũng đem cao khiêm cùng diệp tử doanh đưa đến một nửa phong bế không gian độc lập t r u n g quanh bọn họ nhìn như không thay đổi kỳ thật đã bị phong bế tại không gian đặc thù này bên trong diệp tử doanh lại hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào nàng bất an nhìn xem cao k i ê m làm sao bây giờ cao k i ê m đang muốn nói chuyện một cái to lớn thương lang ở trên không nổi lên cái này thương lang dị thường to lớn nó một đôi xanh biết đôi mắt tựa như hai cái màu xanh lá mặt trăng bình thường thương lang hướng về phía dưới tìm b i đầu vốn là to lớn đôi mắt tựa hồ một chút phóng đại gấp trăm ngàn lần bởi vì thương lang quá khổng lồ diệp tử doanh cũng chỉ có thể nhìn thấy nó một con con mắt nhìn thấy cái kia hình cùng ánh mắt bên trong nàng cùng cao khiêm nho nhỏ cái bóng cùng thương lang đôi mắt so sánh nàng cùng cao khiêm thân ảnh nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính diệp tử doanh mặc dù là gan rất lớn đối mặt dị tượng như thế cũng là bị hụ thần hồn dối dậy đến loại t ầ n thứ này cùng cá nhân ý chí đã không quan hệ hoàn toàn là liền cường độ thần hồn cùng tòa pháp trận này tụ tập được tham l a n g chi linh tướng so diệp tử doanh thật sự là quá yêu đất cao khiêm nắm chặt diệp tử doanh tay bảo vệ lấy nàng thần hồn tham l a n g chi linh đã đạt tới tam phẩm cấp độ pháp trận cũng không biết tích xúc nhiều ít lực lượng đây cũng là tam phẩm tu giả không thể so sánh nổi trực diện tham l a n g chi linh diệp tử doanh thần hồn rất dễ dàng trực tiếp diệt v o n g bất quá cao khiêm cũng rất ưa thích cái này tham lăng chi linh cũng không biết người trung ra làm sao làm thế mà tụ tập tinh lực dưỡng thành tham lăng chi linh mặc dù chỉ có kỳ hình cũng đã phi thường có được chỉ bằng trung gia điểm ấy trình độ không có mấy bạn n ằ m tích lũy tuyệt đối làm không được một bước này pháp trận bên ngoài trung nghị có chút sốt ruột hắn có thể nhìn thấy to lớn tham l a n g chi linh hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy pháp trận vận chuyển bị cái này to lớn tham l a n g chi linh d a sợ hắn rất là lo lắng diệp tử doanh như vậy chết trung nghị nhịn không được đối với hắn lao ba nói ra cha lưu nữ nhân kêu một cái mạng đi trung nghiêm không vui nói ra cao khiêm khó đối phó lúc này sao có thể lưu lực không sao bất quá là cái tiểu bối bị đại trận bây k ố n cũng chỉ có thể tùy ý tham lăng t h ệ hóa thành pháp trận tư lương Trung chương t s á m trăm bốn mươi xóa bỏ một chương sáu trăm kia chuẩn bốn mươi xóa bỏ một chương sáu trăm bốn mươi xóa bỏ nắm ở trong tay tham lang thần thương cứ như vậy không có trung thiết phong sống ba nghìn năm còn không có gặp qua loại chuyện này hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ sau đó hắn cấp tốc tỉnh táo lại chuyện này không có đơn giản như vậy trung thiết phong nhìn xem trong pháp trận cao k i ê m thần s á c dị thường âm trầm hắn luyện hóa thần thương trung nghiêm ở một bên không thể tin mà hỏi tham lang thôn nguyện pháp trận tự thành không gian ngăn cách trong ngoài cao k i ê m cùng diệp t ử doanh bị vây ở trong pháp trận theo lý thuyết cắt đứt cùng ngoại giới hết thể liên hệ mặt khác tham lang thần thương b ự c này thần khí cường đại mà thần diệu giải khai ngoại tầm cấm chế là một chuyện luyện hóa tham lang thần thương lại là một chuyện lấy tham lang thần thương phẩm chất ít nhất cũng phải một hai trăm năm mới có thể chân chính luyện hóa trung n i ê m là tứ phẩm tu giả hắn biết do chuyện này có bao nhiêu khó đối với cao khiêm t ù y tiện thu lấy tham l a n g thần thương liền đặc biệt không hiểu đối với cái này trung thiết phong cũng vô pháp làm ra giải đáp hắn một chút không hiểu một dạng mê hoặc cao khiêm làm đây hết thảy đều vượt quá hắn thưởng thức trung thiết phong trịnh trọng đối với trung nghiêm nói ra người này nguy hiểm chúng ta liên thủ giải quyết hắn cao thâm mặt chắc cao khiêm để trung thiết phong dị thường kim kỵ lúc này không thể có bất cứ chút do dự nào trung nghị chính là phế bật hoàn toàn không có chiến lực trung nghiêm lại là tứ phẩm tu giả mặc dù tu vi còn cạn lại là cái cường đại trợ lực hai người cùng một chỗ liên thủ hẳn là có thể giải quyết cao k i ê m trung nghiêm nhìn ra lão tổ có chút khẩn trương hắn dùng sức chút gật đầu ta điều khiển pháp trận ngươi chú ý cao k i ê m đ ộ n tĩnh lúc cần thiết liền đi vào cùng cao k i ê m đ ộ n thủ trung thiết phong nói ra không cần lo lắng tham l a n g thôn nguyện trận phi thường thần diệu ngươi ở bên trong lại nhận pháp trận bảo hộ bởi vì chia các không gian tính đặc thủ chỉ có ngươi đánh cao k i ê m cao k i ê m không đụng tới ngươi tham l a n g thôn nguyện đại trận bao nhiêu năm đều không khởi động một lần trung nghiêm tuy là gia chủ hắn đối với tham l a n g thôn nguyện đại trận hiểu do giới hạn tại trung thiết phong thuyết giáo v ề phần tham lang thôn nguyện đại trận rốt cuộc mạnh cỡ nào có bao nhiêu tinh d i ệ u biến hóa hắn k ỳ thật cũng không rõ ràng bất quá lao tổ chắc chắn sẽ không hô hắn nếu lao tổ đều nói như vậy vậy liền không có việc gì trung nghiêm đối với cao khiêm rất kiếm kỵ lại không thể nói sợ sệt hắn cảm thấy cao khiêm thủ đoạn rất kỳ dị khó g i muốn nói thu vi chưa hẳn mạnh hơn hắn h ú ố n g chi thiệt thiên kiếm trên tay bọn họ cao khiêm kiếm pháp tuyệt luân nhưng hắn ngay cả kiếm đều không có có thể có bao nhiêu bản sự trung nghiêm vũ trang bên trên màu đen tinh g i á tay cầm đ o n thương bọn hắn trung ra tổ truyền tham lang thương pháp phi thường cao minh giống trung nghiêm dạng này tứ phẩm tu giả đều có dài ràng rạc sinh mệnh bọn hắn có rất nhiều thời gian có thể lấy ra tu luyện cận chiến trung thiết phong nói n thôi n n càng phát phát trận tham lam chi linh tại hắn điều khiển biên giới đột nhiên mở lớn miệng lớn hướng cao khiêm cũng diệp từ doanh cắn tham l a n g chi linh thân hình to lớn như núi lớn mở ra miệng lớn một chút bao phủ cả tòa không gian trên thực tế tham l a n g chi linh sự biến hóa này phối hợp phát trận là tòa không gian này co vào sụp đổ thật ở trong đó bất luận làm sao tránh đều không dùng diệp tử doanh cảm ứng được không gian sụp đổ khí tức hủy diệt trước mắt nàng biến thành màu đen thân hồn hoàn toàn bị vi năng kinh khủng c h ấ n n h i ế p không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào đừng sợ không có việc gì cao k i ê m ôn nhu an ủi diệp tử doanh trong tay hắn tham lăng thần thương tùy ý hướng về phía trước đầm một cái ám kim tham lăng thần thương là quang man lưu chuyển tại thương nhận chỗ phóng xạ ra một đường sắc bén qua n mang to lớn như núi tham l a n g chi linh trên c h á n nhiều một cái rất nhỏ cực kỳ ám kim điểm sáng tham l a n g chi linh tấn công động tác đột nhiên đình chỉ nó trên chán điểm sáng không ngừng quyết tán nó trên thân hình khổng lồ xuất hiện giống mạng nhện ngàn vạn đầu ám kim tia sáng theo ám kim tia sáng càng ngày càng, càng cường thịnh sáng tỏ tham l a n g chi linh vô thanh vô tức sụp đổ vỡ vụn thành ngàn vạn vạn như tuyết mảnh vỡ đầy trời tung bay điều khiển pháp pháp trận trung thiết phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này tham lăng chi linh thế nhưng là gia tộc chất đống vô số tài nguyên mới lây chuyển hóa ra chân linh mặc dù không có chân chính linh tính lại là tham l a n g thôn nguyện đại trận lực lượng cường đại nhất cao k i ê m cứ như vậy tiện tay đâm một cái liền đem tham l a n g chi linh giết trung thiết phong chú ý tới một cái càng đáng sợ tình huống chính là vỡ vụ n tham l a n g chi linh mạnh vỡ cuối cùng rơi vào tham l a n g thần thương bên trên hấp thu tham l a n g chi linh thần thương á m kim v a n g mang lưu chuyển phản phất giống như muốn sống tới bình thường khí tượng bên trên rõ ràng cũng không giống nhau trung nghiêm tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này hắn nhìn về phía trung thiết phong lao tổ tham l a n g thần t h ư ơ n g còn có thể hấp thu tham lăng chi linh tham lăng bản tính tham lam có thể thôn vệ vạn vật vật phát tham l a n g thần thương có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái trung thiết phong cố gắng chấn định nói ra tham l a n g chi linh bản liền phù hợp tham l a n g tinh lực bị thần thương hấp thu càng là bình thường làm sao bây giờ trung nghiêm mới vừa rồi còn ý chí chiến đấu sụp sôi này sẽ lại trột dạng tham l a n g chi linh đều chịu không nổi một thương hắn lên đi có thể chống đỡ mấy chiêu trung thiết phong nhìn ra trung nghiêm lo lắng hắn trầm giọng nói ra nếu như pháp trận ngăn không được cao khiêm chúng ta đều phải chết lúc này không có đường lui đến một bước này trung thiết phong trong lòng cũng có chút hối hận sớ biết cao k i ê m lợi hại như vậy cũng không cần phải trêu trọc h ắ n chỉ là sự tình đã ra khỏi hối hận cũng vô dụng chỉ có giải quyết triệt để cao khiêm bọn hắn mới có đường sống hắn nói ra tham lang chi linh tuy bị phá mất pháp trận lại không phá ngươi một mực độc thủ không cần lo lắng trung nghiêm trầm mặc hạ điểm gật đầu trong sơn trang kỳ thật có không ít trung gia cao thủ có thể những này cao nhất cũng chính là lục phẩm nhân số tuy nhiều trung vào một chỗ cũng không đỉnh cái gì dùng trung nghiêm thôi phát tinh d ắ á p tiến vào pháp trận cách pháp trận không gian tưởng hắn có thể nhìn thấy cao k i ê m cùng diệp tử doanh đối phương lại rõ ràng không nhìn thấy hắn điều này cũng làm cho trung nghiêm nhiều hai điểm lòng tin sau lưng của hắn hai đôi cánh tay máy mở rộng đi ra tổ hợp thành một môn nọ pháo nọ pháo trang bị là dài hai thước liệt tinh mũi tên loại này đặc chế mũi tên sử dụng là đặc thù hợp kim đầu mũi tên là sao băng bí kim mỗi một mũi tên đều muốn hơn trăm triệu tính tệ liệt tinh mũi tên chín chi một tổ trung nghiêm từ khi phân phối trang bị bên trên liệt tinh mũi tên sau chưa từng dùng qua quá mắc hắn chính là có tiền đều không đỡ dùng còn nữa hắn cũng gặp phải cần sử dụng liệt tinh mũi tên chiến đấu vì giải quyết cao k i ê m trung nghiêm đi lên liền dùng liệt tinh mũi tên cánh tay máy tạo thành nọ pháo bên trên phủ văn linh quang nỏ pháo tại tinh lực thôi thúc d ư ớ i xoay tròn cấp tốc chi thứ nhất liệt tinh mũi tên bị kích phát ra đi trên không trung lưu lại một đạo sáng tỏ xanh thẳm quang vấn liệt tinh mũi tên tầm bắn ba ngàn dặm tại nỏ pháo thôi thúc d ư ớ i chỉ cần ba cái trong nháy mắt thời gian liền có thể bắn tới ba ngàn dặm bên ngoài không gian tường đem không gian chia cắt được không cùng không gian t ầ n g thứ đối với cao khiêm t ớ i nói hắn cùng trung nghiêm căn bản không tại một cái không gian t ấ p độ loại này trên không gian khác biệt không cách nào dùng khoảng cách để cân nhắc chương sáu trăm bốn mươi xóa bỏ hai chương sáu trăm bốn mươi xóa bỏ hai đối với trung nghiêm tở nói không gian t ư ờ n g lại như là không tồn tại bình thường hắn cùng cao khiêm thực tế khoảng cách không cao hơn mười t r ư ợ n g lấy liệt tinh mũi tên tốc độ vượt qua cái này mười t r ư ợ n g khoảng cách gần như không cần thời gian c h ỉ ít lấy tứ phẩm tu giả rất khó làm ra hữu hiệu phản ứng bất luận là điều khiển thân thể hay là khống chế tinh giáp pháp lý đều cần thời gian coi như tu giả thần hồn mạnh mẽ ý thức được vấn đề rất khó làm ra chính xác cường đối đương nhiên nếu như một cái tứ phẩm tu giả bị người vô thanh vô tức tới gần đến mười t r ư ợ n g trong vòng vậy hắn bị người ám toán cũng không có gì có thể nói dưới tình h u ố n bình thường tham ẩ m mình. Mặc tu rất tốt đều giả bảo cảnh sẽ vệ kệ pháp khí, h là dự y tùy là sử dụng bảo hộ tính thuật, tránh nhân tiện bảo bị cho hộ pháp thuật, thể địch hóa chặt. h t đều có a l a n g thôn n g u y ệ t đại trận thành lập huyền diệu không gian có thể đơn phương đem cao khiêm cùng diệp t ử doanh phong bế để bọn hắn không cách nào cảm ứng chung quanh tin tức có khổng l ộ như thế ưu thế trung nghiêm cảm thấy phần thắng khá lớn nhưng là cái này cao khiêm không có khả năng tính toán theo lẽ thưởng hắn cũng vô cùng cẩn thận liệt tinh mũi tên hóa thành xanh thẳm lưu quang trong nháy mắt xuyên tấu cao khiêm cao khiêm tựa hồ không có thể làm ra cái gì phản ứng nhưng là trung nghiêm lại cảm giác được không đối liệt tinh mũi tên nếu như bắn trúng cao khiêm không có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào trung nghiêm chính thời khắc nghi hoặc xanh thảm thần quang đã khắc sâu vào đôi mắt của hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch trung nghiêm căn bản không kịp suy tư chỉ là dựa vào bản năng thôi phát liệt tinh mũi tên tại thiên cơ pháp trận dẫn đạo bên giới liên tiếp thôi phát ra ba chi liệt tinh mũi tên ba chi liệt tinh mũi tên phân ba cái góc độ giao thoa k h c h sạn có hai chi liệt tinh mũi tên cùng phản xạ trở về xanh thảm thần quang đụng vào nhau kinh khủng cao tốc để ba chi liệt tinh mũi tên đồng thời vỡ nát nổ tùng xanh thảm thần quang bạo thành một đoạn một cái khác chi liệt tinh mũi tên thì bắn thẳng đến ra ngoài chui vào không gian tưởng lúc này trung nghiêm mới phản ứng được nguyên lai là hắn phát ra liệt tinh mũi tên bị phản xạ trở về tùy tiện xuyên thấu không gian tưởng trung nghiêm vừa kinh vừa sợ may mắn hắn dự thiết thiên cơ pháp trận có tự động phòng ngự tại hắn thần ý kích phát hậu kế tính ra tinh chuẩn nhất ứng đối phương thức lúc này mới né qua một kiếp trên người hắn tinh giáp tuy tốt cũng rất khó chính diện chống tự liệt tinh mũi tên nếu như bị phản xạ trở về liệt tinh mũi tên bắn giết cái kia chết đã khó coi lại một người cao khiêm có thể đem liệt tinh mũi tên phản xạ trở về chứng min trung nghiêm tỉnh ngộ ra điều này hắn càng luôn uống điều khiển tham l a n g thôn n g u y ệ t pháp trận trung thiết phong cũng có chút ngậu hắn hoàn toàn không rõ cao khiêm sao có thể không nhìn không gian cách trở tuy tiện tìm được trung nghị vị trí mà lại còn có thể đem liệt tinh mũi tên t i n h chuẩn phản xạ trở về trung thiết phong đang muốn điều khiển pháp trận đem trung nghiêm đưa ra đến qua n g ảnh lưu truyền cao khiêm mang theo diệp tử doanh đã đến trung nghiêm sau lưng trung nghiêm cũng phát giác được không đối hắn nội vàng thôi phát nỏ pháo muốn phát xạ liệt tinh mũi tên nhưng hắn lại do dự nếu là liệt tinh mũi tên lần nữa bị phản xạ trở về hắn làm sao tiếp cao k i ê m có thể phản xạ liệt tinh mũi tên cũng không phải là nói hắn liền nhất định mạnh cỡ nào có lẽ hắn có cái gì đặc thù thần khí có thể phản xạ loại này viễn trình pháp khí vấn đề là cao k i ê m vừa rồi một thương liền giết tham lang chi linh so thương hắn có thể đấu qua được cao k i ê m trung nghiêm xoay người dùng thương chỉ vào cao k i ê m nhưng trong lòng không có chút nào đ ầ u trí hắn đang chờ trung thiết phong đem hắn chuyển di ra ngoài cũng không biết xảy ra vấn đề gì pháp trận thế mà không có bất kỳ biến hóa nào cao k i ê m tham lang thần thương có thể tặng cho ngươi việc này dừng ở đây như thế nào trung n i ê m mắt thấy tình huống không ổn hắn vội vàng mở ra điều kiện coi như không cách nào thuyết phục cao k i ê m chí ít có thể lấy kéo dài một chút thời gian cao k i ê m cũng không n ó n g n ả y hắn k h ẽ gật đầu ra hiệu trung tiên sinh cảm ơn n g ư ơ i lễ vật tham lang thần thương hoàn toàn chính xác thần diệu lại cùng ta hữu duyên ta liền nhận trung nghiêm có chút ngoài ý muốn cao k i ê m dễ nói chuyện như vậy hắn hỏi rõ chuyện này chúng ta xóa bỏ đương nhiên cao k i ê m mỉm cười nói ta sao có thể không công tiếp thu ngài lễ vật trung nghiêm trên mặt t ư ơ i cười nhưng hắn trong lòng lại tràn đầy hoài nghi cao k i ê m thật chẳng lẽ cứ tính như vậy bất luận là từ dĩ vãng tư liệu đến xem vẫn là hắn cùng cao k i ê m ngắn ngủi tiếp xúc đến xem cao khiêm đều không giống như là loại này lạm hảo nhân phát trận bên ngoài trung thiết phong cũng một mặt nghiêm trọng hắn đồng dạng cảm thấy cao khiêm không đáng tin cậy thế nhưng là trung nghiêm cùng cao khiêm tại cùng một cái không gian khu vực chuyển đổi không gian cũng chưa chắc có thể đem cao khiêm vùng thoát khỏi bởi vì cao khiêm tùy tiện đột phá không gian cách trở trung thiết phong ở một bên trơ mắt nhìn xem cũng không biết cao khiêm là thế nào làm được tham l a n g thần thương khắt chế tham l a n g tri linh còn miễn cưỡng nói thông được dù sao cả hai trên lực lượng đồng nguyên tham lam thần thương tầm cấp rõ ràng cao hơn tham lam thôn nguyện đại trận lấy tham lam l tinh lực làm căn cơ thúc đẩy phát trận trải qua mấy bạn năm sửa đổi không ngừng là hiện đại pháp thuật kỹ thuật định phong nó biến hóa cơ chế cùng tham l a n g thần thương kém nhiều lắm cao khiêm chính là luyện hóa tham l a n g thần thương cũng không thể tùy tiện phá giải tham l a n g thôn nguyện pháp trận một bên trung nghị đần đồn hỏi lão tổ cao khiêm đồng ý hòa giải trung thiết phong không muốn phản ứng cái này ngu xuẩn hậu duệ hắn cảm thấy cao khiêm cũng không phải người như vậy chỉ là không rõ cao khiêm muốn làm gì chẳng lẽ là cố ý nói nhuyễn thoại muốn l ừ a hắn mở ra pháp trận cái này sao có thể trong pháp trận cao khiêm trầm g i i nói ra trung tiên sinh ta muốn động thủ xin ngài chuẩn bị sẵn sàng trung nghiêm mặc dù biết cao khiêm nói chuyện chưa hẳn chắc chắn có thể mới nói xóa bỏ liền trở mặt đối phương đây cũng quá không biết xấu hổ hắn giận dữ nói ngươi không phải nói xóa bỏ chúng ta sự tình là xóa bỏ cao khiêm một chỉ bên người diệp tử doanh các ngươi khi dễ diệp nữ sĩ món n ợ n à y lại không thể xóa bỏ trung nghiêm càng nổi giận hơn cảm tình nguyên là trêu đùa ta ạ ta tuyệt không ý này xin tin tưởng nhân phẩm của ta ta cũng không phải kiếm cớ trả thù cao khiêm c h ậ m g i i nói bất quá ngài muốn không phải nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào trung n i ê m khi muốn chết cao k i ê m động thủ liền động thủ hết lần này tới lần khác tìm lý do đùa d i n hắn hắn giơ lên trong tay và thương xem ai chết trước lần này hắn quyết định chủ ý giết không được cao khiêm trước hết là diệp tử doanh cao khiêm muốn giúp diệp tử doanh chính là cơ hội của hắn trung nghiêm cầm thương xúc thế thực tế tại kích phát liệt tinh mũi tên nọ pháo bên trên linh quang lấp lóe năm đạo xanh thảm thần quang phá không lập l ò trong đó ba chi liệt tinh mũi tên đâm thẳng cao khiêm mặt khác hai chi liệt tinh mũi tên trực chỉ diệp tử doanh trung n i ê m kích phát liệt tinh mũi tên sau lui về phía sau chỉ cần tối lui đến không gian tường một mặt khác là hắn có thể thông qua pháp trận chuyển đổi không gian v trung nghiêm thuận lợi thối lui đến không gian tường khác một bên đi theo pháp trận không gian chuyển đổi hắn liền trở về đại sành trở lại trung thiết phong bên người dễ dàng như vậy vùng thoát khỏi cao khiêm trung nghiêm cũng rất h ư n phấn hắn đang muốn nói chuyện trung thiết phong đột nhiên chỉ một ngón tay một mặt hơi mở màn ánh sáng màu xanh lam ngăn tại trước mặt bọn hắn n a m đạo xanh thảm thần quang đâm vào màn sáng sau bị màn sáng lực lượng m u ề n diệu bị lệnh bốn chỗ tàn ra xanh thảm thần quang chui vào vách tường t r u n g quanh ở vang nổ đúng bên trong lưu lại một cái cái cực kỳ to lớn trống giống trung nghị căn bản không biết xảy ra chuyện gì hắn dọa đến một chết bản năng tránh né đến mặc màu đen tinh giáp trung nghiêm thân thể cao lớn cường tráng nặng nề g h tinh giáp càng làm cho hắn tràn đầy lực lượng cảm giác trung nghị cũng rất có cảm giác an toàn bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới không đối ba hắn cái ót chỗ làm sao mọc ra một đoạn sắc bén thương nhận chương 641, t i ề n đồ như gấm một chương 641, t i ề n đồ như gấm một chương 641, t i ề n đồ như gấm trung nghiêm thẳng đứng tại đó chỉ là đầu bị một thanh dài năm thức đoạn thương trước sau xuyên qua tứ phẩm tu giả trung nghiêm đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào cứ như vậy bị đánh chết tại chỗ trốn ở trung nghiêm phía sau trung nghị ngay người bên dưới mới phản ứng được ba hắn đã bị tham l a n g thần thương kích giết trung nghị hết sức kinh hãi chờ hắn quay đầu lại đi tìm trung tiết h phong lại phát hiện đối phương đã biến mất không còn tâm hơi đối diện cao khiêm bắt tay tham l a n g thần thương hóa thành áng kim lưu quăng trở lại cao khiêm trên tay trung nghiêm thân thể không nhúc nhích chút nào chỉ là máu từ trên trán lô thủng chạy sôi xuống tới nhuộn đỏ màu đen tinh r i á p nhuộn đỏ như bạch ngọc sàn nhà trung nghị bị hù muốn chết nhưng hắn không dám chạy trốn hắn biết tại cao k i ê m trước mặt hắn căn bản trốn không thoát hắn do dự một chút đột nhiên nói ra ta biết lao tổ ở nơi nào ta mang các ng cao kiêm hời hợt nói ngươi cho tử doanh nói lời xin lỗi là được ân trung nghị cảm thấy điều kiện này quá rộng rãi có ba hắn vết xe đổ hắn cũng không tin cao kiêm chỉ là đến một bước này cho dù là một phần ngàn tỷ khả năng hắn đều nguyện ý nếm thử trung nghị phốc thông kỳ trên mặt đất diệp tiểu thư đều là ta nhất thời hồ đồ xem ở chúng ta bằng hữu nhiều năm phân thượng xin mời cho ta một cái cơ hội diệp tử doanh rất chán ghét trung nghị cũng thống hận hắn vừa rồi loại kia đắc ý phách lối sắp mặt nhưng nhìn đến trung nghị bộ kia hèn mọn đáng thương bộ dáng nàng vẫn có chút không đành lòng diệp tử doanh nhìn về phía cao k i m n à n g biết mình không có khả năng loạn nghĩ kế xem ra tử doanh là tha thứ ngươi cao khiêm lấy tay g ứ đ ỡ trung minh đứng lên đi trung nghị tâm thần bất định đứng dậy hắn tràn đầy khát vọng nhìn xem cao khiêm chờ lấy đối phương sau cùng xử lý tử doanh đại khí không cùng n g ễ so đo bất quá ta thế nhưng là cái người hẹn h ỏ i không đợi cao khiêm nói xong trung nghị phẫn nộ mắng to ta mẹ nhà hắn chơi ngươi tổ tông ngươi giết liền, liền giết còn mẹ nó biến chữ pháp tử đùa bỡn ta đúng không ngươi gạt ta tới muốn giết ta ta đều không có s i n k h ta và ngươi đem đạo lý nói rõ ràng ngươi liền gấp cao k i ê m mặc cho đối phương ngược mạng hắn mỉm cười nói trung h u n h chúc ngươi tiền đồ như gấm tay hắn một chỉ trung nghị phẫn nộ mắng to trung nghị liền oanh bạo thành trăm ngàn t h i ế n diệp tử doanh có chút không đành lòng nghiên m ặ t qua c h â m m ặ t một chút nàng mới ánh mắt phức tạp đối với cao k i ê m nói ta trước kia cũng không biết n g ư ự i như thế ác thú vị vẫn tốt chứ bọn hắn ưa thích d ở trò mưu ta liền bồi bọn hắn chơi thôi cao k i ê m phận miệng nói ra sự thật chứng minh bọn hắn đại đa số đều không chơi nổi diệp tử doanh hỏi làm sao bây giờ còn có một cái lao tiên sinh đi không từ g ã chúng ta muốn tìm tới hắn cao kiêm nhìn thấy diệp tử doanh sắc mặt có chút cổ quái hắn mỉm cười giải thích kỳ thật ta là không quan trọng liền sợ lao tiên sinh nghĩ quẩn chạy đến thương lan thành tìm các người gây phiên phức diệp tử doanh giờ mới hiểu được trong đó đáng sợ trên mặt nàng một vòng do dự lập tức liền không có một cái tứ phẩm tu giả có ý định trả thù cái kia bột phát ra lực phá hoại thật là đáng sợ trên thực tế đây cũng là tứ phẩm tu giả lực uy hết chỗ không có bị đánh chết tại chỗ tứ phẩm tu giả trả thù không ai có thể chịu được nổi cao kiêm cũng không có mượn cơ hội giáo dục diệp tử doanh diệp tử doanh chỉ là bằng hữu của hắn không tới phiên hắn giáo dục. Mà lại, diệp tử doanh đơn thuần cơ h ầ ngu xuẩn tính cách làm bằng hưu tới nói hay là thật đáng yêu kỳ thật tiêu thanh phương cùng diệp tử doanh trong tính cách có chỗ tương tự chỉ là tiêu thanh phương xa so với diệp tử doanh thông minh nàng biết được l ố i đời lại cũng không u ồ nghịch tiểu thông minh biết được lòng người hiểm ác lại cũng không bởi vậy đem hết thể đều tính toán rõ ràng đó là cái nữ nhân tốt diệp tử tình liền tương phản nàng tính toán nhiều lắm người là không tệ ở chung đứng lên lại biết lời mệnh tìm được cao k i ê m nắm diệp tử doanh tay thân hình k h á động sau một khắc bọn hắn đã đến sâu dưới lòng đất một tòa địa cung đ ị a cung bốn b á c h tường đều là màu xám nham n thạch phía trên khắc lấy phức tạp tinh đồ trên mặt đất cũng đồng dạng khắc lấy tinh đồ trên mái vòm khảm nạm một viên to lớn bắt giác tinh thần nhìn ngôi sao này tại trong tinh đồ vị trí chính là tham lam tinh khảm nạm ở trên b á c h tường màu vàng tinh thạch đem đ ị a cung chiếu d ọ i sáng rực khắp cả toa đ ị a cung tràn đầy một loại phong cách cổ xưa tăng thương ký thức khắp nơi khắc lấy tinh đồ lại để cho nơi này có chủng khó tả huyệt rượu diệm tử doanh vừa tiến vào nơi đây tâm thần liền bị bốn mách tường tinh đồ hấp dẫn chấm mê trong đó khó mà tự kiềm chế cao kiêm cũng tựa như thân ở vô tận tinh hà c h ỗ sâu bất quá những n à y cuối cùng chỉ là tinh lực ngưng kết thành trận còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến hắn chân thực giác quan t ừ bi lực đã nói nơi đây cũng kém xa tham lang thôn nguyện đại trận phá đại trận kia cao khiêm cũng làm ư ợ n dùng bản mệnh tinh thần thôi phát vô tướng đao trường lúc này mới có thể tùy tiện xuyên thủng đại trận phản xạ liệt tinh mũi tên đánh giết trung nghiêm đao t ẩ u trung thiết phong liền xếp bằng ở trong đại điện hắn mặc xanh đậm tinh giáp mặt nạ s a mặt lộ ra nghiêm túc dị thường người đã đến trung t i ế t phong nhìn thấy cao khiêm s a hay là vững vàng ngồi ở kia thanh em hắn cũng phi thường để cho người ta hoàn toàn nghĩ không ra chính là tại vừa rồi lao đầu này trực tiếp ném ra hậu bối h o à n g hốt đào tẩu cao k i ê m đánh ra bốn phía tinh đồ hắn tán dương những tinh đồ này phi thường xinh đẹp trung gia cuối cùng mấy vạn năm mới hoàn thiện những tinh đồ này trung thiết phong nói ra cao k i ê m ta biết ngươi vì tham lam thần thương mà đến lại cố ý mang theo cái đần độn nữ nhân rụ rỗ chúng ta chủ động xuất thủ ha ha cao k i ê m cười không nói lao đầu là rất thông minh nhưng là bây giờ nhìn xuyên qua đã t r ư ở n trên thực tế đó là cái vấn đề nhân phẩm hắn dựa vào thực lực mạnh đến cũng rất dễ dàng chỉ là hắn có làm người chuẩn tắc không quá ưa thích dựa vào lực lượng làm loạn trọng yếu nhất chính là thủ lễ chính là tuân thủ quy tắc nếu đối phương quen thuộc dựa vào phá hư quy tắc tu lợi liền muốn tiếp nhận tương ứng đại giới trung t i ế t phong nói ra nếu như ngươi nguyện ý chờ khoảng như vậy một lát ta có thể đem tham l a n g tinh đủ loại huyền bí đều biểu diễn ra cao kiêm có thể nhìn ra trung t i ế t phong ngay tại vận chuyển bí pháp nào đó hẳn là tại cùng tham l a n g chủ tinh thành lập liên hệ dùng cái này lực lượng bộc p h á t đây chính là hàn mớn hắn đương nhiên sẽ không đội vã độc thủ Tốt, tham l a n g thần thương chỉ là tham l a n g thần giáp vũ khí trọng yếu nhất chính là tham l a n g thần giáp theo ta được biết tham l a n g thần giáp trong lòng túc thành hoàng ngọc anh trong tay thất tuyệt tôn giả hoàng ngọc anh ha ha tạ ơn trung lão tiên sinh tin tức cao k i ế m cười hoàng ngọc anh thế nhưng là tâm túc thành tiếng tâm l ử n g lẫy nhị phẩm cường giả chương 641, t i ề n đồ như gấm hai chương 641, t i ề n đồ như gấm hai cái gọi là thất tuyệt nhưng thật ra là nói hoàng ngọc anh đoạn tuyệt thất tỉnh là có tiếng hung tàn trung thiết phong nói cho hắn biết tin tức này mặc kệ là thật là giả đều là không có hảo ý cao k i ê m cũng không quá quan tâm hắn cũng không sợ hoàng ngọc anh chỉ là vì huyết dương tần h quang đi treo trọn g đại phiền phái này có chút được không bù mất chỉ bằng trôi này tham lam tần h thường cũng đủ hắn suy nghĩ một đoạn thời gian trung thiết phong không biết cao khiêm cười cái gì hắn nghiêm túc nói hoàng ngọc anh mệnh t ì n h chính là tham lam t ì n h nàng cho nên thất tình đoạn tuyệt cũng là bởi vì tham lam tinh lực sẽ cho người dị thường tham lam đoạn tuyệt thất tình liền có thể tránh cho bị lòng tham lam ảnh hưởng bản tâm trung thiết phong tu vi không cao lắm trung gia lại chuyển thừa mấy vạn năm nội tình thấm hậu đối với hoàng ngọc anh vị này sống hơn hai vạn năm nhị phẩm cường giả cũng biết một chút bí văn cao khiêm g ậ t đầu thụ giáo đa tại trung lão tiên sinh chỉ điểm nếu có cơ hội ta nhất định đi tìm hoàng tiền bối thỉnh giáo trung thiết phong nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm đối phương thản nhiên tự tin tư thái tựa hồ cũng không có nói láo tiểu tử này thật là có lực lượng đi tìm hoàng ngọc anh hắn nghĩ tới cái này trong lòng hơi đ ộ n g không bằng người đem tham lam thần thương cho ta ta mới có thể tốt hơn câu thông tham lam t i n h thi chuyển ra c à n g cường đại c à n g thuần túy tham lam chi lực khai chiến t r ư ớ c đó làm cho đối phương đem thần thương giao ra đổi lại là ai cũng sẽ không đồng ý trung thiết phong lúc đầu cũng không có ý nghĩ này chỉ là nhìn thấy cao k i ê m loại tư thái kia h ắ n không nhịn được muốn thử một chút thì ra là thế cao kiêm đi đến trung tiết h phong trước mặt hai tay dâng lên tham l a n g thần thương xin mời trung tiết h phong rất là ngoại ý bớn cũng rất là k i n h hỉ hắn tiếp nhận tham l a n g thần thương sợ h ã i t h ằ n nói độ lượng rộng rãi đảm tiếu vô kỵ tiêu sái tự nhiên ngươi thật đúng là không phải người bình thường là chúng ta xem t h ư ờ ngươi n g cao kiêm thối lui mấy b ư ớ c khoát khoát tay trung lão tiên sinh quá khen không dám không dám diệp tử doanh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi làm sao đem tham lam thần thương cho hắn trung lão tiên sinh cần tham lam thần thương mới có thể thi triển hết có khả năng ta đương nhiên muốn duy trì cao kiêm lý chỗ đương nhiên nói ra ách diệp tử doanh có chút im lặng nàng nhẹ giọng nói ngươi nếu là đánh không lại làm sao bây giờ cao kiêm cười cười cái này cũng không quá khả năng không phải hắn cuồng vọng chỉ bằng một cái lao hủ tứ phẩm tu giả lại như thế nào liệu mạng bộc phát tối đa cũng liền hắn có thể đạt tới tăng phẩm cho hắn hạn mức cao nhất lại để cao gấp mười lần coi như hắn có thể đạt tới nhị phẩm cấp độ vậy cũng không có ý nghĩa gì đơn thuần bên trên lực lượng tăng cường nhưng không có khống chế lực lượng kỹ xảo trí tuệ vậy cái này loại sức mạnh cũng không có cái gì ý nghĩa tựa như đơn thuần pháp trận uy lực có thể trồng chất đến cực kỳ khủng bố cấp độ nhị phẩm tu giả cũng khó khăn anh kỳ phong vấn đề là nhị phẩm tu giả lại không phải người ngu làm sao lại ngơ ngác cùng pháp trận liều mạng hiện đại thiên cơ tính toán pháp trận rất tinh diệu nhưng là cũng là đối với cấp bậc thấp mà nói đến tam phẩm trở lên tầng cấp thiên cơ pháp trận không thể nào hiểu được tầng thứ cao hơn tinh lực quy tắc căn bản là không có cách làm ra tinh chuẩn tính toán trên thực tế thiên cơ pháp trận đối với tứ phẩm tu giả đều không có quá lớn uy hiếp trung thiết phong căn cơ quá kém coi như cho nhất phẩm cấp độ lực lượng đều không dùng một câu đơn giản nói cảnh giới không đủ nhiều lực lượng cường đại cũng vô dụng lại đơn giản một chút cho một người một phát đạn hạt nhân hắn coi như có thể dẫn bạo cũng trước tiên đem chính mình nổ chết trung thiết phong nhưng không có dạng này tự giác hắn nắm tham lang thần trong họng súng nói lẩm bẩm thanh này thần thương với hắn mà nói rất là lẫm thần thương bên trên khổng lồ tinh thuần tham lang tinh lực hắn lại hết sức quen thuộc có tham lang thần thương làm trung tâm cả tòa tinh trận mới bị chân chính kích hoạt trên tinh đồ mỗi một khỏa cũng bắt đầu lập lòe ra nồng đầm tinh quang ở trong đó cường thịnh nhất đương nhân viên kia bắt giác tham lang chủ tinh tham l a n g chủ tinh cùng từng biên tinh quang kết nối những tinh quang này lại cấp tốc cảm đạm đi tựa hô tất cả lực lượng cùng quang minh đều bị tham l a n g chủ tinh hấp thu k h bắt giác tham l a n g chủ tinh tán phát quang mang đã chuyển biến thành l ó a mắt màu vàng cường thịnh tinh quang rủ xuống đến trung thiết phong trên thân đem hắn trên thân tinh giáp đều nhuộm thành màu vàng tinh quang qua cường thịnh diệp tử doanh không thể không mở ra tinh giáp sử dụng trên mặt nạ che l ậ y trang bị ngăn cản loại này cường quang như vậy hừng hực cường quang do、so、thái dương quang mang còn cường thịnh hơn gấp trăm lần nghìn lần lại tản mát ra một loại băng lãnh xâm nhiên khí t ứ c diệp tử doanh mặc dù có tinh giáp che đậy tinh quang nhưng nàng cảm giác thần hồn đều muốn cái kêu băng lãnh tinh quang đông kết lực lượng kinh khủng như vậy để diệp tử doanh bản năng đang run dày run dày cao khiêm đem diệp tử doanh kéo ra phía sau không cần nhìn thẳng tinh quang sẽ đốt bị thương thần hồn tham lang chủ tinh quang mang nhìn như cường thịnh kỳ thật lại có thể hấp thu hết t h ạ tinh lực bao quát thần hồn tinh huyết sinh cơ các loại phương diện năng lượng tựa như một cái phải chết đói sói l i ề u mạng thôn vệ lấy nó có thể tiếp xúc đến hết t h ạ dạng này tinh quang cũng chân chính đem tham lang tinh đặc tính bày ra mặc dù phi thường thô g á c thậm chí mang theo vài phần man cũng không nghi ngờ là tham l a n g bản tính loại đặc tính này cùng huyết dương thần quang liền rất giống bất quá huyết dương thần quang nhưng so sánh tham lam yêu nhã nhiều cũng càng tình vi huyền diệu thôn vệ chuyển hóa thời điểm mặc dù bá đạo lại như mưa xuân nhuận vật vô thanh vô tức nói như thế nào đây huyết dương thần quang tựa như là cái nhà tư bản hắn sẽ c ư ớ p đoạt hết thảy lại hất lên văn minh áo ngoài thậm chí để cho người ta không thể nào phát giác tham l a n g tinh tựa như dã man thổ phỉ bọn hắn cũng cấp đoạt hết thảy nhưng là cấp đoạt thủ đoạn thô bạo lực phá hoại lại lớn chân chính thu hoạch lại rất ít cao k i ê m giờ này ngày này trí tuệ kinh nghiệm hắn đã có thể phân chia ra hai loại lực lượng trên bản chất khác biệt đối với huyết dương thần quang tới nói tinh lực hay là quá mức phức tạp khó mà tinh vi lại chú đáo chặt chẽ chuyển hóa vận d ù n g tham l a n g phương t h ứ c chí ít có thể thuận tiện thôn vệ chuyển hóa tinh lực chủ yếu vẫn là trung tiết phong cấp độ quá thấp mới đem tham l a n g tinh lực khống chế như vậy thô bạo cao khiêm không khỏi nghĩ đến hoàng ngọc anh vị này nhị phẩm cường giả khống chế tham l a n g tinh lực chắc hẳn sẽ không như thế khó coi đi chỉ chờ hắn kim cương thần lực trải qua tăng lên tới đệ thất trọng liền có thể đi tìm vị này hoàng ngọc anh lĩnh giáo c a minh tụ lực thật lâu trung tiết phong đột nhiên đứng lên, hắn lúc này, không tinh giáp chuyển hóa làm màu vàng cơ bắp của hắn xương cốt tạp phụ đều tại c u ồ n g bạo tinh lực thẩm thấu bên dưới chuyển hóa làm màu vàng toàn bộ thân hình đã hoàn toàn tinh lực hóa cái này khiến trung thiết phong đánh mất huyết đục chi k h u hắn thần hồn đều không thể tránh khỏi đi đến cực h ạ n nhưng là loại biến hóa này cũng làm cho hắn gánh chịu khổng lồ cực kỳ tinh lực trung thiết phong r ơ lên tham lang thần thương một chỉ cao k i ê m chết tại hắn toàn bộ lực lượng thôi phát bên dưới tham lang thần thương hóa thành ám kim thần quang đâm thẳng cao k i ê m cao k i ê m đưa tay lăng không ân xuống vô tướng đa hóa tạo thành một cái phức tạp tinh diệu vô hình đáo trưởng Vô h ì vô vô ngay h tại r ư phát lực trung thiết phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị chính mình tôi phát khổng lồ tinh lực đánh cái nát nát không có người khống chế tham l a n g thần thương thì bị cao khiêm nắm trong tay thần thương bên trên lập lòe ám kim quang mang cấp tốc thu liền tiêu tán cao khiêm đối với đầy đất mảnh vỡ khé gật đầu thăm hỏi Tạ ơn ngài dù n sinh mệnh diễn xuất, mặc dù không tính, tính g mặc thôn thôn, dù xuất, là đ ặ cao s khiêm giết à cái kia nhiều tà giáo đồ nàng cảm thấy là chuyện đương nhiên cao khiêm tại lam giang thành giết mấy người cao thủ danh tiếng v n g xa nàng cũng không có gì cảm giác đặc biệt chẳng qua là vì cao khiêm bất bình Trải h thủ phản kích. Hôm hành ể động bộ nay toàn t ì nhìn n nàng liền hoàn toàn h theo Khiêm, Khiêm cách đi đối với Cao Cao c biến. biết Thiết Nghiêm, người nhiên Khiêm lại、so、mấy cái Phải Nghiêm Trải thế thế Trung Phong, Trung Trung Nghị này nhò nhã này càng đáng sợ. Phải biết Trung ra thế nhưng là Tử Vân Thành đệ nhất thế ra, Trung Nghiêm là Tử Vân Thành rất Tử Tử ra ra, xấu, chủ. Cao so mấy mấy là là cố lễ độ đệ sợ. qua trận chiến này, trung ra hai v ị người mạnh nhất toàn bộ bị giết. Tòa r u n g gây ra hai cây chủ cây cột gây mất, t cao ốc này tất nhiên ẩm vang đổ sụn. cao k i ê m ở trong quá trình này lại biểu hiện rất nhẹ nhàng căn bản là vô dụng lực t ử vân thành coi như nhỏ một chút t r u n g ta so với các nàng diệp ra cũng muốn mạnh một chút bởi vậy có thể thấy được cao k i ê m muốn diệt đi diệp ra cũng là dễ như t r ở bàn tay diệp tử doanh ý thức được điểm này nàng lại nhìn cao k i ê m cảm giác liền phi thường phức tạp nàng vẫn luôn thật thích rất cao lại là cái thâm trầm như vậy ra hỏa mà lại sự lợi hại của hắn đã vượt ra khỏi tứ phẩm giới hạn nàng thật không biết làm như thế nào đối mặt cao k i ê m lại nên nói cái gì cho nên cưới phi long hạm trở về thời điểm diệp tử doanh vẫn luôn rất chờ mặc cao k i ê m đối với cái này rất lý giải hắn loay hoay tham lang thần thường cũng không cùng diệp tử doanh đáp lời xa xa nhìn thấy thương lan thành diệp tử doanh rốt cục không nhịn được lên tiếng rất cao thế nào cao k i ê m b u ô n g xuống tham lang thần thường làm ra chăm chú lắng nghe trạng ngươi có phải hay không tam phẩm diệp tử doanh hỏi ha ha ha cao khiêm cười vậy còn không có g ắ t ngươi ngươi không có tam phẩm sao có thể lợi hại như vậy diệp tử doanh mặt mũi tràn đầy không tin nàng thấy rất rõ ràng trung thiết phong lợi hại như vậy lao ra hỏa cuối cùng lại làm khí thế cường đại như vậy tại cao k i ê m thủ hạ đều không có chống nổi một chiêu trung thiết phong quá yếu cũng không biết được khống chế lực lượng cao k i ê m kiên nhẫn giải thích nghiêm chỉnh mà nói ta chỉ là phá hủy hắn đối với lực lượng nắm giữ lực lượng cường đại đem chính mình nổ chết cao k i ê m đem quá trình chiến đấu nói một lần diệp tử doanh nghe rơi vào trong sương mù cũng không có quá nghe rõ nàng liền nghe minh bạch cao k i ê m sau cùng nói chuyện này hay là chờ nói ra ngoài nhớ kỹ giữ bí mật diệp tử doanh gật gật đầu nàng có thể giữ bí mật nàng cũng rất không hiểu làm như thế ý nghĩa nàng hỏi cái này có bảo mật tất yếu a mọi người biết sự lợi hại của ngươi liền sẽ tính sợ đễ liền sẽ giảm bất vô số phiền thức thương lan thành nội lại không ai dám chống lại ngươi nhiều vi phong cao k i ê m lắc đầu đây không phải ta mướn thanh danh càng lớn sự tình càng nhiều d i ệ p tử doanh còn nói thêm vấn đề là sơn trang nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi phi long hạm bọn hắn cũng sẽ nói ra lần này cao k i ê m chỉ giết trung nghị trung nghiêm trung t h i ế t phong trong sơn trang những người khác mặc dù chưa thấy qua cao k i ê m lại thấy được phi long hạm Sẽ ra chuyện lớn như vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ đến phi long hạm là kẻ cầm đầu tâm túc tam thập lục thành có được phi long hạm người cũng không nhiều lại nói trung ra những người khác có lẽ biết chuyện này còn có nhiều như vậy pháp khí giám sát đều có thể sẽ lưu lại ghi chép diệp tử doanh cảm thấy cao khiêm căn bản là không có cách tẩy thoát chính mình làm như thế ý nghĩa không lớn người khác làm sao suy đoán là của người khác sự tình chúng ta nói thế nào là chuyện của chúng ta cao khiêm biết chuyện này khó mà giữ bí mật bất quá chỉ cần bọn hắn khắp nơi tuyên truyền là đủ rồi trung gia hủy diệt loại đại sự này tất nhiên sẽ có trăm ngàn trùng t u y ế t pháp các phương xuất phát từ lợi ích nhu cầu cũng sẽ trợ giúp làm ra các loại t r u y ề n môn đối với tử vân thành các phương tới nói chân tướng cũng không trọng yếu bất quá Thuyệt đại đa số người kỳ thật đối với cái này cũng sẽ không quá để ý chân chính để ý người cũng không g ạ t được đi cao khiêm cũng không sợ người khác biết nhưng hắn sẽ không chủ động đi khoét vang trở lại cao khiêm biệt thự diệp tử doanh cùng tiêu thanh phương hàn nguyên vài câu liền nội vàng rời đi hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nàng nhu cầu cấp bách tìm người thổ l ộ hết tiêu thanh phương có chút kỳ quái tử doanh làm sao vội vã giống như bị hù dọa dáng vẻ ngươi lại làm cái gì ta không có làm cái gì chính là trung nghị một nhà muốn hại ta bị ta giết mấy cái cao khiêm đối với mình lão bà không có gì có thể g i u giếm hắn đem sự tính nói đơn giản một lần a tiêu thanh phương rất là trấn kinh đây chính là trung gia tử vân thành đệ nhất thế gia cứ như vậy bị c à o khiêm diện nàng có chút bất an nói ra trước mấy ngày lao thái quân còn để cho ta nhắc nhở ngươi không nên quá làm náo động đỗ bất hối chết đã gây nên tinh thần điện chú ý bọn hắn đang chuẩn bị điều tra ngươi tinh thần điện là t â m túc thành cao nhất tổ chức do mấy vị nhị phẩm cường giả cộng đồng chủ trì tinh thần điện chủ yếu phụ trách duy trì tam thập lục thành trật tự chống cự ngoại vực tà thần diễn s á t cường đại tà tu yêu thú t r ợ chút nói như vậy tinh thần điện sẽ không n h n g tay tam thập lục thành cụ thể sự vụ cho nên tam thập lục thành đều là do từng cái tứ phẩm thế ra k h ô n g chế chỉ cần không làm tà giáo không làm sinh linh đ ồ thán tinh thần điện liền sẽ không q u ả n những chuyện nhỏ nhặt này đối với tinh thần điện tới nói người với người đấu tranh chỉ cần k h ô n g chế tại trong phạm vi nhất định cũng không phải là chuyện xấu quá mức an nhàn bình thản liền sẽ để tu giả đánh mất tính cảnh giác đánh mất động lực để tiến tới cuối cùng ngược lại sẽ để nhân tộc tu giả hủy diệt chỉ là gần nhất liên tiếp có tứ phẩm tu giả xảy ra chuyện thậm chí còn chết một vị tam phẩm tu giả điều này khiến cho tinh thần điện chú ý tiêu lao thái quân dù sao có rất nhiều nhân mạch cũng nghe đến một chút tin tức bởi vậy cố ý nhắc nhở tiêu thanh phương tiêu thanh phương m u ố n cũng không có quá để ý kết quả cao khiêm lại diệt chúng ra liên tiếp phạm tội sự tình khả năng không lớn tính chất lại không giống với lúc trước cao khiêm nghe tiêu thanh phương nói qua tinh thần điện cũng biết tổ chức này phong cách làm việc cùng lý niệm hắn ă n ủi tinh thần điện các cờ ư n giả g sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này không cần lo lắng tiêu thanh phương cũng rất không yên lòng nàng nói ta đi tìm lao thái quân nói rõ tình huống để nàng cũng có cái chuẩn bị cao kiêm làm chuyện lớn như vậy luôn cùng trong nhà thông báo một tiếng đừng để lao thái quân từ ngoại nhân trong miệng nghe được tin tức này vậy liền quá không tốt cũng tốt n g ư ờ i đi đi cao kiêm cảm thấy thông báo một tiếng cũng tốt nhưng hắn cũng không cần phải đi theo lễ phép khách khí là nhất định nhưng là đối đầu tiêu minh nghi không cần thiết đem tư thái bày quá thấp quá thấp tư thái rất dễ dàng sẽ để cho đối phương làm ra ngộ phán ngược lại là phiên p h ư ớ c tiêu lao thái quân là người thông minh thế nhưng không chừng sẽ p h ạ m đ ốc thương lan thành không nhiều lắm đều đại hắn thần thức phạm vi cảm ứng tiêu thanh p ư ơ n g coi như gặp được nguy hiểm gì hắn cũng có thể trong nháy mắt đổi tới tin tưởng thương lan thành cũng không có ngu như vậy người sẽ ưu tiên lựa chọn tiêu thanh phương làm mục tiêu tiêu thanh phương đội vã trở về tiêu ra l á o trương t i ê u lên phụ thân cùng đi gặp tiêu l á o thái quân xảy ra chuyện gì tiêu l á o thái quân xem xét tiêu thanh phương biểu lộ liền biết lại là cao khiêm náo h xảy ra c h u y ệ n đến nàng tâm liền có chút căng lên l á o thái quân cao khiêm cùng tử vân thành trung tiết phong trung nghiêm độc thủ hai người đều bị cao khiêm giết tiêu diệp nói lên tin tức này hay là khó nén trên mặt trấn kinh cao k i ê m kiếm quét lam giang thành tất cả mọi người nhìn ra cao k i ê m chiến lực cường hành so với tứ phẩm tựa hồ cũng không kém cỏi từ đó về sau tiêu g i a đều đi theo thành thế phóng đại tiêu diệp vốn đang thật cao hứng cảm thấy nữ nhi ánh mắt thật tốt tuyển cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài chương 642, đánh không lại liền gia nhập 2, a i chương 642, đánh không lại liền gia nhập 2, một đoạn thời gian trước lam giang thành chuyển đến tin tức đỗ bất hối bỏ mình đỗ phong điền mất tích cái này khiến tiêu diệp sinh ra mấy phần bất an hắn cảm thấy đây là cao khiếm kiển người khác cũng là nhìn như vậy thương lan thành mấy cái thế ra đối với hắn thái độ đều nhiều hơn mấy phần kính sợ cũng nhiều mấy phần cảnh giới thế g i a căn cơ đều tại tứ phẩm tu giả trên thân cao khiêm nếu có thể tùy ý giết chết tứ phẩm tu giả cái k i a thế g i a căn cơ liền sẽ trở nên dị thường yếu tất đương nhiên thế g i a đều sẽ phi thường chán ghét cao khiêm tiêu diệp lúc đầu muốn tìm cơ hội cùng cao khiêm nói chuyện chí ít xác nhận một chút tình huống xác nhận một chút cao khiêm hiện tại trạng thái nếu như cao khiêm thật có thể tiện tay giết chết tứ phẩm tu giả cũng không phải chuyện xấu chí ít tiêu g i a có thể nhờ vào đó trở thành thương lan thành tri chủ nếu là đỗ bất hối chết có nội tính khác vậy hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ tại sao cùng thế ra khác chỗ tốt quan hệ không đợ tiêu diệ đi tìm cao khiêm hôm nay liền lại xảy ra chuyện lần này tiêu diệp ngược lại bình tĩnh lại sự thật chứng minh cao khiêm chính là chiến lược cường hành giết tứ phẩm tu giả tựa như giết gà một dạng bất quá tiêu diệp biết tiêu lao thái quân khẳng định sẽ có ý tưởng hắn giảng thuật thời điểm rất chú ý khống chế cảm xúc cũng không có biểu lộ ra bất kỳ cao hứng ý vị để tiêu diệp ngoại ý muốn chính là tiêu lao thái quân biểu hiện tương đối bình tĩnh nàng trầm mặc bên dưới hỏi tiêu thanh phương hiện tại cao khiêm là tình huống như thế nào ngươi biết không tiêu thanh p ư ơ n g cung kính nói ra khiêm ca cùng ta nói qua hắn hiện tại chỉ là tứ phẩm Tứ phẩm A t nói nói trung thiết phong lại là tại bọn hắn trung gia đối phương đã triển khai lại trận cái này đều bị cao khiêm thủy tiện đánh giết mà lại cao khiêm còn lông tóc không tổn hao gì thậm chí hắn mang theo diệp tử doanh đều lông tóc không tổn hao gì loại chiến lược này liền có chút quá khóa chương nếu như cao khiêm không có nói láo cái kia chứng minh hắn hiện tại đã có thể quét ngang tất cả thứ phẩm tu giả đối với dạng này một vị cơn ư giả g tiêu lão thái quân cũng không khỏi sinh ra mấy phần kiếm kỵ hoàn toàn chính xác từ luân ly đạo đức đã nói cao khiêm là van bối của nàng có thể cao khiêm đã mạnh đến loại tầm thứ này cái gì luân ly đạo đức căn bản trói buộc không được hắn thậm chí toàn bộ tiêu g i a đều không có biện pháp gì có thể trói buộc cao khiêm tiêu lão thái quân nhìn về phía tiêu thanh phương cao khiêm nhìn xem rất ưa thích tiêu thanh phương sự thật thật sự là như vậy nàng không dám xác định ngay từ đầu thời điểm nàng cũng cảm thấy cao khiêm ôn cùng kiêm tốn lại có chỗ trong lòng thông rồng tiêu sái nàng rất là yêu thích hiện tại xem ra cao khiêm t h o n g d o n g tiêu sái đó là hắn có mười phần tự tin về phần hắn ôn hòa khiêm tốn coi như khó mà nói chân chính ôn hòa khiêm tốn người cũng sẽ không khắp nơi giết lung tung người tiêu l á o thái quân cũng có chút mờ mịt nàng nhìn không tấu cao khiêm hoàn toàn không biết người này đang suy nghĩ gì lại phải cái gì cũng may cao khiêm cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt dục vọng quyền lực hoặc là nói hắn đối với tiêu gia sự vụ không có hứng thú từ hiện tại tình huống đến xem cao khiêm đối với tiêu gia hay là có to lớn có í c về phần về sau vậy liền khó mà nói tiêu lão thái quân vốn định nhắc nhở cao khiêm vài câu nghĩ lại cao k i ê m người thông minh như vậy chỗ nào dùng nàng nhắc nhở nàng sống hơn một ngàn năm còn không có gặp được khó xử như vậy để ý tình huống xa không được tới gần tựa hồ cũng không được tiêu l á o thái quân tâm niệm chuyển động thế mà không biết nên nói cái gì nàng khe khẽ thở dài thanh phương ngươi trở về cùng cao khiêm nói hắn có ý nghĩ gì đều có thể cùng trong nhà câu thông tiêu ra còn có chút tài nguyên n g u y ệ n ý toàn lực ủng hộ hắn tiêu thanh phương cũng có chút n g o à i ý m u ố n tiêu l á o thái quân khẩu khí này quá ôn hòa thậm chí mang theo điểm định nọt ý vị nàng không dám nhiều lời chỉ là liên tục gật đầu lúc này diệp ra ra chủ diệp trung bình trong thư phòng mấy người chính an tĩnh nhìn xem chiến đấu ghi chép diệp tử doanh tinh giáp bên trên quan sát kính ghi chép lại bộ phận hình ảnh chiến đấu trong đó trọng yếu nhất chính là cao khiêm cùng trung thiết phong chiến đấu trung thiết phong tay cầm tham lang thần thương thôi phát đầy trời tinh đổ kích phát tham lang chủ tinh hưởng hưởng như mặt trời bởi vì tinh quang quá mức cường thịnh ghi chép lại hình ảnh đều là khắp nơi nóng dự kim quang đợi đến kim quang tiêu tán thời khắc liền thấy trung thiết phong đã sụp đổ thành trăm ngàn máy mỡ về phần đều không có sụp đổ chiến đấu ghi chép lại không có thể ghi chép lại thả chấm rất nhiều lần tốc độ cũng vô pháp nhìn thấy càng nhiều chi tiết diệp tử doanh lúc đó tại hiện trường đã sớm rung động qua bây giờ nhìn chiến đấu ghi chép cảm xúc cũng tương đối ổn định một bên diệp tử tình lại không biện pháp bình tĩnh như vậy trên mặt nàng đều là khó mà ức chế chân kinh bao quát diệp gia ra chủ diệp trung bình cũng là như thế ngồi tại chủ vị diệp gia lão tổ diệp a n nhiên mặc dù sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lại phi thường t h ứ c tạp có thể thấy được vị này sống hơn 2.000 n ă m diệp gia cường giả này sẽ cũng phi thường chân kinh đám người chầm ặ c cũng làm cho diệp tử doanh không dám nói lời nào hay là diệp tử tình phá vỡ c h â mặc cho nên trung tiết h phong trung nghiêm đều đã chết diệp tử doanh vội và ngật g đầu là trung nghiêm thời điểm chết ta không có m ặ c tinh giác không thể lưu lại chiến đấu ghi chép ta tận mắt nhìn thấy trung nghiêm bị một phát nổ đầu hẳn phải chết không nghi ngờ nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung lấy cao khiêm thủ đoạn hắn nếu động thủ t u y ệ t sẽ không cho phép đối phương sống sót diệp ra đám người lại là một trận trầm mặc thương lan thành các đại thế gia đã hình thành thế lực cân bằng tất cả mọi người trải qua không tồi một đoạn thời gian trước bàn gia đột nhiên hủy diện để mặt k á c mấy đại thế gia đều hung hăng ăn xong nữa tiệp thu được không ít lợi ích Tất tại tình thật Kết đột toát một chút thương thành thế cả cái cao lực cân quả, mọi kiêm, người đối với hiện tại tình huống thật hài lòng. Kết quả, đột nhiên huống lòng. lan phá hủy ra bao ằ n Gần nhất g g tiêu i p h n càng ngày càng tịnh, nhà tránh mãn. g đầu đều khác các mặt khó khỏi bất、mãn. Bao quát diệp g i a cũng là như thế mặc dù còn không có tính thực chất liên thủ các nhà nhằm vào tiêu g i a cũng có một chút ăn ý đô bất hối lại chết d o a đến các nhà đều trung thực diệp tử r u doanh không biết rõ mấy người vì cái gì thần sắc ngưng trọng như thế nàng nói ra cao khiêm là cái rất người giảm đạo lý trung ra khi người quả đáng cao khiêm mới động thủ thu thập bọn họ nghe được diệp tử doanh lời nói diệp tử tình không khỏi c ư ờ i khổ diệp trung bình cũng là thần sắc c ổ a quái cao khiêm thực lực mạnh như vậy hắn chính là giảng đạo lý ai có thể giảng được qua hắn thú chi cao khiêm mang theo diệp tử doanh đi trung ra bản thân cái này liền có m á n h liệt câu cá ý vị có thể thấy được cao khiêm cũng không phải cái gì người tốt hắn chỉ là tướng ăn đẹp mắt một chút diệp tử tình đột nhiên nói ra có thể xác định ông tổ nhà họ bàng chính là bị cao khiêm giết nguyên nhân gây ra rất đơn giản bàng thế anh đối với cao khiêm tâm sinh n c ý liền bị cao khiêm tiện tay giải quyết diệp trung bình gật gật đầu không sai chính là hắn ông tổ nhà họ vàng đột nhiên bị giết ai cũng không biết là vì cái gì chuyện này cũng thành mê án t h ằ n g đến đô bất hối đột nhiên tử vong tất cả mọi người l i ề n tưởng đến cao khiêm lúc đó liền có không ít người cảm thấy là cao khiêm giết bằng nghĩa nhìn hôm nay chiến đấu ghi chép diệp tử tình rốt cục có thể xác định cao khiêm bản sự vượt xa dự liệu của bọn hắn trung thiết phong tiểu tu luyện này hơn ba nghìn năm tứ phẩm tu giả m ư ợ n nhờ pháp trận lại sử dụng tự bạo bí thuật vẫn là bị cao k i ê m tùy tiện đánh giết mặt khác tứ phẩm tu giả tại sao cùng cao k i ê m đấu diệp trung bình nhìn về phía nhà mình lão tổ lão tổ chúng ta làm sao bây giờ diệp an nhiên tức giận nói ra đánh không lại liền gia nhập còn có thể làm sao câu trả lời này để diệp trung bình cùng diệp tử tình đều cảm thấy rất thủ rũ nhưng là lão tổ nói không sai các nàng cùng cao khiêm cùng tồn tại thương lan thành tránh tránh không khỏi biện pháp duy nhất chính là ngoan ngoan đệ thấp làm tiểu nhận cao khiêm làm đại ca chương 643, t i n h thần điện 1, chương 643, t i n h thần điện 1, chương 643, t i n h thần điện diệp ra mấy cái hạch tâm nhân vật trọng yếu rất nhanh l về n sau theo sát lấy tiêu g ra bộ pháp tư thái bên trên đuối với tiêu ra càng thân cận cái này đầy đủ dù sao hai nhà quan hệ vốn là rất không tệ lúc này ngang nhiên xung quá cũng không tính một một diệp tử tình p h ư t n g diện liền cùng tiêu thanh phương tạo mối quan hệ từ trước mắt tình h u n g đến xem tiêu thanh phương không thể nghi ngờ sò、so、tiêu lão thái quân quan trọng hơn bởi vì tiêu thanh phương đối với cao khiêm có ảnh hưởng cực lớn lực ở phương diện này diệp tử tình bởi vì tiêu thanh phương vốn là hào hữu thiên nhiên có s ẵ n lấy ưu thế cực lớn thương lan thành mặt khác mấy cái thế ra diệp ra cũng không cần phải phản ứng nếu là bọn hắn phạm n g u xuẩn trọc tới cao khiêm vừa vẫn có thể chống đi một vị trí thương lan thành liền lớn như vậy thế ra lại có chút nhiều lắm cuối cùng diệp trung bình mang theo vài phần bất an hỏi lão tổ cao k i ê m làm loạn như vậy tinh thần điện mặt kệ a tinh thần điện làm sao lại quản loại chuyện nhỏ nhặt này diệp an nhiên biết tinh thần điện phong cách hành sự bất quá là chết mấy cái tứ phẩm t u giả đối với tâm túc ba mươi sáu thành lớn trật tự không có bất kỳ ảnh hưởng gì muốn tinh thần điện ra mặt ít nhất phải một lần chết đến mười cái tám cái tứ phẩm t u giả lại tạo thành dân chúng quy mô lớn tử vong đó mới cú cấp đừng diệp trung bình nói ra ta nghe nói tinh thần điện muốn điều tra cao kiềm tiếng gió này đã p h o n g suất một đoạn thời gian có thể là ngô ra đi bọn hắn là thành chủ tự cho là đúng thương lan thành lão đại đối với tiêu gia cuật khởi nhất là căm thủ diệp an nhiên lạnh nhạt nói ra ta nghe nói ngô ra cùng tinh thần điện một vị nào đó tuần sát xứ có chút quan hệ tinh thần điện tuần sát xứ cũng c h u n g pi là tu giả bọn hắn cũng có bằng h ư u thân thích có tử tôn hậu duệ bọn hắn lấy q u y ề n h ư u tư cũng rất bình thường nếu là tinh thần điện thật điều tra cao khiêm vậy chúng ta cũng không cần phải cùng cao khiêm áp sát quá gần d i ệ p trung bình nói ra tinh thần điện có chút xa cao khiêm lại gần trong căn tấc linh hoạt cao khiêm cũng sẽ không đắc tội tinh thần điện cái này có cái gì khó chọn d i ệ p an nhiên dạy dỗ không nên cảm thấy mất mặt cao k i ê m cường giả b ằ n à y có thể bỡ đỡ được đều tính ngươi vận khí đúng đúng diệp t r u n g b ì n h không còn dám nói nhiều liên tục gật đầu cùng diệp ra so sánh thương lan thành mặt khác mấy cái thế ra phản ứng liền chậm rất nhiều trong đó phản ứng nhanh nhất là nô gia bởi vì trung nghị cùng nô vân lĩnh liên lạc qua khi càng nghe ngóng cao khiêm tình huống nô vân lĩnh nghe được trung gia xảy ra chuyện tin tức trước tiên liền nghĩ đến cao khiêm hắn điều tập tinh thần lưới số liệu rất dễ dàng liền tra được cùng ngày phi long hạm rời đi thương lan thành thời gian dùng cái này suy đoán phi long hạm chính là đi tử vân thành can hệ trọng đại nô vân lĩnh vội vàng tìm tới ba hắn nô nham đình nô nham đình tính cách cẩn thận làm việc càng là lấy kín đáo chứ danh chính vì hắn cẩn thận chặt chẽ phong cách hành sự ai cũng sẽ không đắc tội thương lan thành đông đảo thế gia đều cảm thấy ngô nham đình người này rất không tệ thích hợp làm thành chủ ngô nham đình nghe nhi t ử nói trung gia sự t ì n h hắn bị hù sắc mặt t r ắ n g bệnh trong khoảng thời gian này hắn lo lắng nhất chính là cao khiêm sợ điều gì sẽ gặp điều đó cao khiêm lại đi ra ngoài diệt trung gia không bao lâu chỉ sợ ngô gia liền bị cao khiêm diệt đi việc quan hệ khám nhà diệt tộc đại sự ngô nham đình cũng không dám làm chủ hắn vội vàng tìm tới trong nhà lão tổ ngô bệnh nói lên vị lão tổ này cũng là nhân vật truyền kỳ trẻ nhỏ thời kỳ người yếu nhiều bệnh nhiều như vậy linh dược ném xuống đều kém chút không có nuôi sống sau khi lớn lên lại không biết thế nào tu vi đột nhiên t ă n g mạnh thành t ứ phẩm tu giả mà lại nô bệnh tu vi cường hành hơn xa đồng cấp cao thủ nô bệnh cũng là công nhận là thương lan thành đệ nhất cao thủ chính là bởi vì ngô bệnh cường đại nô gia mới có thể ngồi vững vàng thành chủ vị trí cũng thành thương lan thành đệ nhất thế gia nô nham đình đối với vị l a o tổ này là dị thường e ngại không có đại sự tuyệt không dám đến gặp nô bệnh nô bệnh ưa thích suối nước nóng ngay tại thương lan thành bắc tập quang trên núi ngạnh xinh xinh đảo xuyên ra cái trăm dặm thâm địa động đem dưới mặt đất suối nước nóng dẫn tới cưỡng ép tập quang trên núi tạo một cái cự đại hồ suối nước nóng t o a này n hồ suối nước nóng cũng bị mệnh danh là trừ bệnh hồ chỉ có một ít con em thế ra mới có cơ hội được mời tiến vào tập quang núi vừa xem trừ bệnh hồ mỹ cảnh can hệ trọng đại nô nham đình không dám dùng tinh thần v õ n g liên hệ hãn nội bắt chạy đến trừ bệnh mặt hồ gặp nô bệnh lao tổ vị lao tổ này gầy như quét ủi màu da tái nhợt nhìn phi thường suy yếu chỉ có một đôi đỏ sầm con ngơi nô nham đình không lưng tại đứng ở bên hồ cẩn thận từng ly từng tí đem sự t ì n h nói một lần hắn cuối cùng hỏi cao k i ê m hung nguy hiển hách không biết nên ứng đối ra sao nô bệnh nhìn cũng chưa từng nhìn nô nham đình hắn hưng h ờ hỏi người cứ nói đi theo ý ta cao k i ê m người này thần thông sâu không lường được chỉ là làm việc coi như g i ả g đạo lý chúng ta không bằng chức cùng giao hảo chầm chầm mưu toan ha ha nô bệnh cười hắn biết cái này hậu duệ lá gan đặc biệt nhỏ rõ ràng là chịu thua nhận sợ hãi lại nói cái gì chầm chầm mưu toan thật đúng là thật buộc cười đương nhiên cẩn thận chặt chẽ cũng không phải chuyện xấu lấy nô nham đình thân phận hắn c ầ n p h ả i làm là ư ì n g i ữ c á i đã có. Có t h ể đ e m t ừ n mươi ba tinh thần điện u tru n hai chương sáu trăm h o bốn à y lực mươi ba tinh thần điện hai nô bệnh không có trả lời hắn chỉ là không kiên nhẫn khoác khoác tay nô nham đình không dám lại nói cái gì không người thi lễ sau đ ộ i vàng rời đi có thể tại trung gia giết chết trung tiết h phong thật đúng là có bản sự nô bệnh tự nói một câu tính cả trung tiết h phong cao kiêm trí ít giết ba cái tứ phẩm hắn từ hồ suối nước nóng bên trong bay về biệt thự đổi một thân trang phục chính thức lúc này mới liên hệ ngô minh nhiều năm trước kia hắn chính là gặp được vị này nô ra tiền bối mới có thể thoát thai hoán cốt có hôm nay thành cựu chờ hắn có thành cựu mới biết được ngô minh là tinh thần điện tuần s á t xứ cũng chính là tam phẩm tu giả tam phẩm tu giả đây là hắn có thể tiếp xúc đến người mạnh nhất nô minh hay là tinh thần điện tuấn s á t xứ nắm giữ lấy to lớn quyền lực từ khi đỗ bất hối bị giết nô bệnh liền ý thức được cao khiêm đáng sợ hắn liền liên hệ ngô minh muốn mời hắn điều tra cao khiêm nô minh lúc đó không có đáp ứng chỉ là chuyển câu nói cho tiêu g i a hắn thấy cái này đầy đủ để tiêu g i a trung thực xuống tới nô bệnh lúc đó cũng coi là không sao không nghĩ tới lúc này mới thời gian vài ngày cao khiêm lại náo ra c h u y ệ n đến tứ phẩm cùng tam phẩm chỉ kém cấp một một bậc này nhưng lại có cách biệt một trời đừng nhìn n ô minh đối với n ô bệnh rất thưởng thức nguyện ý ra tay giúp hắn đó là n ô bệnh khi còn bé lợi đến ngô bệnh sống đến ba nghìn tuổi nhưng là không còn như vậy nhận người thích nghiên c ứ càng lớn lo lắng càng nhiều lợi ích gút mắt cũng càng nhiều ngô minh lại đối ngô bệnh không có gì s ợ cầu ngô bệnh biết loại này đơn phương quan hệ kỳ thật rất khó duy trì cho nên hạ tận lực không đi cầu ngô minh làm việc chỉ là ngày lễ ngày tết các loại ân cần thăm hỏi n g ô nhiên cũng sẽ mời đi theo uống chút t r ả cái gì lần trước chính là cao khiêm phật khởi tốc độ quá nhanh đối với ngô gia đã tạo thành thực chất uy hiếp ngô bệnh không có năm chắc đối phó cao k i ê m cũng không muốn mạo bội hành động cho nên xin mời ngô minh cho cao k i ê m tạo áp lực lần này cao khiêm lại náo ra chuyển đến cho thấy thực lực khủng bố nô bệnh biết không thể đợi thêm nữa hắn tuổi thọ sắp hết nhiều nhất có thể sống một hai trăm năm cũng đoạn tuyệt tấn cấp tam phẩm khả năng đến một bước này hắn chỉ hy vọng có thể bảo trụ nô ra quyền thế phú quý cái này muốn mới có cơ hội lại bồi dưỡng được một cái t ứ phẩm tu giả đến lần này dù là hao hết nhân tình cũng muốn xin mời n ô minh xuất thủ trên thủy kính quang ảnh chất động một vị g ầ y yếu trung niên nhân xuất hiện trung niên nhân mặc trường bào rộng rãi trong tay bưng trần trà thái độ thanh thản nô bệnh vội vàng túi đầu thi lễ sư thúc tốt hắn cùng nô g minh niên kỷ kém nhiều lắm cũng không đến lượt cái gì bối phận chỉ có thể xưng hô sư thúc đến biểu thị tôn kính nô g minh cười một tiếng còn tốt còn tốt hôm nay phần này trừ bệnh trà rất có hương vị trừ bệnh trà chính là nô g bệnh dẫn động dưới mặt đất suối nước nóng trồng t r ọ t dị trùng cây trà hắn biết nô g minh trà ngon không thiết giá thành tạo to như vậy trừ bệnh h ồ chính là vì trồng t r ọ t dị trùng cây trà trải qua hai ngàn năm dốc lòng b ù n trồng đầu nhập vào các loại tài nguyên cây trà đều đã sinh ra mấy phần linh vật dùng cái này xào chế lá trà phẩm cấp phi thường cao đương nhiên chân chính cực phẩm rất ít hàng năm cũng liền ba năm cân số lượng nô bệnh cũng liền lưu lại một hai lượng nếm thử tư vị còn lại đều đưa cho n ô minh chứ bệnh trà được xưng tụng chất quý nhưng đối với n ô minh cường giả bực này tới nói cũng b ấ t quá tiêu khiển tiểu đạo không đáng giá nhắc tới nô bệnh thuận n ô minh nói một chút trà đạo hắn nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm lần này nhắc lên chính sự sư thúc cái kêu cao khiêm lại náo h ra chuyển đến hắn giết tử vân thành trung thiết phong ân nghe n ô bệnh nói xong n ô minh cũng có chút kinh dị trung thiết phong tại nhà mình bị cao khiêm giết chết hẳn là dạng này nô bệnh mặc dù không xác định nay sẽ lại không thể mập mở suy đoán thiếu niên này lợi hại như vậy nô minh trầm âm hắn biết trung tiết h phong đây cũng là cái khoái hoạt đến cùng tứ phẩm tính cách rất h u n g ác cũng rất cẩn thận bởi vì cựu nhân quá nhiều tại nhà mình bố trí tham lang thôn nguyện đại trận có chút x à o rượu trung gia địa hạ chỗ sâu càng có tham lang luyện tinh hình cái này viễn cổ truyền xuống tinh đồ pháp trận mặc dù cổ lão lại có thể đối ứng tham lang chủ tinh k í c h phát bí thuật rất không bình thường cao k i ê m có thể tại pháp trận trong tinh đồ cường s á t trung tiết phong cái này coi như vượt ra khỏi phổ thông tứ phẩm cực hạ nô minh nghĩ đến một đoạn thời gian trước mất tích hà bình, bình. vị này tam phẩm tu giả một mực trốn ở tinh thần điện dưỡng lão hắn đã đến cực hạn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết truyền lại hà bình mình mất tích cũng không có gây nên bao nhiêu người để ý tam phẩm tu giả lúc sắp chết tìm cho mình cái an tĩnh nơi ngủ say cái này rất bình thường bình thường đều là dưới đất mấy ngàn dặm chỗ tìm điệu huyệt an ổn chết mất t h i cốt chẳng mấy chốc sẽ bị đại địa linh khí đồng hóa tiêu tán sẽ không bị bất luận sinh linh gì v h ả i dày bất quá hà gia hà chính nghĩa cũng cùng một chỗ mất tích còn một tri tử tinh chiến đội cũng đồng thời mất tích cái này chứng minh chuyện này không có đơn giản như vậy tinh thần điện đơn giản tra xét một chút bởi vì tám môn khóa thần trận nguyên nhân cũng không xác định đến cùng là xảy ra vấn đề gì mặc dù chết không ít tu giả nhưng không có phát hiện tạ thần khí tức cũng không có đối với hiện thực phương diện tạo thành to lớn gì trung kích tinh thần điện cũng không có quá để ý định tính vì tư người ân đoán cũng liền vùng thà mặc k ệ Nô minh đương nhiên biết chuyện này hắn cũng không có quá để ý hiện tại nhờ tới những chuyện này vẫn thật sự cùng cao khiêm đều có thể dính l i ễ u quan hệ thật sự là lời như vậy cao khiêm còn nhất định phải điều tra thêm k h i cần phải nói hà bình bình là tinh thần điện thành viên dù là hắn không có bất kỳ cái gì t r ư c cấp c ũ nô g k h n ngoại nhân động g cho phép hạ bình, bình. Nô minh suy nghĩ một chút nói ra qua mấy ngày ta thương lan thành điều tra thêm cái này cao khiêm đa t ạ sư thúc nô bệnh vội vàng đ ú i đầu gửi tới lời cảm ơn nên không cần như vậy đây cũng là tinh thần điện c ô n g sự nô minh từ tồn ó i nô bệnh cung cung kính kính nói ra ta ngay tại thương lan thành xin lợi sư thúc đại giá kết thúc thông tin nô bệnh trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt đều là vui mừng thuyết phục nô minh đến thương lan thành việc này liền ổn coi như cao k i ê m không có vấn đề hắn cũng có thể để cao k i ê m có vấn đề về phần cao k i ê m sẽ làm phản hay không kháng n ô bệnh căn bản không thèm để ý d ù là cao khiêm là tam phẩm tu giả hắn chính là năng lực ép n ô minh hắn làm sao đấu hơn được tinh thần điện chương 644, t i n h thần điện tuần sát xứ một chương 644, t i n h thần điện tuần sát xứ một chương 644, t i n h thần điện tuần sát xứ màu ám kim tham lang thần thương tại cao khiêm lực lượng kích phát hạ xuống hiện đức vạn p h ù văn những n à y p h ù văn cổ xưa tổ tạo thành phức tạp tinh lực pháp trận có thể cùng trên chín tầng trời tham lang tinh thành lập huyền diệu ổn định c ủ n minh tham lang thần t ư ơ n g là hiện tại cao khiêm trong tay cao g i nhất pháp bảo so tiệt thiên kiếm có thể mạnh hơn nhiều lắm tiêu g i a thiên liên bảo luân không sai phẩm chất cùng tham l a n g thần thương tiếp cận lại không phù hợp giới này tinh lực cũng liền không có cách nào cùng tham l a n g thần thương so sánh lấy cao k i ê m đến xem tham l a n g thần thương phẩm chất cùng nam cực đế tinh giáp cùng sao bắc cực thần luân tương đương đáng tiếc vì luyện chế huyết dương thần y đi, hắn đem nam cực đế tinh giáp cùng sao bắc cực thần luân đều hòa tan nam cực đế tinh giáp giao phó huyết dương thần y thì không hỏng đặc chất sao bắc cực thần luân giao phó huyết dương thần y thu nạp vô tận tinh lực đặc chất đồng thời nhưng cũng triệt để phá hủy hai kiện pháp bảo kia cao k i ê m cũng biết dạng này có chút lãng phí chỉ là huyết dương thần y đ y hẻ mới là hắn siêu thoát giới này chìa khóa nam cực đế tinh giáp sao bác cực thần luân mạnh hơn trung vi là tinh lực hệ thống bên trong pháp bảo lại như thế nào cường đại cũng vô pháp siêu việt tinh lực hệ thống tham l a n g thần thương cũng là như thế đơn độc sử dụng đương nhiên được dùng phối hợp hắn nhị phẩm bản mệnh tinh thần có thể xương sắc khí chỉ là như thế hay là sẽ bị cực hạn tại tinh lực hệ thống bên trong cao khiêm mục tiêu không phải nhất phẩm mà là chứng đạo kim cương thần lực trải qua tại tứ tượng thiên đi ra con đường của mình trong đó kim cương thần lực đã là căn bản huyết dương thần q u a n phụ trợ Đánh q cao khiêm n hiện tại làm ra hết thạy chính là chức tăng lên huyết dương thần quang huyết dương thần y vỉa thì là huyết dương thần quang căn cơ cao khiêm cầm tới tham lam thần thương sau mấy ngày nay một mực tại cùng tham lam chủ tinh thành lập cộng minh cảm ứng tham lam chủ tinh tinh lực biến hóa tham lam chủ tinh tinh lực ung tàn mà tham lam bất luận là lực lượng gì đều muốn xé nát vứt mất, mất. cũng chính là loại này tham lam thôn vệ đặc tính cùng huyết dương thần quang có đối ứng chỉ là giữa hai bên hay là có cực lớn khác nhau không có khả năng đơn giản cùng tấp đứng lên cao k i ê m suy nghĩ mấy ngày hơi có tâm đắc chỉ là tổng cảm giác còn kém cái gì chỗ mấu chốt mỗi đến lúc này cao k i ê m liền đặc biệt bội phục huyết đế quá hoàng tiên cường giả xuất hiện lớp lớp lại không người có thể cùng huyết đế so sánh bởi vì huyết đế khai sáng ra một đầu siêu việt quá hoàng tiên pháp tắc con đường thật sự là tuyệt thế kỳ tài cao k i ê m ý đồ cải tiến huyết dương thần quang thích đứng tứ t ự tiên vận điệu hồ mấy chục năm hiệu quả cũng rất không lý tưởng có thể thấy được hắn cùng bị tiêm huyết đế hay là có t r ê n lệch không nhỏ chí ít ở phương diện này mới có thể hắn so ra kém đối phương tham l a n g thần thương cuối cùng chỉ là một kiện nhị phẩm pháp bảo cũng nói không lên phức tạp hơn cao kiêm cũng không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian hắn dùng một cái t h u bạo nhất đơn giản biện pháp đem tham l a n g thần thương để vào hôn nguyên đỉnh thông qua hôn nguyên đỉnh đem tham l a n g thần thương tinh lực pháp tắc đ ề luyện ra sau đó c ư ơ n g ép dung nhập huyết dương thần y l dỉa về phần hiệu quả thế nào dù sao sẽ không thay đổi được nhiều hỏng huyết dương thần y dỉa vốn là am hiệu thôn vệ chuyển hóa h ế t thạy căn cơ hơn xà tham lam l lại là thông qua hôn nguyên đỉnh tinh luyện tuyệt không đến mức để tham lang thần thương d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ tiêu hao đại lượng đạo đức linh quang dung hợp tham lang thần thương huyết dương thần ý ỉa quần áo nhan sắc từ xích hồng biến thành là đỏ thấm trừ cái đó ra nhìn không ra biến hóa gì cao k i ê m thử một chút cùng tham lang chủ tinh c ó huyền diệu liên hệ huyết dương thần quang thôn vệ chuyển hóa năng lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường mặc dù trở nên có chút kỳ quái cũng không có giống đạt tới cao k i ê m mong muốn tổng thể tới nói hiệu quả coi như không tệ k i ê m ca lao thái quân tìm ngươi tiêu thanh p ư ơ n g đột nhiên từ bên ngoài tiền đến nàng trong thần sắc mang theo vài phần lo lắ ta nghe nàng ngự a khí giống như tình huống có chút không đúng từ vân sơn trung nhà sẽ ra chuyện tin tức đã sớm tại thương lan thành chuyên r a mấy ngày nay tiêu ra là đông như t r ả i hội rất nhiều người còn chuyên môn liên hệ tiêu thanh phương những người này thân phận lương cao cảnh mạnh tiêu thanh phương cũng không tốt đất tội tiêu thanh phương chỉ có thể hết sức cùng những người này tạo mối quan hệ cũng may đối phương chính là đến l ị n h mọi nàng ứng phó còn không tính rất khó khăn nói thật lúc bắt đầu nàng vẫn rất hưởng thụ đám người truy phủng thời gian dài liền thật sự là có chút không chịu nổi tiêu thanh p ư ơ n g hai ngày này cũng lười biếng đợi trong nhà liền nói bồi tiếp cao khiêm bế quan tu luyện cũng không ai dám tới quấy dày vừa rồi lại đột nhiên nhận được tiêu láo thái quân tin tức để cao khiêm lập tức đi láo c h ạ c h nói có khách quý đến tiêu láo thái quân không còn nói rõ cái gì có thể loại k i ê m ngữ khí lại làm cho tiêu thanh phương nghe ra không đối có phải hay không tinh thần điện người đến nàng nhỏ giọng nói ra tựa hồ sợ người khác nghe được trong phòng chỉ nàng cùng cao khiêm loại cẩn thận này cẩn thận để cao khiêm đều có chút đau lòng nàng cao khiêm s ờ s ờ tiêu thanh phương đầu sợ cái gì chính là tinh thần điện người đến cũng không ăn thì người. người nhát gan liền đợi trong nhà chúng ta đi là được ta không ta phải bồi ngươi chúng ta vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia thiêu thanh phương đặc biệt nghĩa khi nói đi đợi trong nhà ngươi lại phải suy nghĩ lung tung cao k i ê m không cảm thấy sẽ có vấn đề gì hắn căn bản không có cảm ứng được nguy hiểm đương nhiên hắn không cảm ứng được nguy hiểm đây chẳng qua là đối với hắn mà nói thiêu g i a có thể chưa hẳn chịu được được cao k i ê m điều tra tinh thần điện tứ tượng thiên nhị thập bắt tú hết thể có ba mươi ba tòa tinh thần điện trừ nhị thập bắt tú tinh thần điện bên ngoài còn có chu tức thanh long bạch hổ huyền vũ bốn tòa tinh thần chính điện còn có một tòa bắc cực tử thần tinh đế điện tổng quản đông đạo tinh thần điện Tâm t cao tinh thần bất điện, tinh quá là nhất chính nhị như tinh thần điện vấn cũng phẩm. tu tâm túc tinh thần điện tu giả đều tới, đều giả giả Coi là đề cũng sẽ khiêm ô n lớn. g quá Cao k nghĩ kỹ thật muốn trở mặt cùng lắm thì mang theo tiêu thanh phương chạy trốn tứ tượng tiên rộng lớn như vậy tùy tiện đi đâu đều có thể dung thân lại nói hắn vốn còn muốn tìm cơ hội đi bãi phòng hoàng ngọc anh đối phương chủ động tới vừa vặn trước tiên có thể tâm sự cao k i ê m cùng tiêu thanh phương cưới phi xa đến l a o c h ạ c h hai người mới tiến chính sảnh liền thấy một tên trung niên nhân gậy gọ đang ngồi ở thượng toạ tiêu minh nghi ngồi tại tay trái chỗ tường n ồ i dạng này số ghế sắp xếp nói rõ thân phận đối phương cao hơn nhiều tiêu minh nghi tiêu minh nghi xa xa l i n m gác cao khiêm thanh phương mau tới đây nàng nói ra vị này là ngô minh ngô tiên sinh tinh thần điện tam phẩm tuần sát xứ tiêu minh nghi biết cao khiêm gan to bằng trời sợ hắn làm loạn vội vàng trước giới thiệu ngô minh thân phận chỉ rõ vị này là tam phẩm tuần sát xứ tuần sát xứ có lẽ chẳng phải trọng yếu tam phẩm mới là mấu chốt chương 644, t i n h thần điện tuần sát xứ h chương sáu t i n h thần điện tuần sát xứ h một vị cường đại tam phẩm tu giả thương lan thành tất cả tứ phẩm tu giả thêm lên chỉ sợ cũng đỡ không nổi đối phương một bàn tay tiêu minh nghi trước kia gặp qua tam phẩm tu giả xuất thủ đối với tam phẩm tu giả tràn đầy kính sợ biết nô g minh thân phận sau nàng biểu hiện phi thường k i ê m tốn nàng cũng không thấy đến cái này có cái gì đối phương bất luận là niên kỷ hay là thân phận địa vị lực lượng đều xa xa phía trên nàng t h ú ố chi nô g minh lần này là đại biểu tinh thần điện đến thẩm tra cao k i ê m hắn một câu l i ề n có thể quyết định cao k i ê m sinh tử tiêu gia đã cùng cao k i ê m khóa lại đến cùng một chỗ cao k i ê m xảy ra chuyện thế gia khác nhất định bỏ đà x u giếng nàng chính là trong tay có thiên liên bảo luân cũng chưa chắc bảo vệ được tiêu g i a cũng may ngô minh thái độ coi như ôn hòa cũng không có hùng h ổ dọa người ý tứ cao k i ê m xưa nay sẽ không thiếu khuyết lễ phép hắn khách khí cùng ngô minh chào ngô minh điều tra cao k i ê m tư liệu nhìn thấy cao k i ê m bản nhân sau hắn đối với cao k i ê m ấn tượng phi thường tốt cao k i ê m thật phi thường anh tuấn khí chất lại tốt ôn nhuận như ngọc bền trong lại dẫn mấy phần cao giật phong chạy ngô minh bởi vì thợ nhỏ thân thể không tốt kỳ thật không quá ưa thích tuấn mỹ tu giả tại cao k i ê m trên thân hắn lại cảm nhận được cường đại lực tương tác ngô minh chính mình cũng k h biết hắn trong liếc mắt n h liền nhìn ra ngô minh mệnh tinh là thanh long bên trong căng túc cũng chính là càng kim long cao khiêm thông qua cùng càng kim long cậu minh tiến tới cùng ngô minh bản bệnh tinh thần thành lập bí ẩn liên hệ nào đó loại này có cùng nguồn gốc thân cận cảm giác nhưng thật ra là bắt nguồn từ tinh lực cùng thần hồn hai loại phương diện đồng bộ cao khiêm thi triển biến hóa là như vậy thâm vũ tinh vi v ừ a s a ngô n g minh cấp độ mà lại cao khiêm cũng không có ảnh hưởng đến ngô minh ý thức phán đoán ngô minh không có phát giác được bất luận cái gì không ổn đừng nói ngô minh chính là nhị phẩm tu giả ở chỗ này cũng khó có thể phát giác được cao khiêm thi triển thủ đoạn đương nhiên nhị phẩm tu giả cấp độ cùng cao khiêm tương đương bản m ệ n h tinh thần cường đại dị thường loại này sâu thẳm tinh vi biến hóa rất khó ảnh hưởng đến nhị phẩm tu giả ngô minh thử lai cũng chỉ là nhìn xem tình huống hắn cũng không có dự đoán làm ra bất luận cái gì tính khuynh hướng quyết định hoàn toàn chính xác nỗ bệnh bãn bối này cầu đến hắn hắn cũng sẽ chiếu cố m ộ t hai nhưng là loại này chiếu cố không có khả năng trái với nguyên tắc của hắn tinh thần điện có hai cái trọng yếu nhất chức trách một là bảo hộ nhân tộc tu giả hai là tuyển bạn g i a ưu tú nhân tộc tu giả tiến hành bồi dưỡng về phần nhân tộc tu giả nội bộ mâu thuẫn tinh thần điện rất ít tham gia tinh thần điện siêu nhiên cũng không phải là bởi vì tinh thần điện không thèm để ý lợi ích mà là bởi vì tinh thần điện nắm giữ tám thành trở lên tài nguyên không cần thiết dính vào tầng dưới chót đấu tranh nô minh lúc trước vun trồng nô bệnh kỳ thật cũng có một phương diện nguyên nhân này đáng tiếc nô bệnh đạt tới tứ phẩm liền quên đi dự tính ban đầu chấm mê ở quyền thế đấu tranh chỉ có thể dừng bước nơi này đối với cái này n ô minh chưa bao giờ nói cái gì tiểu hai tử cần lao sư dẫn đạo một cái trưởng thành tu giả ngay cả mình muốn cái gì nên làm cái gì cũng không biết liền không có dạy bảo ý nghĩa đương nhiên nếu là cao khiêm kiệt ngao phép đ ố i hắn không để ý thuận tay giải quyết cao khiêm giúp n ô bệnh một vấn đề nhỏ nhìn thấy n ô minh cùng cao khiêm lời nói thật vui tiêu lão thái quân cùng tiêu thanh phương đều rất cao hứng đến trưa tiêu lão thái quân tiết tiến khoản đại n ô minh qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị n ô minh đột nhiên hỏi cao khiêm, cao khiêm tinh v g ư ơ i cao tuyệt, ơ n cùng xa thần ế biết đến hệ. Không hương thú hay không đến tinh h t có điện Cao kiêm còn chưa kiêm lên thế i tiêu ế n g t a cao của n phương lại khẩn trưng lên, tiêu láo thái quân cũng nhìn chẳng chẳng cao kiêm trở lấy câu trả lời của hắn. Tinh h thái thần h lại láo lấy lời tiêu kiêm điện, trở trả câu nhưng là tứ tượng thiên cường đại nhất tổ chức cho dù là tâm tốc bộ tinh thần điện cũng cường đại dị thường cao k i ê m thật muốn gia nhập tinh thần điện bằng hắn cùng tiêu ra quan hệ tiêu ra tự nhiên là có thể trở thành thương lan thành c h i chủ không có bất kỳ người nào có thể cùng chống lại tiêu lao thái quân vốn cho rằng ngô minh là đến hỏi tội không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này nàng đương nhiên vô cùng hưng phấn cũng may sống hơn một ngàn năm còn có thể k h ô n g chế lại biểu lộ không đến mức giống tiêu thanh phương thất thố như vậy cao khiêm cười nói nghe qua tinh thần điện uy danh ta bất quá là một kẻ phạm nhân mới có thể tư chất tưởng t ư ở n g không biết có hay không tư cách này không cần như vậy khiêm tốn nô minh nói ra lễ tuổi của ngươi có thể có như thế tu vi đã là tu hành thiên tài đương nhiên tư cách gia nhập tinh thần điện hắn lời nói xoay chuyển còn nói thêm bất quá gia nhập tinh thần điện cần tham gia thí luyện thí luyện vẫn là vô cùng nguy hiểm mỗi lần thí luyện đều có tiếp cận bốn thành tỷ số thương vong nô minh nói ra ở trong đó lợi và hại vẫn là phải suy nghĩ kỹ càng tinh thần điện thí luyện phi thường t n g khốc có bốn thành thí luyện tu giả tử vong trọng thương còn lại sáu thành cũng chỉ có giải rác mấy cái mới có thể thông qua thí luyện tiến vào tinh thần điện nhiều khi thí luyện đều sẽ toàn quân bị diện không ai có thể thông qua khảo hạch thu hoạch tinh thần điện thí luyện tư cách đã rất khó thông qua tinh thần điện thí luyện thì càng khó nói một câu ngàn dặm chọn một tuyệt không khoa trương Nô minh cũng không có nói tỉ mỉ trong đó là độ khó hắn chỉ nói trọng yếu nhất tỉ số thương vong cái này đã đủ rồi tiêu thanh p ư ơ n g nghe nói tỉ số thương vong cao như vậy nàng lại có chút lo lắng chẳng qua là khi lấy ngô minh mặt nàng cũng không dám ngăn cản cao khiêm vạn nhất chọc g i ậ n tới ngô minh vậy liền hỏng tiêu l á o thái quân ngược lại là biết một chút tinh thần điện thí luyện quy tắc đến nàng cấp độ này luôn có thể biết rất nhiều tin tức tinh thần điện rút ra thí luyện tu giả chanh không được muốn từ các đại thế g i a rút ra nhân tài lại nói tinh thần điện thí luyện quy củ cũng không phải bí mật chỉ là tình huống cụ thể liền không có người nói đến xem rõ ràng tiêu l á o thái quân lần này không thấy cao khiêm nàng biết mình không ảnh hưởng được cao k i ê m cũng không muốn đối với chuyện như thế này loạn nghị kế một phương diện khác nàng cảm thấy lấy cao k i ê m tự tin sẽ không để ý thí luyện phong hiểm quả nhiên cao k i ê m nói ra có thể được đến m ô tiên sinh thưởng thức là vinh hạnh của ta ta nguyện ý tham gia tinh thần điện thí luyện rất tốt ngô minh nói ra tinh thần điện thí luyện mười năm một lần khoảng cách lần sau thí luyện còn có hơn hai năm thời gian thí luyện là tiến vào tả thần lĩnh vực không chỉ là khảo nghiệm tu v i càng khảo nghiệm tu giả ý chí trí tuệ tu giả t h ầ n hồn rất yếu đuối rất dễ dàng bị tả thần lực lượng ô nhiễm n g ư ờ i hai năm này thời gian tốt nhất tìm ấ y món bảo vệ thần hồn pháp bảo cao k i ê m đồng ý tham gia thí luyện ngô minh cũng thật cao hứng hắn cho cao khiêm giảng rất nhiều thí luyện chi tiết tiệc r ư ợ u kết thúc nô minh liền đi không có giải quyết cao khiêm ngược lại cho cao khiêm thí luyện tư cách nô minh cũng cảm thấy có chút xin lỗi n ô bệnh hắn không có đi gặp n ô bệnh chỉ cấp n ô bệnh lưu lại một câu nói cao khiêm muốn tham gia tinh thần điện thí luyện sự t ì n h nô bệnh nhận được tin tức này sau cũng là ngây người thật lâu Trường Thiên Trường Thiên Trường Thiên Quần Anh, Quần Anh, Quần Anh Nô 645, 645, 645, Hạ Hạ Hạ nô minh tại tiêu gia cùng cao khiêm trò chuyện với nhau thật vui tin tức lại lan truyền nhanh chóng ở trong đó đương nhiên không thể thiếu tiêu gia giá sức tuyên truyền tin tức này truyền ra sau tại thương lan thành thượng tầng đưa tới sóng to gió lớn tất cả cao tầng đều hiểu điều này đại biểu lấy cao khiêm thu được tinh thần điện tán thành c h ỉ ít cao khiêm làm những chuyện kia sẽ không bị tinh thần điện truy cứu một phương diện khác tinh thần điện tán thành cũng tương đương với chính thức xác nhận cao khiêm cường đại chuyện này ý nghĩa trọng đại so tử vân sơn trung gia hủy diện đỗ bất hối chết đều quan trọng hơn thương lan thành n ô nhà cũng công khai nhiều lần đối với tiêu gia biểu thị gia thần cận tư thái tư thái này thậm chí mang theo một chút hèn ngọt thương lan thành các đại thế gia cũng minh bạch thương lan thành biến thiên tiêu g i a từ đó là phát triển không ngừng thế lực không ngừng quyết trương làm nhân vật chính cao k i ê m ngược lại không tiếp tục công khai lộ diện có tinh thần điện thí luyện lý do này cao k i ê m cũng có thể danh chính ngôn thuận để tiêu g i a giúp hắn thu thập các loại viễn cổ pháp khí hiện đại pháp khí càng cường đại càng dùng tốt hơn nhưng là lực lượng t ầ m cấp quá thấp đến tứ phẩm tu giả đã có chút bài xích hiện đại pháp thuật hệ thống ai cũng không nguyện ý chính mình lực lượng cường đại bị phân tích nhất thanh nhị sở cuối cùng người qua đường đều có thể tùy ý sử dụng một phương diện khác pháp thuật lý luận cần đại lượng thí nghiệm đại lượng tính toán đại lượng nhân viên đ ầ u nhập mỗi một cái tứ phẩm tu giả đều có thể thu hoạch được cực lớn quyền thế địa vị lại có bao nhiêu người nguyện ý ở phương diện này đầu nhập tinh lực còn có một chút chính là tu giả đặc biệt an thiên phú thiên phú không được làm sao đều chạm không tới tứ phẩm đủ loại nguyên nhân cũng dẫn đến cao giai pháp thuật lý luận hệ thống không thể chân chính phát triển cao kiêm biết rõ điểm này cùng nghiên cứu hiện đại pháp thuật còn không bằng nghiên cứu viễn cổ pháp khí chí ít viễn cổ trên pháp khí đều có càng thuần túy lực lượng lại càng dễ phân tích thực sự không được còn có tiêu h hốn ể dùng n g u thanh đem t lực phương á p tắc rút ra đi ra. Theo thực tiêu gia thực lực quyết trương, thu h cường cường o đã thăng nhiệm trị an tư cục trưởng cả ngày trọng yếu nhất làm việc lại là buổi tiếp cao khiêm nàng trước kia còn cảm thấy chị an tư cục trưởng rất vi phong thật coi lên lại cảm thấy không có ý gì còn không bằng về nhà bồi l ã o công người khác không biết tiêu thanh phương lại biết cao khiêm hai năm sau muốn tham gia thí luyện tiêu thanh phương đối với cao khiêm rất có lòng tin nhưng loại chuyện này chỉ có lòng tin cũng vô dụng nàng thật rất lo lắng cao khiêm nhưng loại chuyện này nàng làm một chút bận bịu i đều không thể rút không có cách nào nàng chỉ có thể tận lực bồi tiếp cao khiêm thời gian hơn hai năm hai người cơ hồ mỗi ngày dính cùng một chỗ để tiêu thanh phương có chút tiếc mới là nàng thế mà không có mang thai cao k i ê m minh bạch tiêu thanh p ư ơ n g ý tứ nhưng hắn không quá muốn hải tử đại đạo từ từ hắn có thể sống cực kỳ lâu hậu đại lại không biện pháp làm đến điểm này gây giống hậu đại về căn bản ở chỗ truyền thừa vấn đề là hắn vẫn luôn còn sống cũng sẽ không có truyền thừa nhu cầu ở trong đó mấu chốt cao khiêm cũng không có giải thích loại đại đạo này bên trên lý niệm chính là giải thích rõ người khác cũng khó có thể lý giải bình tĩnh thời gian giống như, như nước chạy bất chi bất giác thời gian hai năm liền đi qua một ngày này cao khiêm thu đến n g ô minh tin tức để hắn chuẩn bị một chút mười ngày sau đến tâm túc thành tập hợp biết thí luyện muốn bắt đầu cao khiêm cũng hưng p ấ n lên Thí luyện đối với, với h ắ thần thần, hắn. Hắn loại này cổ quái lại mạnh mẽ cực kỳ sinh mệnh cao khiêm thật tràn ngập tò mò trải qua hơn hai năm dày vò hắn nắm giữ rất nhiều sao lực phát tắc bộ thân thể này tu vi không có trên thực tế tăng lên huyết dương thần quang lại tiến rất xa cao k i ê m thu thập một chút bởi vì lần này đi thí luyện cũng không tốt mở ra phi long h ạ m hắn liền chuẩn bị cái ba lô nhỏ giả bộ điểm vật phẩm tùy thân đưa cao khiêm bên trên phi h ạ m thời điểm tiêu thanh phương đột nhiên ôm lấy cao khiêm ta c h ờ ngươi nhất định phải trở về yên tâm ta không có việc gì cao khiêm vô vỗ tiêu thanh phương sau lưng ta không ở nhà thời điểm ngươi tốt nhất tu luyện ta nhìn ngươi sắp đột phá đến tứ phẩm tiêu thanh phương có chút xấu hổ tại cao khiêm trợ giúp bên dưới nàng miễn cưỡng tấn cấp vũ phẩm khoảng cách tứ phẩm còn kém rất xa nàng cũng không nghĩ tới muốn tấn cấp tứ phẩm chỉ là đối mặt cao khiêm cổ vũ chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu cao k i ê m cũng là treo chọc tiêu thanh phương hắn lao bản này tư chất kỳ thật cũng không tệ lắm n ỗ nỗ lực cũng có cơ hội tấn cấp tứ phẩm chỉ là sinh hoạt quá thanh thản ăn g i ậ t căn bản không có loại này động lực cũng may hắn đối với tinh lực pháp tắc lý giải càng ngày càng sâu về sau mang theo tiêu thanh phương thăng cấp còn không t i n h khó cưới tiêu g i a phi hạm đến tâm t ú c thành ngoại một cái vệ tinh thành tên là n g u y ệ t hồ thành n g u y ệ t hồ thành tại tinh thần trên mạng đều không có đánh dấu khoảng cách tâm t ú c thành đại khái ba mươi cây số nguyễn hồ thành xây dựng ở trên một hòn đảo chung q a n h đại giang vượt q n trên đảo nhỏ phong cảnh tú lệ thoải mái Tiến r ú cao đều truyền là t h ố khiêm n cảnh dung sắc hợp từ trên trời xem t kết đi n g u y ệ t hồ thành bắt mắt nhất chính là chính giữa có một cái bắt giác tinh mang trạng quảng trường màu xanh đậm quảng trường dưới ánh mặt trời lóng lánh thâm thúy linh quang tựa như là khảm nạm tại trên hòn đảo một ngôi sao phi thường xinh đẹp để cho người ta xem qua khó quên tiến vào n g u y ệ t hồ thành phạm vì sao phi hạm cùng tinh thần lưới thành lập kết nối cao k i ê m thâu nhập mã mời lúc này mới được phép tiến vào nguyện hồ thành phi hạm ở trên quảng trường đ ư ờ n rơi liền có nhân viên công tác tới đón cao k i ê m về phần trên phi hạm những nhân viên khác đều phát lâm thời du làm giấy chứng nhận dựa theo nhân viên công tác nói tới phần này giấy chứng nhận có thể tại n g u y ệ t hồ thành dừng lại năm ngày bất quá n g u y ệ t hồ thành tiêu phí phi thường cao mặc dù cảnh s á t thoải mái người bình thường tại cái này cũng tiêu phí không dạy nổi cao kiêm đi theo nhân viên công tác thông qua bắt tinh quảng t r à n g dọc theo một đầu trục trung tâm đi tiếp mấy cây số đi tới một tòa hùng vĩ trước thần địa phương ngôi thần điện này cũng là kiểu trung quốc phong cách gỗ đá kết cấu để kiến trúc lộ ra phong cách cổ xưa nặng n ề chương sáu t h i ê n hạ q u n anh h chương sáu trong h hạ anh, quân đại điện trên hơi khói lợn lờ loại này dâng hương hương vị sâu thẳm trầm tĩnh để cho người ta nghe thấy hậu tâm thần bình tĩnh cao khiêm ở một bên cầm ba nén hương nhập ra tùy tục nhóm lửa cắm tốt túi đầu thi lễ trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế căn cứ ghi chép đã sống một trăm triệu và năm chỉ là ở độ tuổi này đã làm cho tôn trọng chớ nói chi là đối phương lực lượng tuyệt diệu không gì sánh được tuyệt đối là tu hành tiền bối nhất định phải cho tôn trọng cao k i ê m tuần lễ qua đi phát hiện trong đại điện còn có một tên nam tử trẻ tuổi nam tử mày dầm mắt to c h á n rộng mặt phương thân thể cao lớn cường tráng mặc vào một thân đồng phục màu đen thức trang phục đứng tại đó rất có c ố sừng sững như núi khí thế nam tử chú ý tới cao k i ê m ánh mắt hắn khẽ gật đầu chủ động đáp lời nói lễ cũng là tham gia thí luyện cao k i ê m cười cười là Ta gọi Cao gọi k hàn i biết ê m không n g i s ư g hô như thế nào. Hàn nào. sơn hổ nam tử không nghĩ tới cao khiêm khách khí như vậy hắn không có ý tứ lại lệnh như vậy cứng rắn trên thái độ cũng nhiều hai điểm khách khí ta là bình hồ thành ngươi là thương lan thành hàn sơn hổ lộ ra vẻ trợt hiểu a thương lan thành cao khiêm ta nghe nói qua danh tiếng của ngươi rất lớn mấy năm n à y cao khiêm liên tiếp giết chết tứ phẩm tu giả danh trần tư phương hàn sơn hổ mặc dù là bình hồ thành người nhưng cũng nghe nói qua cao khiêm danh hảo chỉ là cao khiêm trường quá mức anh tuấn ôn hòa hàn sơn hổ nghe được danh tự thời điểm còn không có kịp phản ứng dù sao cùng âm đồng tên quá nhiều người thẳng đến cao khiêm nói xuất thân thương lan thành hắn lập tức tỉnh lộ lại trước mặt vị này chính là danh sưng mỉm cười thích khách g i a hỏa truyền thuyết cao khiêm nho nhã lễ độ lại dị thường âm hiểm lúc giết người đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười lúc này mới có như thế cái danh hảo cao khiêm nhìn thấy hàn sơn hổ biểu lộ liền biết đối phương nhớ tới hắn tên hiệu mỉm cười thích khách cái danh hiệu này hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói mặc dù cùng hắn trong trí nhớ một vị nào đó ngôi sao cầu thủ cùng tên bất quá hắn nhưng so sánh vị kia đẹp trai nhiều lắm. hàn sơn hổ đối với cao khiêm hay là thật b ò mò vị này tên tuổi cực lớn bất quá hơn phân nửa là tiếng xấu tận mắt thấy cao khiêm bản nhân hàn sơn hổ không thể không thừa nhận cao khiêm thật rất có mị lực nụ cười kia thân hòa sáng sủa để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm cao khiêm khách khí nói ta mới tới nơi đây cái gì cũng đều không hiểu còn xin hàn huynh nhiều hơn đề điểm chỉ giáo không dám không dám ngay trước cao khiêm mặt hàn sơn hổ cũng không dám kinh thường một hồi không có chuyện ta xin mời hàn h u n h ăn cơm cao k i ê m cảm thấy hàn sơn hổ vẫn rất tuấn mắt nhàn rỗi không chuyện gì nguyện ý cùng hắn tâm sự hàn sơn hổ trong lòng đối với cao khiêm rất cảnh giác chỉ là cao khiêm nhiệt tình như vậy hắn lại không tốt ý tứ ở trước mặt c ự t u y ề n hắn đang do dự khó xử thời điểm liếc nhìn đi tới doãn bảo bình hắn v ộ i văng lắc bảo bình doãn bảo bình dung mạo tú lệ vay dài màu xanh nhìn xem rất là nhã nhặn khi chất bên trên cùng tiêu thanh phương có chút tương tự chỉ là ánh mắt càng nhiều mấy phần thanh tịnh hàn sơn hổ nói ra bảo bình ta giới thiệu cho người vị này là thương lan thành cao khiêm cũng là tới tham gia thí luyện doãn bảo bình túi đầu thi lễ nguyên lai、like、là cao k i ê m cao tiên sinh nghe đại danh đã lâu cao k i ê m h o à lễ doãn thư tốt bảo bình là huyền thủy thành thiên phú tuyệt luân ba mươi tuổi liền tấn cấp tứ phẩm hàn sơn hổ nhiệt tình giới thiệu nói lớn bao nhiêu nhà đều cho rằng bảo bình có cơ hội tấn cấp nhị phẩm doan bảo bình ôn nhu nói đều là các trưởng bối yêu triều không thể coi là thật hàn g ca nói như vậy cho cao tiên sinh chẳng phải là gây cao tiên sinh bật cười ba mươi tuổi liền tấn cấp tứ phẩm thật sự là tuyệt thế chi tư ta nào có tư cách cười cao khiêm cũng có chút ngoài ý muốn ba mươi tuổi đạt tới tứ phẩm tại tứ tượng thiên thật sự là vô cùng ý thấy giới này tinh lực mặc dù nầm đậm phát tác cũng rất như mật Thu hoạch gặp được doan tiểu thư cũng là duyên phú vận không bằng giữa chưa cùng một chỗ ăn cơm rau dừa cao khiêm nhật tình mời để hàn sơn hổ cùng doan bảo bình đều không có ý tứ cự tuyệt ba người từ đại điện đi ra đi phụ cận một nhà thiện cơm ăn cơm tiệm c ơ m c h n g lớn bày biện cũng rất lịch sự tao nhã không có phổ thông tiệm cơn m ồn ào náo nhiệt tận tận lại có mấy phần ú t i n h chi k h í cao khiêm mời khách ba người tùy tiện ăn vài thứ nói chuyện vẫn còn tương đối ăn ý từ chuyện p h í a bên trong cao khiêm cũng đã nhận được không ít tin tức những tin tức này mặc dù không phải bí mật để chính hắn đi thăm dò lại cần một chút thời gian hàn sân hổ doãn bảo bình đều là tinh thần điện học đồ bọn hắn sớm liền thu hoạch được tinh thần điện tài nguyên tại tinh thần điện đều có lao sư chỉ là điều này tin tức của hai người con đường cũng không phải là cao k i ê m có thể so sánh sau khi ăn cơm xong hàn sơn hổ cùng doãn bảo bình cùng một chỗ đưa cao khiêm đi ký túc xá tiến vào thí luyện trước đó còn cần tiến hành mấy ngày huấn luyện tinh thần điện cho tất cả thí luyện thành viên chuẩn bị ký túc xá từ ký túc xá rời đi hàn sơn hổ cùng doãn bảo bình nghị luận lên cao khiêm nhìn xem người rất tốt hào phóng t h ô n g rong khôi hài h à i h ư ớ c nho nhã lễ độ nhưng lại cho người ta một loại rất thành khẩn cảm giác doãn bảo bình bình luận bài câu nàng hỏi hàn sơn hổ cái gọi là mỉm cười thích khách có phải hay không người khác nói xấu hàn a hàn sơn hổ lắc đầu bất kể có phải hay không là nói xấu cao k i ê m giết mấy vị tứ phẩm thế nhưng là thật nhân thành này phủ quá sâu chúng ta nhưng nhìn không thấu thí luyện thời điểm hay là cách xa hắn một chút doãn bảo bình rất tán thành nàng là cảm thấy cao khiêm không sai lại không có khả năng tín nhiệm cao khiêm ta ma lĩnh vực nguy hiểm như vậy nàng dùng hết toàn lực đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra bên người lại có một cái tâm tư khó dò đồng bạn vậy liền quá nguy hiểm hàn sơn hổ nói ra ta nhìn không thấu cao khiêm lực lượng người này tại trong thí luyện hẳn là có thể thu hẹp cực tốt thành tích ta nghe nói lần này hoàng kim một cũng sẽ tham gia thí luyện doãn bảo bình nói ra vị này nghe nói cầm tới một kiện siêu cấp pháp bảo để hắn tham gia thí luyện hoàng trưởng lão đối với lần thí luyện này đầu tiên là tình thế bắt buộc a đó là đương nhiên vì lần thí luyện này hoàng trưởng lão cũng không biết chuẩn bị bao lâu hàn sơn hổ hơi xúc động nói ra lần này tiến vào lĩnh vực đều là phúc tinh lĩnh vực bên trong cất dấu to lớn cơ duyên nghe nói ba n g h n năm mới có thể mở ra một lần hoàng trưởng lão vị vị này hậu duệ thật đúng là không tiếp đại giới tinh thần điện cũng không phải một người nào đó hoàng ngọc anh như vậy là hoàng kim một trải đường trong âm thầm không biết làm bao nhiêu thỏa hiệp nhường ra bao nhiêu tài nguyên doãn bảo bình đột nhiên cười lên đột nhiên toát ra cái sâu cạn khó dò cao h i ê m hoàng kim một thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống thí luyện thứ nhất hàn sơn hổ nghiêm mặt nói ra anh hùng thiên hạ sao mà nhiều cũng coi như không có cao kiêm hoàng kim một liền tất thắng ta nhìn chưa hẳn chương 646, chủ tính một chương 646, chủ tính một chương 646, chủ tính mười năm một lần tinh thần điện thí luyện thí luyện độ khó phi thường cao tuyệt đại đa số tu giả cả một đời cũng chỉ có thể tham gia một lần nhưng là đối với hàn sơn hổ doãn bảo bình dạng này học đồ tới nói bọn hắn chỉ cần không chết liền có thể nhiều lần tham gia thí luyện lần một lần hai không được ba lần bốn lần luôn có thể thông qua thí luyện hàn sân hổ doãn bảo bình cũng không đội lấy tham gia thí luyện chỉ là lần thí luyện này vô cùng vô cùng trọng yếu hạn nhất ban thưởng càng là tử vi tinh hồn hấp thu tử vi tinh hồn là có thể đem m ệ n h tinh cải thành bắc cực tử vi tinh bắc cực tử vi tinh là vạn tinh c h i chủ thống ngự chu thiên ức vạn tinh thần tứ tượng thiên ức vạn vạn tu giả có thể phù hợp tử vi tinh tu giả lại không nhiều lấy tử vi tinh làm m ệ n h tinh liền có thể khống chế bất luận một loại nào tinh lực hạn mức cao nhất vô hạ cao cơ sở vô hạ dày đối với tam phẩm phía dưới tu giả tới nói tu giả tiên thiên căn cơ quyết định tu giả hạn mức cao nhất bất luận tu giả hậu tiên tu luyện thế nào đều không có khả năng cải biến tiên thiên căn cơ chỉ có một ít lịch thiên thần vật hoặc là đặc thù thần thống mới có thể thay đổi biến tiên thiên căn cơ phúc tinh lĩnh vực có cơ hội thu hoạch đợt phúc tinh gia chỉ cải biến tiên thiên căn cơ vận khí tốt tu giả có thể trực tiếp tổng tứ phẩm lên tới tam phẩm thần diệu như thế phúc tinh lĩnh vực ba ngàn năm mới có thể mở ra một lần cho nên lần này có tư cách tham gia thí luyện tu giả toàn bộ báo danh tham gia hàn sơn hổ tự giác cũng không so hoàng kim một kém lần này nói cái gì cũng muốn toàn lực tranh đoạt doãn bảo bình minh bạch hàn sơn hổ tâm tư nàng lại không muốn ở phương diện này nhiều lời nghịch tiên cải mệnh cơ duyên liền bày ở trước mắt ai cũng sẽ không nội bộ chỉ là lời nói này quá rõ không khỏi tổn thương cảm tình nàng ngược lại nói ra n ô minh để cao khiêm tham gia thí luyện chỉ sợ cũng là nghĩ đến q u á y n g c nước hàn sơn hổ dùng sức gật đầu không sai nỗ minh người này nhìn xem hào hoa phong nhã tâm tư cũng rất sâu lần này nhà h ắ n văn bối ngô trình cũng sẽ tham gia thí luyện cũng là muốn l i ề u một phen tam phẩm hắn lấy cái gì đỏ s ứ ca doãn bảo bình nói ra hoác đình nguyên tập h cựu hai vị này lương tựa nhị phẩm tuân giả cái nào đều không phải là kẻ vớ vẩn phúc tinh lĩnh vực đều bằng bản sự hoàng kim một hoác đình nguyên tập h cựu chính là lương tựa nhị phẩm tuân giả lại có thể dựa vào mấy phần lực hàn sơn hổ mười phần tự tin hắn cảm thấy mình so hoàng kim một bọn hắn kém cái gì doãn bảo bình gật gật đầu hoàn toàn chính xác phúc tinh lĩnh vực thần bí nhất khó giò thật đúng là muốn nhìn bận khí trở lại ký túc xá cao khiêm hơi nghỉ ngơi một hồi đến xuống buổi t r ư a liền đi thăm b i ế n g ngô minh vị này tam phẩm tu giả ở tại n g u y ệ t hồ thành đông bên cạnh liền dựa vào lấy bờ sông đọc hưởng một tòa cực lớn đ ì n h viện còn có một tòa núi thấp cảnh sát lịch sự tao nhã thanh đũ cao khiêm mang theo một chút thực phẩm lá trà còn có mấy món đồ cổ mặc kệ ngô minh xuất phát từ tâm tư gì chí ít đối phương dẫn hắn tham gia thí luyện đây chính là nhân tình ngô minh nhìn thấy cao khiêm đến thật cao hứng đối với lễ vật cũng không có khắc khí hắn lưu lại cao khiêm cơm nước xong xuôi còn gọi lên nhà mình một cái hậu bối ngô trinh nô trinh trường cũng rất gầy yếu làn da trắng nón nhìn xem tựa như một vị mười bảy mười tám thiếu niên trên thực tế vị này đã hơn bảy mươi đối với tứ phẩm tu già tới nói cái tuổi này nhưng thật ra là vô cùng vô cùng tuổi trẻ nô trinh trầm mặc ít nói không thích nói chuyện đối với cao khiêm thái độ cũng là lãnh đạo cũng may nô minh tương đối nhiệt tình từ trước đến nay cao khiêm nói dỡn thiệt tối bầu không khí có chút hòa hợp nhìn xem hỏa hầu không sai bị lắm nô minh nói đến chính sự lần thí luyện này phúc tinh lĩnh vực ba n g h n năm mở ra một lần đây là một lần phi thường cơ hội khó được vận khí tốt có thể được đến phúc tinh cao chiếu tăng lên tiên t i ê n tăng cơ ngô minh đại khái giới thiệu phúc tinh lĩnh vực hắn chưa từng từng tiến vào tình huống cụ thể cũng nói không rõ lắm hắn thở dài nói phúc duyên k h ó được nhưng cũng dị thường nguy hiểm cao kiêm ngươi cùng n ô trinh sau khi tiến vào muốn lẫn nhau c h i ế u cố lấy không được phúc duyên còn trượt í n h chí ít có thể bình an đi ra thông qua thí luyện đây là tự nhiên cao kiêm nói ra thiên sinh cứ yên tâm n ô trinh không nói chuyện hắn chỉ là gật gật đầu lại miễn c ư ơ n g đối với cao khiêm cười cười xem như biểu đạt thiện ý cao khiêm lơ đ ế n ngô trinh loại này bất quá là có chút sợ hãi xã hội không thể nói người này liền không tốt đương nhiên cái này cũng không thể nói ngô trinh đã làm cho tín nhiệm hắn sống hơn một v à n năm ở trong đó phân tất hỏa hầu hay là nắm được không đến mức bị cái tiểu hài tử hố lần thí luyện này có ba người nhất định phải chú ý hoàng kim một hoặc đình nguyên thập cửu bọn hắn phía sau đều là nhị phẩm tốt lương i ả nhất là hoàng kim một nghe nói vì lần thí luyện này chuyên môn luyện chế ra một kiện pháp bảo mạnh mẽ ngô minh nói ra gặp được ba người này tận lực đừng tìm bọn hắn xung đột bọn hắn có lẽ đấu không lại ngươi ngươi lại đấu không lại họ chỗ dựa tinh thần điện ba vị nhị phẩm tôn giả thay phiên chất trưởng gặp được đại sự ba vị tôn giả cùng bàn bạc chúng ta tam phẩm tuần sát xứ r i ê n g phần mình phụ trách một đám thông qua l ô minh tự thuật cao k i ê m cũng đại khái hiểu tinh thần điện bên trong cấp bậc sơ nghiêm tam phẩm tuần sát xứ cùng nhị phẩm tôn giả kém qua xa l ô minh rõ ràng lẫn vào có chút thảm ngay cả đùi đều không có ôm vào tinh thần điện ba cái nhị phẩm tôn giả tự nhiên chia ba cái phe phái hắn thế mà một p h á nào đều không phải là thân ở tầm d chỉ có thể chứng minh ngô minh không có giá trị gì đến mức đều không có người để ý hắn tiến vào thí luyện lĩnh vực trước đó sẽ đối với các ngươi tiến hành đơn giản huấn luyện ngô minh nói ra mười ngày sau sẽ mở ra phúc tinh lĩnh vực mười ngày này các ngươi cố gắng học tập một chút tương quan tri thức điều này rất trọng yếu tiệc tối kết thúc cao khiêm tiên cáo t ử rời đi ngô trinh hỏi ngô minh lão tổ người này thật có thể đến giúp ta hắn nói lắc đầu ta điều tra nhân tình ngày v ư ố n g đều nói hắn là mỉm cười thích khách âm hiểm nhất văn đ ộ n người như vậy khẳng định không đáng tin ngươi đừng dùng truyền ngôn phán đoán một người nô minh có chút không cao hứng đây là ngu xuẩn nhất một loại biện pháp tin tưởng chuyên môn thì tương đương với từ bỏ suy nghĩ tiếp nhận người khác đưa qua tới đáp án còn có ngươi không nên đem hy vọng ký thắc vào trên thân người khác cái này cũng phi thường ngu xuẩn phúc tinh thí luyện tất cả mọi người là cùng một cái điểm xuất phát ngươi phải tự mình nắm chắc vận mệnh nô minh cuối cùng nói ra các loại tiến vào phúc tinh lĩnh vực ngươi muốn tìm tới cao kiêm một lần nữa thu hoạch được lời hứa của hắn nô trinh đại là không hiểu nhìn xem nô minh làm như thế ý nghĩa ở đâu phúc tinh lĩnh vực phi thường đặc thù thân ở trong đó tuyệt đối không nên đối với người khác hứa hẹn một khi hứa hẹn liền sẽ thành lập nhân quả liên hệ nếu như ngươi có thể thu được c a o khiêm hứa hẹn hắn lấy được chỗ tốt ngươi cũng có thể chia sẻ một hai nếu như hắn không may bởi vì là hắn đơn phương hứa hẹn giúp ngươi ngươi cũng sẽ không phải chịu liên lụy bậc này khí vận bên trên biến hóa phi thường huyền diệu chính là mấy vị nhị phẩm tu giả đều không làm rõ được trong đó huyền bí ngô minh tại tinh thần điện lẫn vào không được nhưng là hắn đến cùng số bảy tám n à n ă m kinh nghiệm giả dạng lịch duyệt thâm hậu đối với phúc tinh trong lĩnh vực một chút đặc thù phát tắc ũ n g biết một chút tại ngô gia trong hậu bối, c ũ n g c h ỉ có n g ô t r t n h coi n h ư xuất s ắ c c ó cơ h ộ i t ấ n cấp tám p h ẩ m chương 646, Chủ t r n h 2, c h ư ơ n g 646, chủ tính 2, vì ngô trinh hắn lần này cũng là dùng không ít khí lực mới đem cao khiêm nhét vào thí luyện hết thệ chính là vì chia sẻ cao khiêm một điểm kia vận khí cơ duyên như vậy chủ tính tính toán nhìn xem rất dườm g à o phiến phức nhưng là có lúc người chính là cần một chút như vậy trợ lực liền có thể phá vỡ nan quan ngô minh không có bản sự lấy tới cao giải pháp bảo cho ngô trinh cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này hết sức đến đỡ một thành chỉ là nhìn thấy ngô trinh loại này lơ đến bộ dáng ngô minh cũng có chút bất đ á c dĩ coi như như thế một cái h ậ bối hắn lại có thể thế nào ngày thứ hai tất cả tham gia thí luyện người đều tụ tập đến quảng đích lâu lâu một là khoáng đạt đại đường có thứ tự bày biện từng tấm á n thư một bộ dạng đường dáng vẻ đứng trên bục dạng nữ tử trung niên mặt mày ôn lu khí chất ưu nhã mặc một thân thanh lịch váy dài m à u xanh ta gọi nguyên phi hạ là dạng sư của các ngươi sau đó bảy ngày thời gian mỗi ngày buổi sáng giờ tị lên lớp buổi chiều giờ mùi giải đáp nghi hoặc đông đạo tham gia thí luyện thành viên đều là nghiêm nghị mùi ngay ngắn không ai sẽ ở loại trường hợp này thất lễ nguyên phi hà ánh mắt đảo qua đám người hoàng k h i một hoác đình nàng gặp qua mấy lần mấy năm không thấy hai người này tu vi rõ ràng lại có tinh tiến nguyên thập cựu là nàng nhà mình b ă n bối cùng nàng mặc dù không quá t h â n cận lại thường xuyên gặp mặt trong mọi người tại đây nguyên thập cựu không thể nghi ngờ dung mạo đẹp nhất màu da trắng non trắng hơn tuyết chỉ là khí chất lạnh lẽo cứng rắn như b ă n g mang theo một c ô cự người ở ngoài nàng g m lạnh nhạt doãn bảo bình mặc dù không bằng nguyên thập cựu xinh đẹp lại khí chất nhãn ôn nhu càng có mị lực hàn sơn hổ khí chất trầm hùng hoàn toàn chính xác cũng là một bộ nhân kiệt khí thế. Bất quá, như ấ t làm cho vậy ê n để để xem ra thật đúng là danh bất hư truyền muốn để nguyên tập cựu lý bình cao kiêm phong lưu thoải mái thần thanh khí hoa so người khác thế nhưng là vững vàng cao một cái cấp bậc cái này một thí luyện hoàng gia thật đúng là chưa hẳn thắng dễ dàng nguyên phi hà trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại dáng tươi cười ấm áp nàng nói ra hôm nay tiết thứ nhất trước nói một chút phúc tinh lĩnh vực nơi phát ra phúc tinh lĩnh vực kỳ thật cũng là nguồn gốc từ một vị viễn cổ tà thần vị này tà thần phi thường kỳ dị h ắ n có thể nắm giữ bộ phận lực lượng b ậ n mệnh lúc đó tại tứ tượng thiên mê hoặc nhiều vị nhị phẩm cường giả tạo thành tính hủy diệt phá hư thàng đến một vị nào đó đại năng xuất thủ lúc này mới chém giết tà thần lưu lại tà thần bộ phận tinh hạch cùng giới này phát tác lực lượng dung hợp ngừng kết thành phúc tinh lĩnh vực nhớ kỹ phúc tinh lĩnh vực là lấy tà thần tinh hạch là trung tâm tại trong lĩnh vực các ngươi sẽ gặp được các loại nguy hiểm khó khăn. chỉ có phá giải những nan con này nhìn thấy đầu hổ thân người phúc tinh các ngươi mới có thể ưng thuận nguyện vọng nguyên phi hà giảng rất kỹ càng lại rất sinh động thú vị một canh giờ rất nhanh liền đi qua đại đa số người đều nghe vẫn chưa thỏa mãn cao khiêm nghe một bài giảng cũng cảm thấy có đại thu hoạch nhất định phải nói nguyên phi hà giảng bài trình độ nhưng so sánh ngô minh cường nhiều lắm ngô minh đêm qua khô cằn nói một trận nghe hắn m ệ n mọi muốn ngủ sau khi tan học cao khiêm lại hẹn m h m u ố n ngủ sau khi tan học cao k i ê m lại hẹn hàn sân hổ doãn bảo bình ăn cơm còn gọi lên ngô trinh ngô trinh tìm cái cớ tự tuyệt doãn bảo bình cũng tự xưng có việc cao khiêm cùng hàn sơn hổ cùng một chỗ tìm cái tiệm cơm ăn nhiều một trận hàn sơn hổ cũng không có phí công ăn bữa cơm này hắn cho cao khiêm giới thiệu một chút mấy cái người trọng yếu nhất hoàng kim một chính là cái kia mặc trường vào màu vàng nhìn xem liền đặc biệt cao n ạ o hoác đình kích cỡ lùn nhất nhỏ vị kia màu da có chút đỏ hoác i a chủ tinh đều là ngang ngày gà nó tinh lực hừng hực hưng mãnh đẹp mắt nhất nữ nhân kia gọi nguyên thập cửu lạnh như băng mệnh tinh lại là dược hỏa xà hàn sơn hổ nhắc nhở cao k i ê m hoàng kim một cao n ạ o h o á đình tự đại hai người này kỳ thật cũng còn tốt cổ quái nhất là nguyên thập cửu cao huynh ngươi đừng ỉ vào lớn lên đẹp trai liền đi thông đồng rất dễ dàng xảy ra vấn đề ha ha ta là người đứng đắn cũng có lao bà không làm loại chuyện đó cao khiêm cười to hàn sơn hổ cũng là diệu nhân chí ít so doan bảo bình lô trinh bọn hắn thú vị nhiều buổi chiều trên lớp học bởi vì là tự do đặt câu hỏi trên lớp học bầu không khí cũng rõ ràng sinh động rất nhiều đại đa số tham gia thí luyện người đều thiếu khuyết tin tức con đường đối với thí luyện biết tức nguyên p i hà giải đáp đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu cao khiêm chú ý tới một chút hoàng kim một mấy vị này căn bản không vấn đề bao quát hàn sơn hổ doan bảo bình ngô trinh đều là như vậy rất hiển nhiên nguyên phi hà giảng đồ vật bọn hắn đã sớm biết cho nên mới lên lớp càng nhiều có phải là vì quan sát khác thí luyện giả cao khiêm một mực không có đặt câu hỏi nguyên phi hà rõ ràng không có đi qua phúc tinh lĩnh vực câu trả lời của nàng căn bản là máy móc nàng có thể nói nội dung phần lớn là chống d ô n g đạo lý ý nghĩa thực tế không lớn bất quá thông qua thí luyện giả đặt câu hỏi ngược lại là có thể thấy rõ trình độ của bọn hắn đến ngày thứ bảy buổi chiều cuối cùng một tiết khóa kết thúc những người thí luyện ai đi đ ư ờ n đấy cao k i ê m lôi kéo hàn sơn hổ kết bạn rời đi hai người tìm địa phương uống một bữa rượu thẳng đến hơi say rượu mới riêng phần mình về nhà hàn sơn hổ đi đến nửa đường vòng vo phương hướng tiến vào một tòa đại trạch viện c h ỗ sâu nơi ở đều có pháp trận bảo hộ hàn sơn hổ cùng nhau đi tới lại thuận lợi thông hành cũng không có dẫn phát pháp trận công kích đến hậu viện vườn hoa hàn sơn hổ xa xa liền thấy nguyên thập cựu ngồi tại đình nghỉ mát trên băng ghế đá ngay tại thưởng thức dưới chân dòng nước bên trong cá bơi cái này đ ỉ n h xây ở trên ao, nước, trong ao nuôi đại khái mấy ngàn đồi các loại cá bơi một đám cá bơi trợt tụ trợt tán các loại diễm lệ nhan sắc tại trong sóng nước lưu chuyển tụ tán cực kỳ linh động hàn sơn hổ đứng tại nguyên thập cựu bên người l ặ n g lặng nhìn xem cá bơi cũng không nói chuyện qua một hồi lâu nguyên thập cựu mới lên tiếng n g ư ờ i mỗi ngày cùng cao k i ê m cùng một chỗ đều nhìn ra cái gì tới cao k i ê m người này tương đối l ớ n phương mỗi ngày mời ta uống rượu xưa nay không sách c h u y ề n tiền hàn sơn hổ cười ha ha một tiếng ta thích tiểu tử này chính là như vậy nguyên thập cựu có chút không hiểu nàng không cảm thấy dạng này có ý nghĩa cao k i ê m cũng không phải tiểu hải tử dỗ dành mấy ngày hắn liền đem ta khi hào bằng l ư u hàn sơn hổ lắc đầu nào có loại chuyện tốt này nguyên thập cựu hỏi lại vậy ngươi tới làm cái gì cao k i ê m sẽ không giúp chúng ta nhưng hắn có thể ngăn chở hoàng kim vừa cùng hoác định hiệu quả là một dạng hàn sơn hổ nói ra nguyên thập cựu trầm âm bên dưới hỏi hắn thật có lá g â n này ha ha ngươi quá coi thường cao k i ê m hàn sơn hổ mười phần xác định nói ra nếu là hoàng kim vừa cùng hoác định không hiểu chuyện hắn tuyệt đối dám giết hai tên này đương nhiên có thể hay không giết thành là một chuyện khác hắn lại nhắc nhở nguyên thập cựu ngươi nếu là gặp được cao k i ê m nhất định không nên cùng hắn tranh chương sáu trăm bốn mươi bảy phúc tinh cao chiếu một chương sáu trăm bốn mươi bảy phúc tinh cao chiếu một chương sáu trăm bốn mươi bảy p h ú cao Tinh c chiếu xích h ư n g bầu trời tựa như hỏa thiêu bình thường lại không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần đen kịt đại địa khắp nơi đều là giống than bình thường đen s á m không trung tung bay như có như không mùi tanh giống như là nước mùi tanh lại như là mùi máu t a n h cao kiêm đưa mắt trông về phía xa nhìn thấy phương xa có một tòa to lớn ngọn núi dựa theo nguyên phi hà nói tới muốn tại phúc tinh trong lĩnh vực nhìn thấy phúc tinh nhất định phải leo lên tòa núi cao kia cao kiêm tính toán bên dưới khoảng cách hẳn là có vài trăm dặm xa hắn vất một cái tay áo dài mặt đất khuấy động lên tầng tầng cho đụi hắn nhưng không có bay lên phúc tinh lĩnh vực không cách nào liên hệ m ệ n h tinh cũng không có tinh lực ở chỗ này có thể không chế tinh lực nhưng là tinh lực dùng một chút ít một chút nguyên phi hà cũng không có nói qua phúc tinh lĩnh vực còn có loại hạn chế này ngô minh cũng không nói qua cao k i ê m cảm thấy ngô minh là thật không biết về phần nguyên phi hà có thể là biết không nói hẳn thử thôi phát huy ế t dương thần quang ngược lại là có thể miễn cưỡng thu nạp một chút trong lĩnh vực lực lượng phúc tinh lực lượng của lĩnh vực mang theo một c ô mút mèo khí tức tựa như là hư thối thịt có thể đỡ đói lại làm cho người dị thường không thoải mái cao kiếm bản mệnh tinh thần có thể phát giác được lĩnh vực lực lượng bên trong loại kêu m ù i vị của tử vong không hề nghi ngờ đây là t à thần sau khi chết lưu lại lực lượng đối sinh linh phi thường không hữu hảo loại lĩnh vực này còn có thể có phúc tinh cao khiêm cảm thấy khá là quái dị bất quá mọi người đánh vỡ đầu cũng muốn c ư ớ p tiền đến nhất định có duyên cớ của hắn cao khiêm mặc huyết dương thần y gì hệ khống chế linh lực hướng về phía trước tung bay cấm tiệt tinh lực cấm tiệt cùng mệnh tinh liên hệ đối với hắn kim cương thần lực trải qua không có ảnh hưởng huyết dương thần y dung hợp đông đạo pháp bảo qua nhiều năm như thế không biết tích xúc bao nhiều tinh lực hạn chế tứ phẩm cấp độ đến sử dụng đầy đủ cao khiêm dùng cái mấy ngàn năm lần này cao khiêm cũng không có chuyển hóa thành tinh giáp tại phúc tinh trong lĩnh vực chuyển hóa tinh giáp còn muốn sử dụng càng nhiều lực lượng mà lại tinh giáp hình thái cũng không thoải mái người bình thường ai không có việc gì sẽ bộ một thân áo giáp khắp nơi tàn bộ cao khiêm thôi phát huy ế t dương thần y l ỉ a rất nhanh liền đến chân núi hắn muốn định bay thẳng đi lên lại phát hiện ngọn núi này có cường đại pháp tắt hạn chế cấm chỉ phi hành cao khiêm tuyển một đầu tương đối nhẹ nhàng dốc núi hướng lên chậm rãi đi tiến đi không bao xa cao khiêm liền gặp đô trinh nô trinh vội vàng đối với cao khiêm nói ra cao khiêm xin n g ư ơ i nhất định phải giúp ta cái này cầu người khẩu khí có chút cứng rắn cao khiêm cũng không để ý hắn gật gật đầu đây là tự nhiên chúng ta cùng đi đạt được cao khiêm hứa hẹn nô trinh lộ ra thật cao hứng hắn nói ra ngọn núi này phi thường cổ quái tinh lực bị hoàn toàn hạn chế ta so với người bình thường còn không bằng n ô trinh từ nhỏ tu luyện tinh lực trong thân thể của hắn bên ngoài cũng đều bị tinh lực thẩm thấu cấm t i ệ t tinh lực đối với hắn cũng thân thể tạo thành gánh nặng lớn đi không bao lâu nô trinh đã là thở h ồ n h ộ đầu đầy mồ hôi cao k i ê m nhìn ngô trinh bộ dáng biết hắn nhanh đến cực hạn hắn nói ra nghỉ ngơi trước một hồi ngô trinh cũng thực sự không chịu nổi hắn tìm tảng đá ngồi lên thở phào nhẹ nhõm hắn chào hỏi cao k i ê m đạo n g ư ờ i cũng ngồi à. không cần ta còn không tính mệt mỏi cao k i ê m hiện tại bộ thân thể này đã đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ ngũ trọng hắn mệnh ý một hơi có thể chạy đến đỉnh núi chỉ là không có cần thiết này thôi hắn bản mệnh tinh thần ẩn ẩn có cảm ứng ngọn núi này vô cùng nguy hiểm không y theo giới này quy tắc làm việc hắn đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra cũng chính là cường đại như thế bên trong k í c h phát cao khiêm lòng hiếu kỳ cao khiêm kỳ thật thật không thèm để ý cái gì phúc tinh lấy hắn bản m ệ n h tinh thần cấp bậc cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể để cho hắn tăng lên phúc tinh lĩnh vực phải có uy năng như thế nhị phẩm các cường giả đã sớm bắt đầu tranh đoạn chỗ nào đến phiên bọn hắn lần này tiến đến cao khiêm chủ yếu là mở mang tầm mắt nô g trinh cũng chú ý tới cao khiêm dị thường đi lâu như vậy cao khiêm một giọt mồ hôi đều không có đỏ thâm trưởng sang thậm chí không có chạm nhiên một chút cho bụi nô trinh trong lòng có chút cảm giác khó chịu đều là tứ phẩm tu giả hắn mệt muốn chết cao kiêm dĩ nhiên như thế thông dòng có thể thấy được cao kiêm lực lượng vượt xa hắn hắn do dự một chút nói ra núi này quỷ dị ta rất khó tiếp tục tiến lên ngươi không cần phải để ý đến ta lên trước núi đi tìm phúc tinh cao kiêm có chút ngoài ý muốn ngô trinh thế mà hào phóng như vậy hắn trầm ngâm bên dưới nói ra cũng tốt n ễ nghỉ ngơi trước ta đi lên xem một chút ngô trinh gật gật đầu ngươi mau đi, đi không cần phải để ý đến ta cao kiêm tiếp tục tiến lên hắn đi không bao lâu liền phát hiện không đúng một đầu vô hình tiến đính vào trên người hắn cùng phía dưới ngô trinh liên hệ với nhau đường dây này để hắn cảm giác đến có chút trầm nặng cảm giác kia tựa như có một người giống như đây là sợi dây b ậ n mệnh đem ta cùng nô trinh liên hệ đến cùng một chỗ cao khiêm bản m ệ n h tinh thần cường đại c ỡ nào lại có thái ớt thiên mệnh nào trong ngoài trong sáng không nhiễm nhất trần loại này lực lượng ngoại lai mặc dù bí ẩn cực kỳ lại cùng thân thể của hắn khí tức nối liền cùng một chỗ hắn lập tức phát giác không đ ố i hắn suy nghĩ một chút cùng nô trinh tổng cộng cũng không nói mấy câu nô trinh càng không có cái gì đặc thù cử động vấn đề duy nhất chính là hắn vừa rồi đáp ứng muốn giút nô trinh tại phúc tinh lĩnh n ự c nói chuyện qua liền sẽ lưu lại nhân quả. cao k i ê m nhất thời còn nhìn không thấu phúc tinh lĩnh vực phát tắc nhưng cũng suy đoán ra được một ít gì đó hắn cùng ngô t r ì n h liên hệ cũng không phải là rất chặt chẽ hắn nguyện ý có thể thôi động bản bệnh tinh thần chặt đứt liên hệ chỉ là bây giờ còn không có cần thiết này đừng nói một cái ngô t r ì n h mười cái ngô t r ì n h ra đứng lên bởi vì lực lượng cấp độ quá thấp đối với hắn cũng sẽ không tạo thành thực chất ảnh hưởng cao k i ê m đi lên không bao lâu đột nhiên đen xì trong đùi c ó t o á t ra một con hồ ly nhìn qua giống như là hồ ly toàn thân đen xì đông chỉ là thân thể chừng cao hơn một triệu hồ ly chống lạnh đứng tại đó lúc đầu hình thái có chút b u ồ n cười nhưng nó một đôi con ngươi lại như là như quỷ hóa chất động nhìn xem liền âm t r ầ m của bố tiểu tử ngươi thấy ta giống không giống thần tiên hồ ly mở miệng hỏi cao k i ê m có vừa rồi g à o h ấ n biết tại phúc tinh lĩnh vực không có khả năng nói lung tung hắn có loại trực giác bất luận là thế nào trả lời đ ề u muốn gánh chịu nhân quả cao k i ê m không sợ những này nhưng hắn không muốn cùng một cái xấu xí hồ ly nhắc lên nhân quả bởi vì cao k i ê m trầm mặc hồ ly khổng lồ có vẻ hơi không kiên nhẫn nó đột nhiên gào thét một tiếng lao thẳng tới cao k i ê m cao k i ê m tiện tay rút ra tiệ thiên kiếm hồ ly khổng lồ ngay tại mình tịnh kiếm quang trung hóa làm một đại đoàn đen s á m hồ ly thân thể tan vỡ nhưng nó thần hồn lại hóa thành một đoàn khói đen rơi vào cao khiêm trên đầu đôi này cao khiêm không hề ảnh hưởng hắn định lấy đoàn khói đen này đi không bao lâu gặp được một đầu rất rộng dòng suối một cái tởi trùng tiểu ba nhi ngay tại bờ suối chạy chơi b ừ a tiểu ba nhi đối với cao khiêm dùng sức mắt thúc thúc mau tới đây suối nước này có thể n g ọ t tiểu ba nhi hai to mặt lớn làn da hồng nhuận phân tớt nhìn xem vẫn rất đáng yêu cao khiêm vẫn miệng hỏi tiểu bằng hữu ngươi tốt ngươi tên gì tiểu ba nhi đang muốn nói chuyện đột nhiên d ư ớ i chân trượt đi ngã tiến trong khe nước hắn dọa đến ba bà kêu to cứu mạng cao k i ê m đi đến bên bờ nhìn xem kêu thảm tiểu ba nhi hắn dù bận bận ung dung hỏi như thế nào là nước quá mặt ta chương 647, phúc tinh c a o chiếu 2, a i chương 647, phúc tinh c a o chiếu 2, hắn lẩm bẩm cái này cũng bình thường lao đầu đều sợ nước lạnh tiểu hải tử càng sợ tiểu ba nhi nhìn thấy cao k i ê m không đưa tay cứu viện ngược lại tại cái kia nói ngồi châm trọng hắn đen bóng trong mắt khe đảo biến thành một đôi quỷ dị b ạ c nhãn đưa tay liền bắt cao k i ê m chân ngươi mặc dù là đứa bé có thể di động lên tay đến ta lại sẽ hoàn thủ cao kiêm dùng vỏ kiếm một nhóm tiểu ba nhi cánh tay đem hắn phát nước động bên trong tiểu ba nhi khí hét lên một tiếng liền thấy nước suối hiện ra từng cái sáng n g i đầu trong chốc lát toàn bộ trong suối nước bị mọc ra bạch nhãn c ở i chồn u bé con chim ế cứ một cái hai cái tiểu ba nhi còn không có cái gì mấy ngàn mấy vạn cái đứng chung một chỗ cùng một chỗ dùng vị dị bạch nhãn chừng mắt cao kiêm một màn này liền phi thường khủng bố cái này còn có chút dọn người cao kiêm nói rút kiếm ra khỏi vỏ hướng về phía trước một chém kiếm quăng chỉ chỗ trong suối n ư ớ c đoạn ngàn vạn cái tiểu ba nhi như là từng cái huyên ảnh bọn khí giống như y mắng vỡ vụ n tiêu tán tại cao khiêm trên đầu lại thêm một cái lục khí tạo thành tiểu ba nhi hoa nhi này thỉnh thoảng biết môi thân thể liền phân hóa thành trăm ngàn cái như là một đoàn to lớn lục vân bao phụ tại cao khiêm trên đầu cao khiêm đều bị chiếu một thân xanh l é t bực này dị tượng ngoại nhân không nhìn thấy cao khiêm cũng là thông qua bản m ệ n h tinh thần mới có thể chiếu dọi đi ra hắn chú ý tới mình thân thể luyện chế vết dương bản bệnh tinh thần bên trên có một đầu lục tiến đem hắn cùng vẽ con nối liền cùng một chỗ h a nhi này xuất hiện không thể nghi ngờ để m ệ n h vận hắn nhiều hơn mấy phần mức khí một phương diện khác bé con thông qua đường dây này cũng đang không ngừng hấp thu sinh cơ của hắn sức sống hấp thu đến những lực lượng này lại tụ hợp vào trong hư không liên tiếp hai lần biến cố để cao k i ê m đại khái thấy được phúc tinh lĩnh vực bản chất bất kể như thế nào biến hóa như thế nào biểu hiện phúc tinh lĩnh vực t r ú n g quy là cấp độ có hạn đối đầu hắn hôn nguyên hoàn mỹ bản mệnh tinh thần nguyên hình liền lộ ra cao k i ê m cũng không hứng thú thử nữa phúc tinh lĩnh vực cấp độ liền bảy ở đó lại thế nào dày vò đều là mánh khỏe hắn một đường hướng lên gặp bị gặp rủi ro thư sinh bị đạo phỉ trọng thương tân n ư tự muốn lên treo cổ tự sát lao giả chờ chút cao khiêm cũng mặc kệ đối phương là ai chuyện gì xảy ra ngăn tại trước mặt hắn trực tiếp một kiếm chém tới bạo lực như vậy phương thức tiến lên tốc độ tự nhiên cực nhanh không có qua quá lâu cao khiêm liền đã đi lên đỉnh núi một cái đầu hổ thân người yêu quái ngồi chung một chỗ trên đá lớn hắn mặc áo tròn đỏ cầm trong tay một cái kim như ý trước người hắn bày biện một cái chậu đồng bên trong bày biện các loại vàng bạc c h â u đ á u mặc dù hổ đầu nhìn xem rất dữ tợn khủng bố toàn bộ cách ăn mặc lại vui mừng hớn hở đầu hổ thân người yêu quái dĩ nhiên chính là phúc tinh cao khiêm đi tới gần chắp tay thi lễ tại hạ cao khiêm gặp qua phúc tinh thiên quan phúc tinh xanh biết đôi mắt trên dưới đánh giá một phen cao khiêm hắn nhìn thấy cao khiêm trên đầu đỏ tâm tím lục các loại m ố t khí suối q u ỏ y t ử khí chủ n g đ i ệ p đem cao khiêm x u ố n g lại đứng lên hắn không khỏi cười ta chủ trì lĩnh vực bao nhiêu và năm lần thứ nhất nhìn thấy người như ngươi không có thương hại không có khoan hậu không có nhân nghĩa không có từ bi tất cả người trở ngại đều bị ngươi giết chết ngươi cố nhiên là thông khoái lại tập hợp đủ suối q u ỏ y m ố c khí từ khí ngươi nhất định phải chết luôn có tu giảm u ố n nghỉ vào tu vi rết ra một con đường đến dạng này ngươi rất nhiều chỉ là có thể một đường rết tới trước mặt hắn cao khiêm vẫn là thứ nhất phúc tinh đối với cái này rất là tán thưởng thân bản sự này quả thực lợi hại đáng tiếc lại là cái không hiểu được thuận theo vận mệnh ngu xuân phá hủy nhiều như vậy vận mệnh tuyến chạm đến giới này cấm kỵ hẳn phải chết không nghi ngờ cao khiêm hỏi phúc tinh đại nhân ta cái thứ nhất đến không có ban thưởng a phúc tinh lắc đầu ngươi không có ban thưởng ngươi chỉ có thể trở thành người khác ban thưởng cao khiêm cũng không tranh luận hắn cười một cái nói t ố t vậy liền ở một bên nhìn xem hắn tuyển một khối đá nhàn nhã ngồi ở một bên phúc tinh nhữ mày nhìn xem cao khiêm lại không nói cái gì qua hồi lâu đầy người mệt mỏi hoàng kim một mới đi lên đỉnh núi hoàng kim một lần đầu tiên liền thấy ngồi ở một bên cao khiêm trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc cao khiêm đối với hoàng kim thi lễ mạo gật đầu ra hiệu lại không nói chuyện vị này một mực tương đối cao lạnh từ trước tới giờ không cùng hắn nói năng cao khiêm chú ý tới hoàng kim một đầu trên đỉnh treo lấy một đám đỏ hồng quang chiếu g ọ i hoàng kim cả một cái người đều vinh quang tột đ ỉ n h hắn có chút hiếu kỳ không biết hoàng kim một làm sao xứ quan có thể tích lũy nhiều như vậy hồng quang cẩn thận lại nhìn cao kiêm phát hiện hồng q u a n g có đại bộ phận cùng hoàng kim một tay giải vừa kiếm tương liên rất hiển nhiên thanh kiếm này có chút đặc thù có thể thu t ậ p khí v ậ n hoàng kim ngoảnh đầu một chút không được cao kiêm hắn vội va đi vào phúc tinh trước mặt thi lễ đệ tử hoàng kim một bái kiến tiên quan phúc tinh gật gật đầu ngươi mặc dù dùng t vế tinh kiếm lấy sát đ ổ i vận lại là tại trong quy t á c hoàng kim một đại hỉ hắn quỳ gối quỳ xuống thiên quan ở trên đệ tử cầu trúc phúc tinh phúc tinh ý vị phức tạp cười cười đầu hắn như là hồ đầu thế mà lộ ra phi thường phức tạp rất nhỏ biểu lộ vô cùng cổ quái hắn một chỉ bên、cạnh. chứ không nên gấp ngươi lại ở một bên trở lấy hoàng kim khởi thân đứng ở một bên hắn thỉnh thoảng dùng dò xét cao khiêm một chút rất muốn hỏi chút gì lại cuối cùng không có hỏi dù sao h ắ n thắng về phần cao khiêm là chuyện gì xảy ra căn bản không trọng yếu lại một lát nữa h ắ n hổ sơn cùng nguyên thập cựu đến đỉnh núi nguyên thập cựu nhìn thấy trên đỉnh núi đã tới nhiều người như vậy nàng trong đôi mắt lộ ra một vòng thất vọng hàn sơn hổ cũng có chút thất vọng hắn cùng nguyên thập cựu dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn là trở một bước hàn đối với cao khiêm cười một tiếng chắc tay cao huynh tới thật nhanh ra xa xa không kịp bội phục bội cao kiêm cũng cười đứng dậy đắp lễ may mắn may mắn hàn sơn hổ cũng không thấy đến xấu hổ hắn tiến đến cao kiêm bên cạnh hỏi là hoàng kim một tháng hắn nhìn hoàng kim một mặt mũi tràn đầy đắc ý tựa như là tháng bình thường chỉ là cao kiêm lại cười dễ dàng như vậy hắn lại không dám xác định ân là h ắ n thắng cao kiêm nói ra c h ỉ ít phúc tinh là nói như vậy hai người lúc nói chuyện nguyên tập k i ể u tiến lên cùng phúc tinh giao lưu hay là bộ t i ê nói n phúc tinh nói ra ngươi là người thứ hai cũng sẽ có ba thưởng hắn lại chỉ vào hàn sơn hổ hắn là thứ ba miễn ở xử phạt dựa theo phúc tinh lĩnh b ự c quy củ hạng nhất thu hoạch được chín thành bán thưởng người thứ hai một thành người thứ ba miễn ở xử phạt người thứ ba về sau liền muốn dựa theo vượt qua kiểm tra tình huống cho tương ứng xử phạt hàn sơn hổ hơi có chút ngoài ý mớn cao kiêm tới sớm như vậy thế mà ba hạng đầu đều không phải là chuyện này nhìn xem rất phức tạp hàn sơn hổ thông minh không có hỏi nhiều lại đợi h ồ i lâu tham gia thí luyện người lục tục no ngoe đều đi tới đỉnh núi tham gia thí luyện hết thể có năm mươi bảy người tất cả mọi người đi vào đỉnh núi trong đó ngô bệnh là đến n ư ợ c thứ năm thành tích kém dối tinh dối mù nô bệnh cũng không có có ý tốt cùng cao khiêm đáp lời liền xa xa đứng ở một bên phúc tinh đợi đến tất cả mọi người đến đ ô n g đủ hắn trước mặt mọi người tuyên bố thứ tự lần này hoàng kim một thu hoạch được thứ nhất nguyên thập cựu thứ hai hàn sơn hổ thứ ba h o á c đỉnh thứ tư cao khiêm thứ năm mươi bảy nghe được cao khiêm là một tên sau cùng đông đảo thí luyện giả đều nhìn về cao khiêm bọn hắn đều tràn đầy không hiểu phúc, tinh trong miệng nói lầm bầm, phúc cao đổi bận vợ cao chuyển bệnh hắn miệng tụng thời khắc trên trời một chút tinh quang màu vàng lập đ ò xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người bên trên các loại hắc khí lục quang đột nhiên bay lên không không ít người tại chỗ t ê liệt ngã xuống mất mạng cũng có một bộ phận sắc mặt người biến thành màu đen một bộ bệnh nặng dáng vẻ những này lên không hắc khí lục quang đều hội tụ tại tinh quang màu vàng bên trên người khác không nhìn thấy một màn này cao khiêm lại nhìn rất rõ ràng cái gọi là phúc tinh cao chiếu trên bản chất cấp đoạt thí luyện giả khí vợn sinh cơ chăm chú cho người thắng Chương Hắc tác, chương Hắc thu phát tác, một, chương 648, hấp thu phát tác, một, chương 648, 648, tá 1, h ấ p thu p h á p tắc phúc tinh trúc phúc toàn bộ phúc tinh lĩnh vực p h á p tắc lực lượng toàn bộ vận chuyển lại tất cả tiến vào thí luyện giả tại thông qua các loại cửa hải thời điểm cùng lĩnh vực p h á p tắc thành lập cực sâu liên hệ cũng chính là thông qua mối liên hệ này phúc tinh lĩnh vực có thể rút ra thí luyện giả sinh cơ thiên phú vận mệnh trở chút cao k i ê m đã sớm xem thấu phúc tinh lĩnh vực quy tắc vận chuyển nhưng là hắn chỉ là minh bạch đạo lý trong đó cụ thể p h á p tắc như thế nào vận chuyển hắn lại hoàn toàn không biết gì cả thẳng đến phúc tinh trúc phúc toàn bộ lĩnh vực phát tắc vận chuyển cùng mỗi một cái thí luyện giả liên hệ đều hiện lên đi ra cấp đoạn đông đạo thí l vận mệnh gia trì tại hoàng kim một nguyên mười chín chiến thân nói đến có chút tàn khốc nó vận chuyển p h á p tắc lại không gì sánh được tinh diệu để cao khiêm đều nhìn mà than thở huyết dương thần quang giỏi về cấp đoạn hấp thu chuyển hóa các loại lực lượng nhưng là huyết dương thần quang cũng chỉ có thể cực hạn tại pháp lực thần hồn phương diện thế mà có thể dựa vào p h á p tắc cấp đoạn thí luyện giả thiên phú vận mệnh cao khiêm chưa từng nghĩ tới còn có thể chơi như vậy phúc tinh lĩnh vực nhìn như tàn khốc lại quỷ dị trên thực tế lại phi thường tuân thủ năng lượng bảo toàn phúc tinh ban cho thiên phú vận mệnh cũng không phải là chống dông sinh ra mà là thông qua cướp đoạt người khác thiên phú vận mệnh trải qua chuyển hóa ra chỉ cho người thắng ở trong quá trình này cao kiêm mở rộng tầm mắt học được rất nhiều thứ hắn phải thừa nhận trước kia quá mức bảo thủ một mực bị chính mình kinh nghiệm dĩ vãng chỗ cực hạ đối với tứ tượng thiên phát t ắ c thiếu khuyết khắc sâu lý giải phúc tinh lĩnh vực cho hắn mở ra một cánh cửa sổ để hắn thấy được rộng lớn hơn thế giới phức tạp hơn càng tinh diệu hơn cách chơi so sánh giới huyết dương thần quang đều lộ ra quá thô g á c cao kiêm cũng đã nhìn ra h o á đình doãn bảo bình trên người hai người này đều có bảo vệ pháp khí phát tác rút ra thiên phú vận mệnh thời điểm hai người đều thông qua pháp khí bảo vệ mình đem tổn thất xuống đến thấp nhất rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết phúc tinh lĩnh vực q u tắc vận chuyển đối với cái này đã sớm chuẩn bị nô trinh liền tương đối thảm hắn thứ tự kém c h ỏ i nhất tại phúc tinh pháp tắc bên dưới tất cả thiên phú vận mệnh đều bị rút lấy đi ra tại chỗ biến thành cho bụi giống nô trinh dạng này thí luyện giả rất nhiều c h ỉ ít có một nửa thí luyện giả bị rút khô hết thảy hóa thành cho bụi còn có hơn mười người bị thương nặng mặc dù không chết lại là một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng bọn hắn tiên thiên căn cơ đều bị tổn hại mặc dù may mắn không chết sau khi đi ra ngoài đều sẽ tu vi giảm nhiều. rất khó bảo trì tại tứ phẩm tiêu chuẩn nhắc tới chút đều là tam thập lục thành tinh anh nếu không phải vì tiến vào tinh thần điện bọn hắn tại tam thập lục thành đều có thể qua phi thường tốt đáng tiếc hiện tại bọn hắn đều trở thành hoàng kim một nguyên mười chín lương thực hoàng ngọc anh dòng chống k h u a chiên chuẩn bị phúc tinh lĩnh b ự c thí luyện nàng liền sợ người khác không đến tham gia giống ngô minh những người này không biết đến thuộc cùng đều coi là phúc tinh lĩnh b ự c tốt bao nhiêu dùng hết thủ đoạn tham gia thí luyện cao kiêm trong lòng đều tại thợ g i i ngô minh lăn lộn mấy ngàn năm ngay cả cơ bản nhất tình huống đều không có làm rõ ràng chỉ có thể bị người đùa bỡ hắn nhận ngô minh một phần n h â n t ì n h cũng muốn chiếu cố ngô trinh lại không ngăn cản được phúc tinh lĩnh vực pháp tắc vận chuyển cao k i ê m cũng không có gì hay náy ngô minh muốn mượn dùng vận khí của hắn hắn cũng mượn chỉ là hắn đi đường không giống v ớ i tích lũy một thân m ố t khí từ khí không có liên lụy đến ngô trinh đã tính xứng đáng hắn vận chuyển phúc tinh pháp tắc đến cao k i ê m trên thân lại không cách nào rút ra đến bất kỳ khí v ậ n thiên phú thậm chí không cách nào rút ra cao k i ê m thần hồn sinh mệnh sinh hồng bầu trời dâng lên vô số hỏa diễm khổng lộ pháp tắc lực lượng không ngừng nổi lên tại khổng lồ như vậy lực lượng áp chế xuống hoàng kim người nhất đẳng còn không có k liền đều mất đi phúc tinh thật sâu nhìn xem cao kiêm mạng ngươi phạm thế tinh nên hôm nay mất mạng còn chưa chịu chết cao kiêm c ư ờ i c ư ờ i đưa tay ra hiệu xin mời phúc tinh chỉ một ngón tay trên trời ngôi sao màu vàng như là sao trổi rơi xuống phía dưới trực chỉ cao kiêm cao kiêm không có né tránh tại phúc tinh lĩnh vực hắn cũng không có chôn é tránh viên này kim tinh là phúc tinh lĩnh vực lực lượng cụ hiện mà thành cấp độ đã đạt tới nhị phẩm đối mặt như vậy cấp độ lực lượng cũng không có gì ư u lợi biện pháp một cái ứng đối không tốt hắn bộ thân thể này đều sẽ bị triệt để phá hủy lúc này cũng không có khả năng lưu lực cao k i ê m trên đầu ngón tay một chút kim mang lập lòe giấu ở sâu trong thức hải bản m ệ n h tinh thần nổi lên bầu trời rơi xuống ngôi sao màu vàng to lớn như núi phát ra hừng hực kim quang như là so thái dương cường thịnh hơn nữa cao k i ê m thôi phát bản m ệ n h tinh thần rất nhỏ như túc lập lòe kim quang cũng không cường thịnh chỉ là càng trong vắt tuần triệt viên này bản m ệ n h tinh thần là cao k i ê m bạn nam tu vi ngưng luyện m à thành hội tụ hắn tất cả lực lượng trí tuệ võ đạo trên trời rơi xuống phúc tinh lực lượng cực kỳ mạnh mẽ cao k i ê m lấy bản bệnh tinh thần thôi phát miết b à nào n g h ế t b à n đao cũng là hắn tại như lai thần trưởng bên trong lĩnh mộ t u y ệ t học mạnh nhất có thể đoạn tuyệt hết thệ có cùng nhau vô tướng bạn pháp và vật phúc tinh lĩnh vực là hạch tâm là viễn cổ tà thần tinh hạch nó cấp độ độ cao còn ở phía trên hắn cũng may vị này tà thần đã s ớ m chết chỉ là lưu lại như thế một viên tinh hạch chống đỡ lấy phúc tinh lĩnh vực trước mắt cái này phúc tinh nhìn xem trí tuệ rất cao thì thật bất quá là một vòng mất đi tất cả ký ức cảm xúc tàn hồn phụ trách chủ trì phúc tinh lĩnh vực chỉ cần phúc tinh lĩnh vực tinh hạch không phá cái này phúc tinh liền sẽ không thật diệt vong cao k i ê m vừa ra tay liền trực chỉ tà thần tinh hạch. trực tiếp đánh nát tinh hoạch tự nhiên có thể phá giải phúc tinh lĩnh vực g i a trị ở trên người hắn tử khí suối q u ỏ y tự nhiên giải quyết dễ dàng lớn nhỏ hai viên kim tinh ba chạm thiên tướng phúc tinh mặc dù muôn hình v ạ n t r ạ m thần quang h ạ o nhiên lực lượng vượt xa cao khiêm bản m ệ n h tinh thần nhưng là khổng l ộ như vậy lực lượng do một sợi không có ký ức tàn hồn k h ô n g chế căn bản là không có cách phát huy ra chân chính uy năng chín thành chính pháp tắc lực lượng đều bị không có ý nghĩa tiêu hao hết cao khiêm bản bệnh tinh thần mặc dù kém xa phúc tinh lại thắng ở trí kiên trí cường lại dị thường thuần ví ngư luyện dù là hắn lực lượng chỉ có đối phương một thành lại có thể lấy kiên p h á lớn lấy duệ phá mạnh ngôn hình vạn t r ạ n g phúc tinh bị cao khiêm bản m ệ n h tinh thần y m ắng xuyên qua màu vàng phúc tinh ngay tại cao khiêm phía trên như là khói lửa bình thường đột nhiên bạo t h à y nước vạn lưu quang vực này chính diện l i ề u mạng không có bất kỳ cái gì mánh khỏe phúc tinh bị tại chỗ đánh tan cao khiêm khống chế bản mệnh tinh thần mang theo niết b ả n đao ý đâm thẳng tà ma tinh hạch viên này treo chống phúc tinh lĩnh vực không biết bao nhiêu vạn năm tinh hạch như vậy vỡ nát tinh hạch bên trong thai n é n một sợi tàn hồn cũng bị niết bàn đao triệt để chém chết đứng tại cao k i ê m phía trước phúc tinh thiên quan trong đôi mắt l i n h quan dập tắt thân hình hóa thành một sợi khói đen tứ phương phiêu tán không chỉ cái này phúc tinh thiên quan hủy diệt cả tòa phúc tinh lĩnh vực cũng bởi vậy sụp đổ bầu trời đại địa cũng bắt đầu sụp đổ tàn mát thành xích hồng linh quang cao k i ê m quần áo tay áo dài đem đầy trời phiêu tán linh quang đều thu nhập huyết dương thần y lý phúc tinh lĩnh vực bị phá hủy hóa thành vô số mảnh vỡ phát tắc đây đều là viễn cổ tà thần lực lượng cường đại nhất cũng chính là thông qua loại này thần diệu lực lượng phúc tinh lĩnh vực mới có thể đối với người thiên phú vận bệnh tiến hành chuyển hóa nếu là hắn có thể đem h u y ế t dương thần quang tất nhiên có thể cao hơn một tầng phúc tinh lĩnh vực sụp đổ sau tòa không gian này không có lực lượng gắn bó cũng cấp tốc sụp đổ cả tòa phúc tinh lĩnh vực là xây dựng ở nguyện hồ thành phía trên lĩnh vực phá thoái may mắn còn sống sót đông đảo thí luyện giả tự nhiên về tới nguyện hồ thành hơn hai mươi tên thí luyện giả đều rơi vào to lớn trên phát đàn canh giữ ở phúc tinh lĩnh vực bên ngoài hoàng ngọc anh cũng là ép không được trong lòng kinh nghi vừa rồi nàng cũng cảm giác phúc tinh lĩnh vực rất không ổn định nàng chưa kịp nghiên cứu minh bạch phúc tinh lĩnh vực giống như bị đâm thủng bọt khí giống hoàng ngọc anh tìm được nàng hậu duệ hoàng kim một hoàng ngọc anh tu vi b ậ c nào nàng liếc mắt liền nhìn ra nhà mình cái này hậu duệ mặc dù không bị thương tích gì nhưng cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên nàng hao hết tâm lực tổ chức thí luyện mở ra phúc tinh lĩnh vực kết quả là thành cái dạng này chương 648, t h ấ p thu phát tắc 2, chương 648, t h ấ p thu phát tắc 2, hoàng ngọc anh không biết chỗ đó có vấn đề nàng ánh mắt tại đông đảo thí luyện giả trên thân đảo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường hai đạo nhân ảnh chất động hoặc thiên u n g nguyên tả đều đến hai vị này nhị phẩm tôn giả cũng p h á i hậu duệ tham gia thí luyện cũng là một m chút chuẩn bị phòng ngừa hai cái hậu duệ thủ thương bất quá bọn hắn đối với chuyện này cũng không có quá để ý dài rằng rặc sinh mệnh bọn hắn đã trải qua vô số phong ba nguy hiểm một lần nho nhỏ thí luyện hoàng ngọc anh rất là coi trọng đó là bởi vì hoàng ngọc anh tuổi thọ sắp hết muốn bồi dưỡng được một vị nhị phẩm tu giả vì vậy đã dùng hết thủ đoạn hoặc thiên u n g nguyên tả còn có một nửa tuổi thọ ít nhất có thể sống mười lăm phẩy không không không năm đối với bọn hắn đều có hy vọng đột phá đến nhất phẩm dù là hy vọng không lớn bọn hắn cũng sẽ không hiện tại liền đem tinh lực cùng tài nguyên đ ặ t ở hậu duệ trên thân hoắc thiên ngung là cái gầy lùn trung niên nhân bộ dáng nhìn xem màu da phiếm hồng tựa như uống say bình thường bất quá hắn trong đôi mắt thần quang sáng láng vô cùng có khí tượng nguyên tả cũng là trung niên nhân bộ dáng nhìn xem có chút ảnh tuấn chính là thần sắc lệ nhạc ánh mắt cũng thâm trầm hoắc thiên ngung mắt nhìn trên pháp đàn hôn mê thí l u y ệ n giả, hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì hoàng ngọc anh có chút bất mãn liếc mắt h o ắ thiên u n g nàng tư cách so với đối phương lao thái nhiều đối phương nói chuyện lại không chút khắc khí tuyệt không xem nàng như tiền bối bất、quá. dù sao cũng là phúc tinh lĩnh vực trên tay nàng xảy ra sự tình nàng c h â m giọng nói ra phúc tinh lĩnh vực đột nhiên phá toái thí luyện giả từ không gian phá toái bên trong rơi ra đến hoác tiên u n g cũng đã nhìn ra không đối hắn n h ư ớ n g mày lên chất vấn phúc tinh lĩnh vực làm sao lại phá toái phúc tinh lĩnh vực đã tồn tại mấy trăm ngàn năm lịch sử đã lâu tinh thần điện lịch đại tu giả đều sử dụng tới phúc tinh lĩnh vực vô cùng ổn định làm sao đến hoàng ngọc anh trong tay phúc tinh lĩnh vực liền át hắn rất hoài nghi hoàng ngọc anh dùng cái gì thủ đoạn đặc thù dẫn đến phúc tinh lĩnh vực phá toái hoàng ngọc anh một mặt âm thần diệu như thế lĩnh vực coi như ta muốn phá hư cũng không thể nào ra tay lại nói phá hư phúc tinh lĩnh vực đối với ta có chỗ tốt gì hoặc tiên h ung hừ một tiếng không có lại nói tiếp có hay không chỗ tốt hắn không biết nhưng hắn cảm thấy hoàng ngọc anh không có năng lực này phá hư phúc tinh lĩnh vực chỉ là tại hoàng ngọc anh trên tay ra sự t ì n h hoàng ngọc anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm nguyên tả nói ra trước tiên đem bọn hắn đánh thức hỏi rõ ràng tình huống lại nói hắn không thích hoàng ngọc anh vị này tới gần tử vong nhị phẩm cường giả trong cử chỉ đều mang mấy phần liệu lĩnh điên cuồng hắn cũng không thích hoặc tiên ung quá tự đại luôn yêu thích ra lệ chuyện này hoàng ngọc anh có trốn tránh không xong trách nhiệm nếu không phải nàng nhất định phải khởi động phúc tinh lĩnh vực liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy nhưng là cũng không cần thiết chọc giận hoàng ngọc anh làm nữ nhân này nếu là nổi điên tất cả mọi người phải ngã nấm mốc hoàng ngọc anh gật gật đầu nguyên tả lời nói còn có chút dùng nàng bung tay lên vẩy ra m ả n g lớn màu xanh lá tinh quang điểm điểm tinh quang rơi vào hôn mê thí luyện giả trên thân nó nồng đậm sinh cơ sức sống rất nhanh liền để thí luyện giả đều tỉnh táo lại bao quát cao khiêm c ũ bởi vì ngoại giới mánh liệt sức sống kích thích mở tó mắt hắn vì không lộ hành tích chủ động tiến vào trạng thái ng thừa dịp thời gian này vừa vặn nghiên cứu lấy được phúc tinh mảnh vỡ phát tắc cũng không ai để ý cao khiêm đại đa số thí luyện giả đều là một mặt m ở mịt không ai nhớ kỹ vừa rồi xảy ra chuyện gì hoàng ngọc anh hỏi thăm hoàng kim một cũng không thể đạt được bất luận đáp án gì vì thế nàng không tiếp thi t r i ể n bí pháp tìm tòi một cái không may thí luyện giả thần hồn cũng tương tự không có bất kỳ cái gì thu hoạch cao khiêm đối với cái này sớm có đoán trước phúc tinh lĩnh vực phát tắc cùng mỗi cái thí luyện giả cùng một n h ị t h phúc tinh lĩnh vực phát sinh hết thầy bởi vì nó phát tắc sụp đồ đeo giả liên quan tới phúc tinh lĩnh lĩnh lĩnh Hoàng Anh, tả, Hoác Ngọc Nguyên Thiên Ngung Tạ, ba vị nhị phẩm cường giả đối với cái suy nghĩ không rõ cũng không có khó xử l thí luyện giả để bọn hắn toàn bộ đi về nghỉ về phần xử lý như thế nào lần thí luyện này chờ đợi thông chi cao khiêm đi tìm lô minh đem lô trinh sự tình nói lô minh hẳn là đã sớm nhận được tin tức biểu hiện tương đối bình tĩnh chỉ là tránh không được có chút ảm đạm hàn đ ố i với cao khiêm nói ra lần thí luyện này thất bại dẫn phát phúc tinh lĩnh vực diệt vong quan hệ trọng đại ta nhìn các tôn giả cũng không tâm tư quản các ngươi lần thí luyện này sẽ không có người thông qua cao khiêm bật đầu dù sao tinh thần điện không thiếu người xảy ra lớn như vậy sự t ì n h bọn hắn đương nhiên m u ố n t r ư ớ c làm rõ ràng mới quyết định mấy ngày kế tiếp cao khiêm một mực đợi tại gian phòng không có đi ra ngoài tinh lực chủ yếu đều dùng đến nghiên cứu phúc tinh mảnh vỡ phát tác ba vị nhị phẩm tu giả nghiên cứu hơn mười ngày cũng không có bất cứ manh mối nào cuối cùng hoàng ngọc anh tuyên bố bị bỏ lần thí luyện này tất cả thí luyện giả về trước đi chờ đợi thông chi cao k i ê m cùng ngô minh nói một tiếng thu thập hành lý về nhà tinh thần điện hoàn cảnh rất không tệ trừ cái đó ra cùng thương lan thành cũng không có gì khác biệt thiêu thanh phương biết cao k i ê m trở về biểu hiện hưng phấn dị thường nhất là biết cao k i ê m không có thông qua thí luyện càng là vui vẻ l ê v ớ m tinh thần điện tuy tốt nàng lại càng gỡ thích thương lan thành có cao k i ê m bội tiếp có người nhà bằng hữu nơi này so cái gì địa phương đều tốt nếu là cao k i ê m đi tinh thần điện nàng khẳng định cũng muốn đi theo mà lại nàng nghe nói tinh thần điện phải được thường đi đối mặt các lộ tà thần vô cùng nguy hiểm cao k i ê m cùng tiêu thanh phương lan mấy ngày r a g i ư ờ n g lúc này mới đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào phúc tinh p h á p tắc cao k i ê m mặc dù không có thông qua thí luyện nhưng cũng không bị đến bất kỳ tổn thất hán đ ợ i thương lan thành các phương cũng tự nhiên trung thực xuống tới cao k i ê m sinh hoạt trở nên bình thản mà quy luật rất ít đi ra ngoài trải qua hơn một năm thời gian nghiên cứu cao k i ê m cuối cùng đem phúc tinh lĩnh vực mảnh vỡ phát tắc dần dần phân tích cuối cùng dùng hôn nguyên định đem mảnh vỡ phát tắc dung nhập huyết dương thần y lỉa dung hợp phúc tinh mạnh vỡ huyết dương thần y thu nạp chuyển hóa tinh lực hiệu suất tăng lên gấp trăm lần không chỉ điều này cũng làm cho cao khiêm huyết dương thần quang nên đón một lần giếng phun thức tiến bộ từ thí luyện trở về năm thứ bảy huyết dương thần quang liền đạt đến tam phẩm cảnh giới tại huyết dương thần quang dẫn đầu xuống bộ thân thể này cũng đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ lục trọng cao khiêm đoán chừng nếu là làm từng bước tu luyện hắn ít nhất phải hai ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ thất trọng điểm ấy thời gian đối với hắn tới nói không lâu lắm chỉ là không cần như thế dung hợp phúc tinh pháp tắc huyết dương thần quang chỉ cần không ngừng chiến đấu liền có thể không ngừng hấp thu lực lượng phản hồi cho hắn một phương diện khác phúc tinh pháp tắc cũng làm cho cao khiêm ý thức được tứ tượng thiên r ộ n lớn giới này lực lượng càng cường đại tuyệt diệu hắn hẳn là thêm ra đi xem một chút đóng cửa làm xe quá xa vào kinh nghiệm của di vãng cái này cũng không quá tốt năm thứ mười cao khiêm lại nhận được ngô minh mời mời hắn tham gia tinh thần điện lần thí luyện này cao khiêm vui vẻ đồng ý nguyện hồ thành tinh thần điện bên trong hoàng ngọc anh nhìn xem trên thủy kính đông đạo thí luyện giả hình ảnh lầm、bầm. mặc kệ các ngươi có vấn đề hay không đều phải chết chương 649, anh hùng t u y ệ t lộ một chương 649, anh hùng t u y ệ t lộ một chương 649, anh hùng t u y ệ t lộ phúc tinh lĩnh vực phá thoái làm người phụ trách hoàng ngọc anh nhận lấy tổng điện răng dạy nhị phẩm tôn giả cũng là có đẳng cấp húng chi tinh thần tổng điện còn có nhất phẩm cường giả tòa chấn phúc tinh lĩnh vực truyền thừa mấy trăm ngàn năm là tinh thần điện trọng yếu bảo vật như vậy không minh bạch tổn hại cũng nên có người phụ trách hoàng ngọc anh chỉ còn lại mấy trăm năm tuổi t ọ đối với mấy cái này cũng không thèm để ý như là nàng không có khả năng tiếp nhận loại k u ấ t đục này thất、bại. vì thế nàng làm rất nhiều điều tra hay là cái gì đều không thể điều tra ra nàng vốn muốn đem may mắn còn sống sót thí luyện giả dần dần thẩm vấn thế nhưng là dạng này đã lãng phí thời gian lại quá không thể diện cho nên nàng quyết định dùng thí luyện đem tất cả may mắn còn sống sót thí luyện giả đều giải quyết đương nhiên hoàng kim một nguyên tập cửu hoác đình nàng sẽ không đậu hoàng ngọc anh trước đó cũng cùng nguyên trái hoác thiên mung câu thông qua rồi hai người cũng đều biểu thị ra đồng ý phúc tinh lĩnh vực sự t ì n h không có khả năng cứ như vậy không minh bạch tính toán giải quyết hết tất cả người tham dự cái này hiển nhiên là cái biện pháp không tệ nếu như ai có vấn đề tại tử vong uy hiếp trước mặt tự nhiên là sẽ hiện lộ ra nếu như cũng không có vấn đề gì cũng chỉ có thể trách bọn họ số khổ tuổi trẻ tứ phẩm tu giả tại tam thập lục thành rất trọng yếu nhưng ở nhị phẩm tôn giả trong mắt tứ phẩm tu giả như là giao hẹ bình thường cắt một gốc giả chẳng mấy chốc sẽ lại sinh ra một gốc giả so với tứ phẩm tu giả tuyệt đại đa số dân chúng bình thường ngược lại quan trọng hơn dạng này tinh thần điện giữ gìn nhân tộc trật tự xã hội căn bản nguyên nhân hoàng ngọc anh vì thế cố ý lựa chọn t i ê n nhãn động t i ê n đây là t i ê n nhãn tả thần một s ợ chiếu ảnh bị tinh thần điện giam cầm tại động tiên bên trong tinh thần điện nghiên cứu rất nhiều năm cũng không thể tìm tới triệt để tiêu diệt cái này sợi chiếu ảnh biện pháp chỉ có thể dùng động tiên cầm cố lại thiên nhãn t à thần chiếu ảnh thiên nhãn t à thần chiếu ảnh quen thuộc động tiên phát tắc ngay tại phát tắc là ký sinh xuống tới sinh ra vô số tả vật vì để tránh cho thiên nhãn t à thần chiếu ảnh thoát khốn tinh thần điện đều sẽ định kỳ thanh lý trong động tiên tả vật. vật khóa chặt thiên nhãn tả thần chiếu ảnh động tiên vô cùng nguy hiểm phổ thông tam phẩm tu giả đi vào đều rất khó còn sống đi ra hoàng ngọc anh sẽ toàn bộ hành trình truy tung một khi phát hiện cái nào đó thì luyện giả có dị tưởng nàng liền sẽ tự mình xuất thủ kế hoạch này đơn giản lại phi thường hữu hiệu lần thứ hai tháng sau cáo thành cao kiêm đã là quen thuộc cao kiêm cất k ỹ hành lý liền đi tìm hàn sơn hổ mười năm không gặp hàn sơn hổ không có biến hóa chút nào vẫn là như vậy nhiệt tình vẫn là như vậy keo t i ệ n cao kiêm cũng không biết rõ hàn sơn hổ làm tứ phẩm t u giả không nói có nhiều tiền chí ít sẽ không kém tiền cũng không biết chuyện gì xảy ra ngay cả ăn cơm tiền đều không nỡ móc cũng nên trắng cỏ người khác mới vui vẻ qua ba lần rượu cao kiêm hỏi tới doan bảo bình làm sao không gặp vị mỹ n ữ kia hàn sơn hổ nói ra bế quan tu luyện đúng rồi lần thí luyện này muốn đi cái nào ngươi biết không cao kiêm thuận miệng hỏi hàn sơn hổ lắc đầu ta cái gì cũng không biết lần thí luyện này hay là hoàng ngọc anh chủ trì nghe nói thí luyện cấp bậc phi thường cao vô cùng nguy hiểm nguyên cô nương cũng không biết cao kiêm cười hỏi hắn biết hàn sơn hổ cùng nguyên thập cửu quan hệ thân mật nguyên thập cửu lại là nhị phẩm tôn giả nguyên trái hậu duệ thí luyện loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được nguyên thập cửu ta rất lâu không thấy được mười chín nàng cũng đang bế quan hàn sơn h ổ nói đến đây thần sắc có chút nghiêm trọng theo ta được biết lần này hoàng kim một h á p đ ỉ n h cũng sẽ không tham gia ân cao kiêm lộ ra vẻ tò mò cái này có cái gì thuyết pháp a hàn sơn h ổ lắc đầu lấy thân phận của bọn hắn đương nhiên có thể lựa chọn tham gia dạng gì thí luyện chỉ là lần này mười chín bọn hắn đều không tham gia thì bấy nhiêu có chút cổ quái ngươi nói là bởi vì lần trước thí luyện xảy ra chuyện lần thí luyện này sẽ càng nghiêm ngặt khó mà nói hàn sơn h ổ không biết tại sao thở dài luôn cảm thấy không đúng lắm hàn sơn hổ lộ ra tâm tình có chút chầm nặng uống không ít rượu thời điểm ra đi đã mang theo vài phần men say cao k i ê m trở lại ký túc xa sau ẩn ẩn cũng cảm thấy một chút á c ý hắn cũng không biết á c ý từ đâu mà đến có thể làm cho hắn sinh ra cảm ứng thực lực đối phương không kém có thể là hoàng ngọc anh cao k i ê m cái thứ nhất liền nghĩ đến vị này nhị phẩm tôn giả lần trước phúc tinh lĩnh vực sự t ì n h hoàng ngọc anh cũng không có khai thác cái gì cường lực biện pháp truy tra nói thật cao k i ê m vẫn cho là sẽ tra được trên đầu của hắn cho đến lúc đó có lẽ phải động thủ mới có thể giải quyết kết quả chuyện này tựa hồ vô thanh vô tức kết thúc cao k i m lại không nhìn như vậy một cái sống mấy v ạ n năm nhị phẩm tu giả nàng khẳng định phi thường có kiên nhẫn chờ cái mấy chục năm cũng không tính là cái gì hàn sơn hổ là người thông minh lại đang tinh thần điện có rất sâu quan hệ hắn nếu cảm thấy có chút không đối đó chính là thật không đối cao k i m đối với cái này cũng có điểm trở mong phúc tinh pháp tắc hắn suy nghĩ minh bạch hiện tại còn kém tham l a n g tinh giáp tham l a n g thần thương ngưng kết pháp tắc rất thô giáp tham l a n g tinh giáp phức tạp hơn hẳn là ngưng tụ càng nhiều tham l a n g t i n h pháp thì lần trước đến hắn liền muốn tìm hoàng ngọc anh tỉnh giáo chỉ là phúc tinh lĩnh bực hắn lại tìm hoàng ngọc anh tỉnh giáo cũng quá không biết điều sau đó mấy ngày thí luyện người lần lượt đến đông đủ lần này không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện tất cả mọi người đến đông đủ sau lập tức bắt đầu thí luyện hay là lần trước to lớn phát đàn hay là hoàng ngọc anh chủ trì mười năm không gặp hoàng ngọc anh đã là tóc trắng c h ơ trên mặt thậm chí xuất hiện một chút nếp gấp rõ ràng hiện ra giả yếu thái độ nhị phẩm tu giả hình tượng bên trên có thể giả nhưng đều là tinh thần thịnh vượng lao nhi không suy hoàng ngọc anh tình huống rõ r à n g đã tiếp cận đại nạn đông đạo thí luyện giả cũng đều nhìn ra điều này bọn hắn đối với hoàng ngọc anh lại càng thêm kính sợ. một cái trước khi chết nhị phẩm tu giả tính tình cũng sẽ không quá tốt hoàng ngọc anh cũng không có nói nhảm nàng nói ngay vào điểm chính lần thí luyện này rất đơn giản tận lực thanh trừ trong động t i ê n tạ v ợ n mười ngày sau mở ra động t i ê n sống sót coi như thông qua khảo hạch nàng cũng không d u n g đám người đặt câu hỏi tay nắm pháp quyết sao trên trời ánh sáng rơi xuống cả tòa pháp đàn phát ra ông ông tinh lực chấn minh chương sáu trăm bốn mươi chín anh hùng tiết lộ hai đợi cho tinh lực chấn minh đến cực hạn một đạo tinh quang ngưng kết cuộc sáng phóng lên tận trời mang thiên e o tất thí cả luyện g ả t i nhãn ậ động thiên mặc dù mức độ nguy hiểm xa xa cao hơn phúc tinh lĩnh vực nhưng không có hạn chế này quan sát thiên nhãn động thiên tình huống lớn nhất nguy hiểm chính là rất dễ dàng bị thiên nhãn tà thần ô nhiễm dù sao tà thần là lấy thiên nhãn mệnh danh am hiểu nhất quan sát bất luận cái gì làm việc nhìn trộm đều sẽ dẫn phát tà thần chú ý hoàng ngọc anh lại không quan tâm lấy nàng tu vi chính là trực diện thiên nhãn tà thần bản thể trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị ô nhiễm lại nói nàng đều sắp chết làm sao để ý nho nhỏ ô nhiễm thiên nhãn động thiên bên trong phi thường bao la bên trong có núi non s u n g ngòi nguyên bản còn có các loại sinh linh đây vốn là một tòa cấp rất cao động thiên không gian pháp tắc n g h i ê mật m tự thành tiên điệp chính là bởi vì động thiên như vậy cao dai mới có thể vây khốn thiên nhãn tà thần chiếu ảnh ngàn vạn năm xuống tới thiên nhãn tà thần chiếu ảnh đã chiếm cứ động thiên nên toàn bộ sinh linh đều chuyển hóa làm tạ vật thông qua những n à y tự nhiên chuyển hóa tạ vật thiên nhãn tà thần chiếu ảnh lại đang không ngừng cùng động thiên dung hợp đợi đến thiên nhãn tả thần chiếu ảnh hoàn toàn cùng động thiên dung hợp tòa này khóa lại nó n g ụ c giam liền sẽ biến thành nó pháo đài loại này tính chất bên trên chuyển biến chính là tả thần bọn họ am hiểu nhất muốn chuyển hóa một chỗ động tiên cần thời gian dài dàn g dặc thanh lý tả vật liền có thể cực lớn chậm lại thiên nhãn tả thần chiếu ảnh đối với động thiên a n mòn trải qua mấy v ạ n năm tích lũy thiên nhãn tả thần chiếu ảnh chuyển hóa tả vật càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh trong đó đã xuất hiện đại lượng tam phẩm cấp độ tả vật cho nên thanh lý tiên nhãn động tiên nhất định phải đều là nhị phẩm tôn giả xuất thủ hoàng ngọc anh cũng không tin lần này còn có thể xảy ra vấn đề tựa như nàng dự liệu như thế đông đảo thí luyện giả mới tiến vào thiên nhãn động viên liền n h a o nhau bị t à vật giết chết phổ thông t à vật cũng liền sáu bảy phẩm cấp độ lại không chịu nổi số lượng nhiều mấy trăm ỷ và bốn con mắt tà sói cùng nhau tiến lên không sợ sinh tử tăng thêm các loại biết bay quái đ i ể u trên dưới giác công thiên nhãn động viên t à thần lực lượng c h ă n đầy đối với tinh lực có rất nhiều hạn chế tinh giác pháp khí có rất nhiều vi năng đều không thể phát huy ra những người thí luyện này mặc dù là tinh nhuệ bị vây quanh ở trong đó cũng căn bản vô lực đào thoát không dùng đến thời gian một nén n h a n g thí luyện giả liền sẽ t u y ệ t lực bị giết tại chỗ bị các t à vật xé cái vỡ nát huyết nục bao quát vỡ vụn tinh giác đều sẽ bị các t à vật n u ố t mất thôn vệ tu giả ẩn chứa tinh lực huyết nục các t à vật thậm chí có cơ hội tiến hóa mạnh lên tiến vào thí luyện giả bị đưa lên đến phương viên mấy vạn dặm trong khu vực đại đa số người không kịp tụ hợp liền bị t à vật giết chết chỉ có số rất ít tinh anh dựa vào pháp khí mạnh mẽ cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cấp tốc chém giết tới gần tả vật sông ra một con đường trong đó biểu hiện xuất sắc nhất chính là hàng sân hổ tay cầm một thanh dài năm thước a o một thân nặng nề g h vĩ hỏa hổ tinh g i á p phát hỏa diễm l ư ợ n lờ tà vật chỉ cần nhiễm đến vĩ hỏa hổ tinh g i á p liền sẽ bị đốt thành cho bụi vĩ hỏa hổ tinh g i á p kèm theo là chân dương tinh hỏa nhất khắc chế tà vật hoàng ngọc anh nhìn đều là ngợi khen cái này hàn sơn hổ thật có mấy phần thiên phú so nhà nàng hoàng kim một có thể mạnh không ít thiên phú rất khó có một cái cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn có người am hiểu tu luyện có người am hiểu chiến đấu có người am hiểu suy nghĩ có người trời sinh liền phù hợp chủ tinh t r ợ chút hàn sơn hổ chính là các phương diện đều rất mạnh có thể xưng nhân kiệt nhìn hắn tinh thuần hòa h đợi một thời gian tất thành tác phẩm nếu như vận khí bạo dạng tấn cấp nhị phẩm cũng không phải không có khả năng đáng tiếc lại có thiên phú cũng không qua được cửa này hoàng ngọc anh rất rõ ràng thiên nhãn động tiên tinh lực lại nhận đủ loại quấy nhiễu thúng chi thiên nhãn tả thần chiếu ảnh am hiểu nhất thăm dò quan sát bất luận cái gì từ bên ngoài đến tu giả đều trốn không thoát chiếu ảnh nhìn chăm chú tu giả không chỗ có thể trốn cũng chỉ có thể không đình chiến đấu căn bản không có cơ hội thở dốc hàn sơn hổ chính là lại có thể đánh cũng sống không qua một ngày hoàng ngọc anh không chế thủy kính chuyển tới một cái khác tu giả trên thân đó là cái nữ nhân xinh đẹp tại một đám sáu mắt cá c h u ẩ n cắn xé bên dưới rất nhanh liền biến thành vô số mảnh vỡ thí luyện tu giả đều sẽ mang theo một viên đậu tiên phủ dùng cái này xác định vị trí những đậu tiên này phù cùng tu giả khí huyết tương liên một khi tu giả tử vong đậu tiên phủ linh quang liền sẽ dập tắt tựa như hoàng ngọc anh dự liệu như thế không đến một ngày thời gian thí luyện giả bên trong chỉ còn lại hàn sơn h ổ một người hàn sơn hồ ỉ vào tinh giác nặng nề không có từng bị thương chỉ là tinh giác mặt ngoài đã tràn đầy vết thương vết dạn v ĩ hỏa hổ tinh giác bên trên chân dương tinh hỏa cũng an toàn ảm đạm đi thông qua thủy kính hoàng ngọc anh có thể nhìn thấy hàn sơn hổ mọi m ệ n lại biểu lộ tuyệt vọng nàng không khỏi cười hàn sơn hổ cái bộ dáng này lại có mấy phần anh hùng t u y ệ t lộ b i thương một màn này thế mà rất có sức cuốn hút để nàng đều sinh ra hai điểm đồng tình nhưng là cũng chỉ thế thôi hàn sơn hổ tham gia phúc tinh lĩnh vực thí luyện đáng chết còn có nguyên tập h cựu cùng hóc đình nàng cũng phải tìm một cơ hội giết chết hai cái lạo ra hỏa nếu là không nguyện ý liền giết chết hoàng kim một tốt khổ tâm cho hắn chủ tính phúc tinh lĩnh vực hắn thế mà còn thất bại thật sự là phế vật không có khả năng lịch t i ê n cải biến tối đa cũng chính là cái tam phẩm không nhiều lắm ý nghĩa trên thủy kính hàn sơn hổ cũng bị ba con hổ thủ lĩnh hình t à vật vây quanh hổ đầu nhân hình t à vật nhảy vọt như điện còn có thể bay móng đuất sắc bén đáng sợ một chút đem vĩ hỏa hổ tinh giáp cầm ra thật sâu vết rách hàn sơn hổ lại h á i hắn có thể rết ra khỏi trùng vây chính là ỉ vào tinh giáp nặng nghề không sợ vây công t à vật có thể tùy tiện xé mở tinh giáp hắn lấy cái gì cùng đối phương đấu hàn sơn hổ tự biết đến việc cảnh lại thế nào liều cũng không qua được cửa này nhưng hắn chính là không muốn từ bỏ hắn tinh giáp phía sau bốn chi cánh tay máy hội tụ khép lại phát ra tinh h ỏ a liệt mà pháo cánh tay máy tạo thành họng pháo sáng lên một đoàn tinh h ỏ a đột nhiên phun ra ngàn vạn điểm tinh l ư ợ như n điện quang bình thường sẽ rách bầu trời đêm đem ngăn tại phía trước hai con hổ đầu tà vật bắn đ ầ y người lỗ thủng chỉ có mặt bên một con hổ đầu tà vật đột nhiên bay tứ tung tránh đi tinh h ỏ a liệt mà pháo l i ề u mạng phát ra một c í c h này hàn sơn hổ lại không một chút tinh lực hắn thậm chí không có cách nào d ơ cánh tay lên hắn nhìn xem cái kia may mắn còn sống sót hổ đầu tà vật trong miệm không khỏi thở dài này không phải chiến chi tội thiên t u y ệ t ta cũng nhiều như vậy đáng sợ t à vợt hắn chính là tam phẩm tu giả cũng sống không quá mười ngày lần thí l u y ệ này n căn bản chính là ngữ sát hàn sơn hổ nhịn không được mắng to hoàng ngọc anh t a thao cả nhà ngươi lúc này đột nhiên có người tại hàn sơn hổ bên người nói ra hàn huynh mắng lên người đến cũng như thế hào phóng trần hùng kiệt hàn sơn hổ nghe thanh â m kia quen thuộc hắn trên mặt nạ quan sát kính đã không thể dùng hắn có chút nghiêng đầu mắt liếc liền thấy cao k i ê m cao k i ê m mặc tiêu sái phiêu giật đỏ t h ô n trường sam bên hông treo lấy một thanh trực kiếm thái độ thanh thản như là dạo chơi ngoại thành đạm thanh bình thường hàn sơn hổ kinh hãi cao h i n h thiên nhãn động thiên bên ngoài đang xem lấy thủy kính hoàng ngọc anh cũng là cả kinh người này thế mà còn sống chương 650, lấy quả kích chúng một chương 650, lấy quả kích chúng một chương 650, lấy quả kích chúng hàn sơn hổ tinh giáp bên trên đều là các loại tổn hại vết rách thất khiếu dớm máu đứng tại đó không gì sánh được chật vật so sánh thái độ thanh thản cao k i ê m thật sự là cách biệt một trời hàn sơn hổ rất không hiểu thiên nhãn trong động thiên nguy hiểm như thế cao k i ê m sao có thể phong rong như vậy trên người hắn thậm chí một chút cho bụi đều không có Hàn trong sáng kiếm vang lóe lên liền biến mất cao k i ê m rất tùy ý nghiêng người nửa hổ một chút lao thẳng tới tới hổ đầu tà vật cùng cao khiêm sượt qua người nó một mực vọt tới hơn mười triệu ngoại thân thể mới đột nhiên phân thành hai đoạn đứt gây tà vật thân thể huyết nhục dưới ánh mặt trời tản mát ra lượn lờ hơi khói ngay tại nhanh chóng búp hơi tản ra hàn sơn hổ có chút ngạc nhiên nhìn xem cao khiêm hắn ngây người bên dưới nói ra cao huynh hảo kiếm pháp quá khen quá khen hơi thông mà thôi cao khiêm tới đỡ lên hàn sơn hổ có thể đụng tới hàn huynh thật sự là quá tốt t ạ ơn nếu không phải ngươi tới được kịp thời ta chết chắc hàn sơn hổ may mắn sống sót cũng có chút kích động đối với cao khiêm càng là rất là cảm kích hắn hảo khí nói ra các loại thí luyện kết thúc ta mời ngươi ăn cơm đi lan phương trai ăn được ha ha hàn huynh hảo khí cao k i ê m mỉm cười nói nhận biết hàn h u n h lâu như vậy có thể làm cho ngài mời khách quá vinh hạnh không dám cự tuyệt hàn sơn hổ gợp g ư i hắn chính là ưa thích chiếm t i ệ n nghi đây là t h i ê n tính làm sao đều sửa không được kỳ thật hắn vừa nói xong cũng hối hận thông qua thí luyện là đáng giá chúc mừng chỉ là lan phương trai có chút quá mắc các loại sau khi đi ra ngoài lại cùng cao k i ê m thương lượng một chút chuyển sang nơi khác ăn cơm thiên nhãn động tiên bên ngoài hoàng ngọc anh ngay tại chăm chú giỏ xét trong thủy kính cao k i ê m vừa rồi cao k i ê m chém giết hổ đầu tả vật một kiếm kia nhẹ nhàng phiêu giật không tốn sức chút nào chỉ nói kiếm thuật nàng đều có chỗ không kịp hoàng ngọc anh sống hơn ba vạn năm coi như không chuyên tâm lượt kiếm dựa vào nàng tu vi trí tuệ cũng có thể tùy tiện đem kiếm thuật luyện đến tuyệt đỉnh một cái mấy chục tuổi tiểu hải tử kiếm pháp thế mà còn cao hơn nàng cái này vô cùng không thể tưởng tượng nổi không chỉ như vậy cao khiêm trên thân pháp k h í giám sát cũng đã biến mất nếu không phải cao khiêm cùng hàn sơn hổ gặp được nàng đều không biết cao khiêm còn sống lại nhìn cao khiêm bộ g á n g tuyệt không giống trải qua đại chiến cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì thế mà tránh đi đông đảo tạ vật hoàng ngọc anh nhìn có chút không hiệu cao khiêm trên thân người này mang theo một cỗ thần bí khó dò h ơ n g ị chẳng lẽ phúc tinh lĩnh vực sự tình cùng cao khiêm có quan hệ hoàng ngọc anh lâm vào t r o n t ư lần trước nàng hoàn toàn không có hoài nghi tới cao khiêm mặc dù người này thanh danh cực lớn nhưng ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới mà lại nàng cũng không có phát hiện cao khiêm có bất kỳ khả nghi địa phương hiện tại nhớ tới thật là có điểm quỷ dị cao khiêm giành giành như thế đặc thù tại đông đảo thí luyện giả bên trong như là hạc giữa bầy gà nàng lúc đó vì cái gì không có chú ý cao khiêm trong lúc vô tình ảnh hưởng tới nàng cảm nhận cao khiêm còn có loại bản lĩnh này hoàng ngọc anh hồi tưởng mười năm trước đủ loại cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn bất quá nàng cũng không nắm này cao k i ê m đã tại thiên nhãn trong đ ộ n t i ê n hắn chính là có thể chống nổi mười ngày cũng đ ừ n g hỏng còn sống đi ra có vấn đề cũng tốt không có vấn đề cũng được hắn chết chắc thiên nhãn trong đ ầ u tiên cao khiêm vịn hàn sơn hổ tìm sơn động nghỉ ngơi hắn cho hàn sơn hổ thi triển thắng hiệu tinh thuật điểm điểm tinh lực ngưng kết thành một cái màu lam tiểu lộc tiểu lộc vòng quanh hàn sơn hổ vòng vo một tuần sau nhẹ nhàng nhảy lên tiểu lộc liền hóa thành một đoàn linh quang chui vào hàn sơn hổ thân thể hàn sơn hổ đã cảm thấy toàn thân ấm áp thân thể cùng trên tinh thần bệnh nhọc quét sạch xanh bản mệnh tinh thần đều đi theo cường thịnh đứng lên hắn hơi kinh ngạc thật là lợi hại thắng hiệu tinh thu nhất định phải m ệ n h tinh là chu tức thất túc bên trong chương nguyện lộc mới có thể tu tập tháng hiệu tinh thuật tháng hiệu tinh thuật có thể trị liệu thân thể cùng thần hồn để tu giả cấp tốc khôi phục lại trạng thái tốt nhất cương đại tháng hiệu tinh thuật có thể cho người trọng thương lập tức khỏi hẳn hàn sơn hổ không có thụ ngoại thương nhưng hắn vừa rồi thôi phát bí thuật bản m ệ n h tinh thần siêu cực hạn một phát đã tổn thương đến thần hồn căn cơ cao khiêm một phát tháng hiệu tinh thuật đem hắn thần hồn tổn thương cũng chưa hết có thể thấy được cao khiêm tại pháp thuật này bên trên tạo nghệ hiện đại tinh giáp kỹ thuật rất t â n tiến loại này đặc biệt tinh thuật vẫn còn không có, tinh giáp có thể bắt trước. hàn sơn hổ rất là cảm động cao huynh may mắn có n g ư ờ i thiện tay mà thôi cao kiêm nói ra hàn huynh hay là nghỉ ngơi thật tốt ta tới trước chủ ban ta hiện tại trạng thái vừa vặn không cần nghỉ ngơi hàn sơn hổ nói ra việc cấp bách là tìm một chỗ an toàn bí ẩn chỗ nơi này tà vật quá lợi hại trải qua một ngày chiến đấu hàn sơn hổ đã sợ những tà vật này tà vật chẳng những lợi hại mà lại số lượng nhiều không kể xiết d ế t chi không dứt một khi bị những tà vật này c u â n lên gần như không có khả năng thoát thân nên hay là nghỉ ngơi thật tốt cao kiêm an ủi mới kinh lịch đại chiến thể xác tinh thần đ ề u m mệt mặt khác giao cho ta hắn cùng nhau đi tới đã giết hơn bạn t à vật theo hắn tu vi tăng lên ứng đối với những t à vật này phi thường nhẹ nhõm mà lại huyết dương thần y đ ạ i dung hợp phúc tinh lĩnh vực phát t á c mặc dù làm không được hấp thu người khác khí vật thiên phú biến thái như vậy từ t à vật trên thân hấp thu lực lượng lại phi thường dễ dàng đối với tu giả tôi nói t à vật lực lượng tựa như cực độc chính là nhiễm đến một chút cũng sẽ đối với thể xác tinh thần thần hồn tạo thành cực lớn tổn thương cũng chính là huyết dương thần y chỉ trải qua một lần tăng lên lúc này mới có thể đem tạ thần khí tức chuyển hóa làm huyết dương thần quang tà thần muốn chuyển hóa tà vật cũng nhất định phải bỏ ra lực lượng trả giá đắt thiên nhãn tà thần chiếu ảnh bị vây ở động thiên này bên trong nó liền lấy động thiên vì chính mình lương thực g ặ m ăn không gian phát tắc đây cũng là cường đại tà thần đều có thần thông thiên nhãn tà thần chiếu ảnh g ặ m ăn động thiên đem động thiên lực lượng chuyển hóa làm tự thân thần lực sinh hóa ra vô số tà vật toàn bộ quá trình mặc dù b u bí nhưng như cũng phù hợp năng lượng chuyển hóa cơ bản quy tắc phúc tinh lĩnh vực h ạ c tâm là một vị cường đại cực kỳ tà thần lưu lại tinh hạch tinh hạch căn bản chính là đối với các loại lực lượng chuyển hóa cao kiêm cũng coi là suy một gia ba h á loại cấp bậc này trong chiến đấu hàn sơn hổ qua yêu đất cao khiêm không cần hắn hỗ trợ bất quá hàn sơn hổ làm chính tông tu giả cũng có cái chỗ tốt chính là cường thịnh khí huyết cùng tinh thuần t í n h lực có thể không ngừng hấp dẫn các phương tạ vật c ngay tại hàn o h sơn hổ lúc nghỉ ngơi bên ngoài đã tụ tập đại lượng tứ nhãn tà lang cao khiêm từ sơn động đi ra không bao xa liền bị mấy trăm tứ nhãn tà lang vây quanh nhiều như vậy tà sói cùng một chỗ hành động động tĩnh phi thường lớn trong sơn động hàn sơn hổ cũng nghe đến động tĩnh hắn vội vã chạy đến liền thấy cao khiêm đã nên h tiếp một đoàn tứ nhãn tà lang ưu á m bên trong từng cái xanh biếc đôi mắt đều là như vậy hung ác ngang ngược q u a n g mang xanh biếc từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài một chút nhìn sang lại có loại không nhìn thấy đầu cảm giác hàn sơn hổ kinh hãi nhiều như vậy tứ nhãn tà lang hắn cùng cao khiêm liên thủ cũng tuyệt không có bất kỳ may mắn hàn sơn hổ đang muốn lên tiếng nhắc nhở cao khiêm chạy mau liền thấy cao khiêm đã rút kiếm nên đón tiếp lấy cao k i ê m rút kiếm tư thái rất n u y ê n diệu có loại như nước chảy linh động trôi chảy có loại như tiên giống như ph rút kiếm dạo chơi mà đi cao khiêm tựa như là một bộ bức tranh sâu sắc thay đ ổ lại ý cảnh cao xa gia hỏa này thật là lợi hại bộ dáng hàn sơn hổ biết cao khiêm kiếm pháp cao tuyệt vừa rồi chém giết hổ đầu tạ vật một kiếm kia đã hiển thị do bản lãnh của hắn nhưng là vừa rồi cao khiêm chỉ là một tên tuyệt thế kiếm khách hiện tại cao khiêm lại như là tuyệt thế kiếm t i ê n cả hai chỉ kém một chữ nhưng lại có cách biệt một trời tứ nhãn tà lan g sẽ không biết được cái gì sâu sắc tuyệt diệu ý cảnh bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy cao khiêm trên người sinh mệnh ký tức đây là bọn chúng không cách nào chống cự dụ học trong đàn sói có sói đầu đàn gào một tiếng đông đảo tứ nhãn t à lang cùng một chỗ hướng về cao khiêm bổ nhỏ qua trong một chớp mắt những cái kia lập loẹ lục quang liền đem cao khiêm hoàn toàn bao vây lại một đạo thanh tịnh lạnh leo kiếm quang từ lục quang bên trong dân g lên sau đó giống như thủy triều lan tràn quét sạch trong nháy mắt che mất tất cả lục quang đi theo thanh tịnh kiếm quang quay lại vào vỏ giống như dòng nước tiết nhập không kẽ h hở như vậy linh động tự nhiên cao khiêm xoay người đối với hàn sơn hồ cười cười hàn minh thật không cần ngươi hỗ trợ ngươi tốt nhất nghỉ ngơi tại cao khiêm chung quanh khắp nơi đều là tứ nhãn tả l a n thi thể những thi thể này lại đang giới này p h á p tắc bên dưới không ngừng tiêu mất hòa tan biến thành từng sợi hơi khói thiên nhãn tả thần chiếu ảnh lợi dụng động tiên h chi lực nuôi ra nhiều như vậy tả vật tả vật sau khi chết tả vật trên người lực lượng cũng sẽ bị chiếu ảnh thu hồi đây là một cái phong bế chính hướng tuần hoàn bất luận tả vật chết bao nhiêu thiên nhãn tả thần chiếu ảnh lực lượng cũng sẽ không nhận tổn hại ngược lại bởi vì có thể từ động tiên h không ngừng hấp thu lực lượng chiếu ảnh sẽ trở nên càng ngày càng mạnh bị cao khiêm chém giết tả vật lực lượng lại toàn bộ bị huyết dương thần y để thốn vệ cái này phong bế tuần hoàn liền bị cao khiêm phá vỡ tổn thất một chút lực lượng này đối với thiên nhãn t à thần chiếu ảnh tới nói không có ý nghĩa tạm thời nó cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ phản ứng cao k i ê m thông qua bản mệnh tinh thần hoàn toàn có thể thấy rõ thiên nhãn t à thần chiếu ảnh trạng thái tại trong tòa động tiên này thiên nhãn t à thần chiếu ảnh không thể nghi ngờ là lớn nhất thì mỡ những tu giả khác mạnh hơn chỉ cần không cách nào chém giết thiên nhãn t à thần bản thể liền không cách nào chém giết cái này một sợi chiếu ảnh hắn không giống v ớ i hắn có thể thông qua huyết dương thần y hấp thu cái này một sợi chiếu ảnh từ đó triệt để tiêu diệt đối phương về phần thiên nhãn tả thần bản thể, nó lực lượng mạnh hơn cũng vào không được nó thậm chí không cách nào cảm ứng được giới này đủ loại biến hóa rất nhỏ cao khiêm đối với cái này rất có nắm chắc chỉ cần hắn không đi vô tận hư không thiên nhãn tà thần đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì à cao h u y n h ngươi cao khiêm phong rong chém giết một đám tà sói hắn có thể bình tĩnh phong rong mắt thấy đây hết thể hàn sơn h ổ lại không cách nào bình tĩnh phong rong hàn sơn hổ dị thường chấn kinh nhìn xem cao khiêm hắn thậm chí không biết nên nói cái gì một kiếm chém giết mấy trăm tứ nhãn tà lang t ứ phẩm tu giả tuyệt đối làm không được chính là tam phẩm tu giả chỉ sợ cũng làm không được đi hắn do dự một chút hay là nhịn không được ngươi ngươi tấn cấp tam phẩm cao khiêm gật gật đầu mười năm tinh tu may mắn đột phá đến tam phẩm a cái này hàn sơn hổ mặc dù có chỗ đó trước vẫn là vô cùng trấn kinh hắn chậm một chút mới ánh mắt phức tạp nói ra chúc mừng chúc mừng đối với tinh thần điện tới nói tứ phẩm tu giả chính là tiêu hao phẩm chết bao nhiêu đều không cần quá để ý tam phẩm đã là tinh thần điện lực lượng trung t i ê n mỗi một cái tam phẩm tu giả đều có giá cực kỳ cao giá trị bình thường tới nói tam phẩm tu giả liền không cần thông qua thí luyện chỉ cần trải qua tinh thần điện xét duyệt liền có t hàn ể gia tinh điện. nhập thần h sơn hồ ổ rất là cảm thán ta nhớ không lầm người vẫn chưa tới sáu mươi tuổi đi sáu mươi tuổi tam phẩm trong tốc bộ có ghi chép đến nay cũng không có mấy vị đối với người bình thường tới nói sáu mươi tuổi đã là trung nhân nhân đối với tam phẩm tu giả tới nói sáu mươi tuổi chính là cái rất h o a t r ư ờ n g n h n k ỷ trên cơ bản tương đương với đứa bé trai sáu tuổi còn tốt nghiệp tiến sĩ nói đến cũng không phải không có khả năng lại biết làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng hàn sơn hổ rất nghiêm túc chắc tay chúc mừng c a o h i n h tạ ơn cao k i ê m khách khí hoàn lễ kỳ thật cũng không tính là gì may mắn mà thôi hàn sơn hổ cười khổ cao k i ê m k i ê m nhường như vậy khách khí quả thực là đánh hắn mặt ra hắn liều mạng tu hành lại có tiếng sư chỉ điểm lại có tinh thần điện tài nguyên duy trì bây giờ cách tam phẩm còn có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách dựa theo hắn đoan t r ư ở n g nếu như vận khí thật tốt tu hành cái hơn một ngàn năm hẳn là có thể tấn cấp tam phẩm hơn một ngàn tuổi tam phẩm tu giả đặt ở tứ tượng thiên tới nói đều gọi được tuổi trẻ tài cao hàn sơn h ổ đang muốn lại nói cái gì lại đột nhiên lòng sinh cảm ứng hắn ngẩng đầu nhìn qua liền thấy hắc chầm trên bầu trời từng mảnh từng mảnh quang mang đỏ thấm ngay tại cấp tốc tới gần lấy ánh mắt của hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trên trời bay tới quái đ i ể u như là con rơi từng cái màng mỏng giống như hai cánh triển khai chừng mấy trượng quái điệu đầu như là chuột lại ủy vào sáu cánh tay Quỷ dị nhất cánh mỏng bên trên mọc ra từng cái đỏ thấm đôi mắt bọn này quái điểu nối liền cùng một chỗ đem nửa bầu thiên đô biến thành đỏ thấm chát chát bọn chúng chấn động hai cánh thanh âm liền như là cồn u g phong t ê u khóc thanh thế như vậy để hàn sơn hổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến tiến vào thiên nhãn động tiên trước đó lao sư liền đã nói với hắn thiên nhãn động tiên tả vật chủng loại phong phú không có cách nào dần dần phân loại nhưng là có cái đơn giản nhất phân rõ tả vật thực lực biện pháp chính là con mắt càng nhiều tả vật càng lợi hại hàn sơn hổ vội vàng đối với cao kiêm nói nhiều lắm chúng ta tránh một chút cao kiêm lật gật、đầu. hàn huynh trước tránh một chút hàn sơn hổ có chút không hiểu cao huynh trong động tiên tả vật là không giết xong bọn hắn chỉ cần sống đến ngày thứ mười liền có thể thông qua thí luyện cùng trong động tiên vô cùng vô tận tả vật chiến đấu đã nguy hiểm lại không có ý nghĩa cao k i ê m đối với hàn sơn hổ cười một tiếng ta kiếm pháp sơ thành vừa vặn mượn những tả vật này m à luyện kiếm ý hàn huynh không cần phải để ý đến ta hàn sơn hổ còn muốn nói gì nữa cao k i ê m nhẹ nhàng đợi hắn hắn liền thân bất do k ỳ thối lui đến trong sân động đây không phải hàn sơn hổ tự nguyện hoàn toàn là cao k i ê m lực lượng nắm trong tay thân thể của hắn tuy nói cao k i ê m là hảo ý hàn sơn hổ lại chân thực thể nghiệm được song phương tranh lệch thật lớn trong lòng của hắn lại là một trận bề ngoài quả nhiên tứ phẩm cùng tam phẩm kém nhiều lắm một phương diện khác hàn sơn hổ lại cảm thấy cao khiêm có chút quá khinh thường bọn này quá điệu mỗi một cái hẳn là đều có tứ phẩm thực lực cao khiêm chính là tam phẩm tu vi cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng c hoàng ngọc anh ngay tại mật thiết chú ý trên thủy kính cao k i ê m cao khiêm một kiếm diệt sát đại quần tà lan để hoàng ngọc anh lập t ứ có, có thể, thể c xa xa khẳng ư định đừng nhìn cao khiêm mới vào tam phẩm một kiếm nơi tay chính là tam phẩm bên trong cường giả định cốc giống ô minh hàng người ba năm cái trói cùng một chỗ cũng không phải cao khiêm đối thủ cao khiêm đây vẫn chỉ là tam phẩm nếu để cho cao khiêm tiến vào nhị phẩm thật là là bực nào đáng sợ nhắc tới các loại kiếm pháp là tự mình tu luyện mà thành hoàng ngọc anh là mười không không không cái không tin thiên phú lại như thế nào tuyệt thế cũng cần thời gian đi tích lũy kinh nghiệm cần vô số thực chiến đi rèn luyện lúc này mới có thể luyện thành tuyệt thế kiếm pháp cao khiêm hoàn toàn đã giảm mất đi tất cả quá trình hàn kiếm pháp liền đã xuất thần nhập hóa không có một chút trì trệ tỷ vết trừ phi cao k i ê m là thiên nhân chuyển thế thần hôn bất diệt lúc này mới có như là thiên bẩm tuyệt thế kiếm pháp hoàng ngọc anh trong đầu cấp tốc qua một lần tư liệu gần nhất một trăm năm mỗi một vị vẫn lạc nhị phẩm trở lên tu giả đều sẽ lưu lại ghi chép nhị phẩm tu giả thần hồn chuyển thế tỷ lệ cũng không cao mà lại chuyển sinh đằng sau gần như không có khả năng bảo tồn ở kiếp trước ký ức tu giả sau khi chết thần hồn phá diệt coi như nhị phẩm tu giả cũng chỉ có thể lưu lại một điểm điểm thần hồn bản nguyên về phần nhất phẩm tu giả ngược lại có m ấ y phần khả năng giữ lại trí nhớ kiếp trước vấn đề là gần nhất một trăm năm qua vẫn lạc nhất phẩm tu giả có thể đếm được trên đầu ngón tay những nhất phẩm này tu giả khi còn sống đều là cường giả tuyệt thế bọn hắn chính là hoàn thành chuyển sinh đều đặc sẽ bày biện ra đặc rõ ràng. Mà ra rõ thù liền ạ nhất phẩm tu giả chuyển sinh phẩm tu trước giả đ u sẽ làm tốt bài. Tuyệt sẽ k hoàng ô không n chuyển sinh sau liền không có người quản. Liền g để có h sau ngọc anh biết tứ tượng tiên bên trong hoàn thành c h u y ể n kiếp thiên nhân đều chiếm được rất tốt đ á n t r í ở trong đó tuyệt không có cao kiêm trừ phi cao kiêm là mặt khác thiên giới chuyển sinh xuống cường giả hoàng ngọc anh lại cảm thấy không có khả năng thiên giới ở giữa đều có thời không t i ê n l u ô n làm bình t h ư ớ n g này chủ yếu là vì ngăn cản tà thần tà thần đều vào không được húng chi là chuyện kiếp thần hồn chính là nhất phẩm cường giả thần hồn đều sẽ bị thời không thiên luân rào cái vỡ nát trở về thành bản nguyên trạng thái nghĩ nửa ngày hoàng ngọc anh đều đoán không ra cao khiêm thân phận trên thủy kính cao khiêm đã lần nữa rút kiếm đối với như mây đen giống như quái đ i ể u bọn họ b u n g chém thanh tịnh kiếm quang lập lòe t r u nghiệp mây đen trong nháy mắt bị xé nước ra một đầu thông tấu vết rách quan chiến hoàng ngọc anh thậm chí có loại cảm giác một kiếm này tựa hồ đem động thiên bình t r ư ớ n g không gian đều xé rách nàng tại động thiên bên ngoài quan chiến đều cảm giác được cái kia chém rách hết thể vô địch kiếm ý đợi đến một màn kia thanh tịnh kiếm quang trầm chầm chậ quái điệu thân thể khổng lồ ngã tại trên mặt đất từng cái thật sâu khảm n ạ m tại núi đá ở giữa thân thể hoàn toàn biến thành một bãi thịt n á o cũng không lâu lắm những ngày thịt n á o liền hóa thành từng sợi hơi khói màu đen lên không phiêu tán trốn ở trong sơn động q u a n chiến hàn sơn hổ này sẽ đã có chút chết lặng cao khiêm chém g i ế t quần lang thời điểm hắn còn có thể miễn cưỡng xem hiểu đợi đến cao khiêm chém g i ế t bọn này quái điệu hắn liền hoàn toàn xem không hiểu hàn sơn hổ sắc mặt lên ngô hắn đã tiến nhập ta mặc dù xem không hiểu lại đại thụ rung động trạng thái cao khiêm rất quan tâm hỏi hàn minh ngươi trạng thái giống như không tốt lắm. hàn sơn hổ cường gạt ra một cái dáng tươi cười hắn đã không muốn che giấu chính mình chấn kinh cùng hâm mộ g h e n ghét lấy hàn huynh tuyệt thế thiên phú rất nhanh liền có thể tam phẩm cao khiêm cung duy rất thành khẩn chỉ ít hàn sơn hổ nhìn không ra bất kỳ trào phúng ý vị chỉ là nghe cao khiêm nói như vậy hắn thật sự là rất bất an hổ thẹn hàn sơn hổ đột nhiên đối với cao khiêm túi người trào thật sâu cao h u n h và người n chớ khai ta ta chịu không nổi thật ha ha cao khiêm có chút buồn cười đỡ dậy hàn sơn hổ chúng ta đều là hảo bằng hữu ta tuyệt không có khác ý tứ cao k i ê m muốn nói cũng có chút c ủ ý ai bảo hàn sơn hổ vắt chảy ra nước hắn nhịn không được nhỏ hơn nhỏ cung duy vài câu nếu đối phương đều nhận thua nói những thứ này nữa liền có chút không tử tế hắn ngược lại nói ra cũng không biết những người khác thế nào khẳng định đều chết sạch hàn sơn hồ lắc đầu thở dài thiên nhãn động thiên quá nguy hiểm nếu không phải cao khiêm xuất thủ hắn vừa rồi liền chết những người thí luyện khác t u vi đều kém xa hắn tuyệt không có may mắn cao khiêm cũng nhẹ nhàng thở dài một cái đám thí luyện giả này thật đúng là không may lần trước tham gia thí luyện đều bị xem như hoàng kim một đá cây chân lần này thảm hại hơn trực tiếp bị hoàng ngọc anh đều giải quyết cao k i ê m có chút đồng tình đám thí luyện giả này nhưng hắn sẽ không đem sai lầm nắm ở trên người mình hết thể kẻ cầm đầu là hoàng Ngọc anh hắn chỉ là bị động chống cự cùng những người thí luyện khác khác nhau ở chỗ hắn lực lượng đủ cương đại thiên nhãn động tiên h hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm nếu không có huyết dương thần ý không ngừng chuyển hóa lực lượng hắn đều phải thôi phát bản m ệ n h tinh thần mới có thể ứng phó cao k i ê m nhìn hàn sơn h ổ trạng thái cũng không tệ lắm hắn nói ra hàn huynh nếu như không muốn nghỉ ngơi chúng ta đi ra xem một chút có lẽ còn có khác thí luyện giả cao k i ê m cho lý do rất cao đại thượng hàn sơn hồ mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng không tiện cự tuyệt mấu chốt nhất là cao khiêm đã chứng minh sự cường đại của hắn hàn sơn hổ cũng không có tư cách cự tuyệt hắn biết rõ muốn sống sót nhất định phải theo sát cao khiêm đi ta đều nghe ngươi hàn sơn hổ đối với cao khiêm thái độ cũng nhiều mấy phần cung kính khắc khí không phải hắn muốn cùng đúng thật sự là song phương địa vị t r ê n lệch quá lớn hắn nhất định phải bậy ngay ngắn tư thái cao khiêm mang theo hàn sơn hổ từ sơn động đi ra hàn sơn hổ chú ý tới trên mặt đất đều là từng cái hố sâu rõ ràng đều là trên trời quái điệu ném ra tới chỉ là những hố sâu này bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì h ế t đ ụ t à vật sau khi chết sẽ hóa thành hơi khói bốc hơi chỉ là những q u á i điệu này thực lực rất mạnh làm sao hỏa tan nhanh như vậy hàn sơn hổ cùng nơi này tạ vật chiến đấu một ngày cũng đ ạ i khái thấy rõ tạ vật lực lượng càng nhỏ yếu hơn sau khi chết phân giải hỏa tan càng nhanh tạ vật lực lượng càng mạnh sau khi chết phân giải hỏa tan càng chậm lấy những q u á i điệu kia lực lượng không nên mấy câu công phu liền đều hóa thành hơi khói ở trong đó cổ khoái hàn sơn hổ nhìn có chút không hiểu thủy kính trước hoàng ngọc anh nay sẽ cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc nàng cùng hàn sơn hổ một dạng đều cảm thấy tạ vật hòa tan quá nhanh hoàng ngọc anh s o hàn sơn hổ cao minh nhiều lắm nàng đối với thiên nhãn động tiên h cũng càng thêm hiểu rõ chương 651, kiếm p h á p t h ô n g t h ầ n 2, m m ư ơ g 651, k i ế m pháp thông thần 2, 2. liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp bị cao khiêm giết chết t à vật tựa hồ tổn thất đại lượng dị t r ù n g linh lực hoàng ngọc anh có chút không hiểu là những dị t r ù n g này linh lực đi nơi nào tinh lực cũng tốt dị t r ù n g linh lực cũng tốt truy cứu căn bản đều có thể xưng là lực lượng hoặc là năng lượng chỉ là tà thần dị chủng linh lực cực kỳ đặc thù đối với tu giả có siêu cường ô nhiễm tính cái này cũng liền tạo thành dị chủng linh lực có thể thôn vệ tinh lực tinh lực lại không cách nào chuyển hóa dị chủng linh lực hai loại lực lượng bản chất khác nhau cũng làm cho tà thần tại cùng tu giả trong chiến đấu chiếm cứ chủ động đương nhiên cũng có một chút tu giả bị tà thần ô nhiễm sau thần hồn sa đoạn cũng có thể đồng thời khống chế dị chủng linh lực cùng tinh lực chỉ là như vậy tu giả đã đánh mất nó ý thức tự chủ dù là lực lượng mạnh hơn cũng bất quá là tà thần một cái độc lập cá thể hoàng ngọc anh làm nhị phẩm tu giả biết rõ tà thần của bố nàng đối với dị chủng linh lực cũng dị thường dẹ chừng sợ hãi tuyệt sẽ k h ô nàng g đụng. dám n đối với dị t r ù n g linh lực cũng chỉ có cơ bản hiểu rõ trước mắt một mặt này nàng có thể nhìn ra không đối lại nhìn không ra không đúng chỗ nào chẳng lẽ cao khiêm có thể hấp thu dị t r ù n g linh lực hoặc là cao khiêm chính là tà thần hóa thân hoàng ngọc anh đột nhiên nghĩ đến khả năng này nàng đột nhiên giật mình cao khiêm nếu là tà thần hóa thân cái kia hết thể liền giải thích thông được phúc tinh lĩnh b ự c bị phá hư tất cả thí luyện giả mất trí nhớ chính là cao khiêm dợ trò quỷ tà thần hóa thân có biện pháp luật mất mặt khác tà thần lưu lại tinh h ạ c h cái này rất hợp lý cho nên cao khiêm có thể hấp thu thiên nhãn tà thần dị chủng linh lực chỉ là có một chút giải thích khác biệt nguyện hồ thành bị khổng lồ pháp trận bảo hộ tại trong phạm vi này không có bất kỳ cái gì tà thần có thể xâm nhập bất luận cái gì cùng tà thần tướng quan lực lượng khí tức đều sẽ bị phát giác tà thần dị chủng linh lực có thể khắc chế tinh lực loại này đặc biệt tính để tà thần có to lớn có là nhưng cũng để tinh lực pháp trận có thể tùy tiện phát hiện dị chủng linh lực vậy liền không có khả năng xưng là dị chủng linh lực hoàng ngọc anh do dự một chút vẫn là không có đi kinh động hoát h i ê n n n g nguyên trái hai người k i a đối với nàng ý kiến rất lớn đem bọn hắn gọi tới cũng chưa chắc sẽ duy trì nàng tương phản hai người này rất có thể sẽ duy trì cao khiêm hoàng ngọc anh quyết định đầu tiên chờ chút đã dù sao còn có thời gian thực sự không được nàng lại động thủ cũng được mấy ngày kế tiếp cao khiêm cùng hàn sơn h ổ tại thiên nhãn động thiên khắp nơi du lịch những nơi đi qua sinh linh đồ thán t a vật mặc dù tà ác nhưng cũng là chân chính sinh linh có huyết nục chi khu có bản thân thần hồn đương nhiên t a vật bản thân thần hồn vô cùng đơn giản hoàn toàn là nguồn gốc từ tà thần chiếu ảnh ý thức những n à y t à ác lại đáng sợ sinh mệnh gặp được cao khiêm sau liền đều biến thành nhóc đáng thương bất luận t à vật có bao nhiêu lại có bao nhiêu hung á c cao khiêm một kiếm chém tới liền liên miên tử vong liền hàn sơn h ổ thấy không có t à vật có thể ngăn cản cao khiêm một kiếm mấy ngày kế tiếp hắn đều quen thuộc thậm chí có chút chết lặng đối với mạng lớn t à vật bị g i ế t đã không có bất kỳ cảm giác gì đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có kinh hỉ chính là bị chém g i ế t t à vật có sẽ lưu lại một viên tinh hạch loại này tỷ lệ vạn người không được một nhưng là không chịu nổi cao khiêm rất nhiều tạ vật chất lượng lại cao hàn sơn hổ tự biết những tinh hạch này không thuộc về hắn bởi vì hắn hoàn toàn là dựa vào cao khiêm mang đối với chiến đấu không có chút nào cống hiến duy nhất cống hiến đại khái chính là bồi tiếp cao khiêm nói chuyện phiếm để vị này từ đầu đến cuối ở vào tinh thần vui vẻ trạng thái vì thế hàn sơn hổ tự giác chia lên một viên tạ vật tinh hạch hay là rất hợp lý dù là cao khiêm một viên tinh hạch cũng không cho hắn là một cái thần dữ của nhặt được từng mai từng mai giá trị kinh người tinh hạch lúc cũng sẽ có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn thưởng thức những tinh hạch này thời điểm càng là nhịn không được mặt lộ dáng tươi cười cao k i ê m mang theo hàn sơn hổ du đã mấy ngày đã đem thiên nhãn động thiên tình huống không sai biệt lắm làm rõ ràng những cái kia đê d i a i t à vật tinh hạch đối với hắn không có tác dụng gì kỳ thật t à vật tinh hạch cũng là dị chủng linh lực ngưng kết mà thành chỉ là trải qua thiên địa p h á p tác chuyển đổi tu giả có thể sử dụng t à vật trong tinh hạch lực lượng cao k i ê m không cần mượn nhờ thiên địa p h á p tác hắn sử dụng huyết dương thần ý đi h ĩ mỗi cái t à vật đều có thể chuyển đổi vô hình năng lượng tinh hạch bị huyết dương thần ý hấp thu chuyển hóa thiên nhãn động thiên tạ vật có ước vạn tri chúng thật muốn từng cái đi rét rét cái mười năm tám năm cũng rét không hết cao k i ê m trải qua thăm dò đã tìm được thiên nhãn tả thần chiếu ảnh vị trí. hắn mang theo hoàn toàn không biết gì cả hàn sơn hổ một đường hướng về thiên nhãn tả thần chiếu ảnh rết đi qua thiên nhãn tả thần chiếu ảnh đương nhiên biết bảo vệ mình tại chung quanh nó t à vật đều vô cùng cường đại hàn sơn hổ bắt đầu còn không có phát giác không ổn các loại nhìn thấy một cái giống như núi to lớn màu đen con cóc con cóc trên thân mọc đầy lít nha lít nhít con mắt hắn chính là có ngốc cũng biết không đúng to lớn như vậy t à vật đều không cần độc thủ chỉ là nó bản thân to lớn hình thái cũng đủ để uy hiếp hết thể đê dài sinh mệnh lúc bắt đầu hàn sơn hổ còn tưởng rằng đó là một tòa bụng chống con núi lớn đợi đến con có chút hé miệ trên người nó từng cái h á t lục con mắt không ngừng mở ra hàn sơn hổ đã bị hù mặt mũi tràn đầy mồ hôi tứ chi như n h u ộ n ấn ra hàn sơn hổ luôn luôn tự xưng là anh hùng hào kiệt mặc dù móc một chút nó can đảm hào khí hoàn toàn chính xác hơn xa cùng thế hệ đối mặt khổng lồ như thế tà v ậ t cái gì can đảm hào khí đều không dùng tại thần hồn phước diện to lớn con có hoàn toàn nghiền ép hàn sơn hổ hàn sơn hổ không có ngay tại chỗ hồn phi phép tán đã là hắn bản mệnh tinh thần cố động ý chí cường đại cao k i ê m đối với cái này cũng có chút tán thưởng tứ phẩm tu giả có thể có như thế kiên định thần hồn đích thật là thiên phú h á n vô vô hàn sơn h ổ bà bai đem đặt ở trên người hắn khổng lồ lực lượng thần hồn toàn bộ hấp thu hết huyết dương thần y dung hợp phúc tinh pháp t á c sau đối với lực lượng chuyển hóa đã đến rất mức độ biến thái to lớn con cóc thả ra khí tức thần hồn cũng là một loại năng lượng không có khả năng lãng phí cao kiêm rút ra tiệt thiên kiếm tiện tay bung lên như có như không mát lạnh kiếm quang lóng lánh một chút như là ngọn núi bình thường to lớn con cóc trên thân tất cả con mắt đồng thời vỡ vụ nó thân hình khổng lồ cũng vỡ ra một đạo trực tiếp quang ấn theo quang ấn không ngừng mở rộng con cóc cầm bang vỡ thành hai mảnh máu giống như lũ ống giống như c ổ n g lộ như thế sinh mệnh bị chém giết một màn này dị thường rung động hàn sơn hổ ngơ ngác nhìn một hồi ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển tới cao khiêm trên thân hắn suy nghĩ minh bạch cao khiêm tuyệt không có khả năng là tam phẩm tam phẩm tu giả làm sao có thể có uy năng như thế cái này con g ó p thật lớn tạ vật ít nhất là tam phẩm cao khiêm giết lại như c ắ t dưa bình thường nhẹ nhàng thoải mái thậm chí rút k i ế m tư thái cũng giống như cố ý luyện qua bình thường vẫn là như vậy tiêu sái phiêu giật cao khiêm cảm nhận được hàn sơn hổ ánh mắt hàn h u n h thế nào hàn sơn hổ cũng không có dám lại hỏi cái gì hắn c ư ờ khăn một tiếng lắc đầu tán thưởng cao h u n h n g ư y i kiếm pháp thông thần thông thần a thủy kính tiền quán chiến hoàng ngọc anh sắc mặt thâm trầm như nước hàn sơn hổ a dua bộ dáng có chút buồn cười nhưng hắn nói lời rất đúng cái này cao k i ê m kiếm pháp thông thần chương 652, t r ư ơ n g mắt một chương 652, t r ư ơ n g mắt một chương 652, t r ư ơ n g mắt hoàng ngọc anh so hàn sơn hổ cao nhiều lắm cách thủy tính nàng cũng thấy rất rõ ràng cao k i ê m một kiếm này chính là tam phẩm cấp độ phối hợp trong tay hắn tam phẩm kiếm khí phát huy ra tam phẩm đ ỉ n h phong huy năng cái kia to lớn con cóc là có nhị phẩm lực lượng nhưng không có nhị phẩm trí tuệ năng lực con g ó c lực lượng thắng q u a cao khiêm gấp trăm lần coi như không có khống chế kỹ xảo chỉ bằng lực lượng ưu thế đủ để nghiền ép cao khiêm cao khiêm có thể một kiếm chém bạo con g ó c hơn phân nửa là mượn con g ó c tự thân lực lượng kiếm pháp đến loại tình trạng này thật là tài năng xuất chúng lấy kiếm thông thần bất quá cuối cùng chỉ là tam phẩm cấp độ coi như kiếm pháp lại cao hơn cùng nhị phẩm cũng kèm đến xa đối phó loại này không có trí tuệ tả vật còn có thể mưu lợi thật muốn cùng nàng độc thủ nàng một bàn tay liền có thể bóp chết cao khiêm chỉ cần hắn còn không phải nhị phẩm hoàng ngọc anh tràn đầy tự tin kiếm pháp lại cao hơn trung vi là kỹ không phải đạo tu bi không có cách nào t ố t thành cái nào nhị phẩm cường dạ đều muốn trải qua mấy ngàn năm k h ổ tu cao k i ê m tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới sáu mươi thời gian ngắn như vậy hắn tuyệt đối không thể đạt tới nhị phẩm cảnh giới trong thủy kính cao k i ê m đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hư không cũng không biết vì cái gì hoàng ngọc anh lại cảm giác cao k i ê m tựa hồ đang nhìn xem nàng hoàng ngọc anh lạnh lùng nhìn xem trong thủy kính cao k i ê m cách động tiên phát tắc cao k i ê m thật có thể cảm ứng được nàng nàng nhìn có chút không thấu cao k i ê m người này bất luận là tâm tính hay là kiến thuật đều sâu không lường được đi ngược lại hai ngàn năm nàng có lẽ đến đây dừng tay theo cao khiêm cùng hàn sơn hổ bọn hắn giày v ò có thể vượt qua kiểm tra liền vượt qua kiểm tra chỉ là nàng không còn sống lâu nữa đừng nói một cái cao khiêm chính là nhất phẩm cường giả nàng cũng không có gì đáng sợ trước khi chết còn không thể thống khoái một thành cái kia sống cũng quá bếp khuất nàng ngược lại muốn xem xem cao khiêm có thể lớn bao nhiêu bản sự thiên nhãn trong động thiên cao khiêm dựa vào trong b ắ t hoàn mỹ bản mệnh tinh thần hoàn toàn chính xác cảm ứng được có người đang nhìn chủng hắn thiên nhãn động tiên không gian phát tắc nghiêm mật mà cường đại cao khiêm thật đúng là không xác định đối diện là ai bất quá cũng chỉ có hoàng ngọc anh sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm cao khiêm đối với cái này cũng không thèm để ý mặc kệ hoàng ngọc anh nghĩ như thế nào hắn cũng sẽ không ngông tha đối phương nói đùa cái gì hoàng ngọc anh chính mình thiết lập ván cục chơi sập còn thua không nổi nhất định phải giết chết tất cả mọi người hoàng ngọc anh đường đường nhị phẩm hoàn toàn không có một chút cách cục khí độ nàng mới đang chết một đường g i ế t tới huyết dương thần y thì hấp thu đại lượng dị t r ù n g linh lực ngay tại quẩn quận không dứt chuyển hóa làm huyết dương thần quang chỉ chờ giết thiên nhãn tả thần chiếu ảnh hẳn là có thể đem huyết dương thần quang thôi thăng đến nhị phẩm huyết dương thần quang cường đại nhất chỗ chính là có thể đem các loại lực lượng chuyển hóa cho mình thông qua loại này gần như hút máu phương thức huyết dương thần quang có thể cấp tốc mạnh lên cũng là cái này chiếu ảnh bị ngăn cách tại động tiên h bên trong cao khiêm tài có cơ hội hấp thu đối phương lực lượng nếu như không có động tiên h cách trở cao khiêm sẽ không đụng tà thần chiếu ảnh bởi vì chỉ cần tà thần bản thể bất diệt là hắn có thể liên tục không ngừng đầu nhập lực lượng nằm trong loại trạng thái này hấp thu tà thần chiếu ảnh không thể nghi ngờ cùng tà thần chính diện giao phong hắn chính là tại lực lượng trạng thái đỉnh cao nhất cũng cùng thiên nhãn tà thần kém nhiều lắm hoàng ngọc anh trăm phương ngàn kế đem bọn hắn đưa vào thiên nhãn động tiên đối với hắn lại là một cái thiên tứ cơ hội cao k i ê m ánh mắt nhìn về phía hư không phía trước hắn đã cảm ứng được tà thần chiếu ảnh vị trí hắn đối với hàn sơn hổ nói ra phía trước quá nguy hiểm hàn huy ngươi chờ ta ở đây hàn sơn hổ có chút bất an nói ra kỳ thật ngươi không cần thiết tiếp tục hướng phía trước hắn không muốn bồi tiếp cao k i ê m mạo hiểm có thể cao k i ê m đi một mình hắn chỉ sợ là sống không được bao lâu biện pháp tốt nhất chính là cao k i ê m cùng hắn cùng một c h ỗ chuyển hướng rời đi hàn sơn hổ cũng có chút không rõ cao k i ê m vì cái gì giết nhau chết tả vật tích cực như vậy hàn huynh không cần quên ta chẳng yêu trừ ma là chúng ta chức trách vì thiên hạ thương sinh ta t u y ệ t sẽ không lùi bước cao k i ê m nói đại khí nghiêm nghị cho hàn sơn hổ có chút làm sẽ không hắn không biết cao k i ê m muốn làm gì nhưng hắn biết cao k i ê m cũng không phải tâm hoài thường sinh loại kia anh hùng hàn sơn hổ chỉ có thể cởi khổ ngươi đi đi ta tại bực này ngươi cao k i ê m vô vũ hàn sơn hổ b ả bay phổ thông t à vật t u y ệ t sẽ không tiếp cận nơi này ngươi cứ yên tâm t à vật cũng là phân đẳng cấp có nghiêm khắc vòng tròn to lớn con cóc lực lượng đẳng cấp phi thường cao tại nó phạm vi hoạt động bên trong sẽ không xuất hiện mặt khác tả vật dù là nó chết rồi lưu lại dấu ấn tinh thần cũng sẽ bao trùm thời gian rất lâu hàn sơn hổ chỉ cần không chạy loạn l i ề n sẽ không gặp được nguy hiểm cao k i ê m cùng hàn sơn hổ nói đùa vài câu chấn an vị này cảm xúc hắn dẫn theo kiếm chầm dai đi về phía trước tiến tà thần chiếu ảnh t r u n g quanh có hơn mười cái cường đại tạ vật mỗi một cái tạ vật đều so con cóc kia càng cường đại lại đều ngăn không được cao k i ê m một kiếm đối với tà thần chiếu ảnh tới nói nó bên người những này cường đại tạ vật có thể tạo được cực tốt phòng ngự tác dụng dù là z không chết bệnh nhân cũng có thể cực lớn suy yếu lực lượng của bệnh nhân cao k i ê m lại thông qua từng cái cường đại tạ vật không ngừng hấp thụ lực lượng chờ hắn đứng ở tà thần chiếu ảnh phía trước lúc huyết dương thần quang đã đạt tới tam phẩm đ ỉ n h phong nước hồ hắt c h ầ m như mực đun bức như gương nhìn qua mảnh nước hồ này tựa như một mặt to lớn tấm gương màu đen cao k i ê m tài đi vào bên hồ bình tĩnh như gương mặt hồ liền sôi trào lên một cái ánh mắt khổng lồ từ trong hồ nước bay lên không ánh mắt này đường k í n h chừng hơn ngàn trượng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này ánh mắt là có ước vạn bạn nhỏ bé ánh mắt tạo thành mỗi cái nhỏ bé ánh mắt đang nhìn cao k i m ước vạn trong con mắt chiếu dọ ra ước vạn bạn cái cao k i m thân ảnh đỏ thâm huyết dương thần y lìa đem cái này ánh mắt khổng lồ đều nhiễm s ả ra chút điểm đỏ thâm cao kiêm nhìn thấy khủng bố như thế tà thần chiếu ảnh da đầu hắn đều có chút run lên toàn thân như nhút r a đây là bởi vì song phương lực lượng cấp độ t r ê n lệch quá lớn thân thể của hắn bị tà thần chiếu ảnh hoàn toàn ngăn chặn may mắn có huyết dương thần y lìa bảo vệ nhụt h ầ n mới không có để hắn khi nhìn đến tà thần chiếu ảnh sau lập tức sụp đổ nếu như là hàn sơn hộ tại cái này hắn chỉ cần thấy được tà thần chiếu ảnh thân thể cùng thần hồn liền sẽ lập tức bị ô nhiễm cấp tốc sụp đổ thành một bãi bụt màu vàng kiểu mang tinh lập lòe ra trong sáng sắc bén qua mang lúc này cao k i ê m đều phải toàn lực ứng phó lại không cách nào ẩn tàng tự thân lực lượng thiên nhãn động thiên ngoại quan chiến hoàng ngọc anh nàng đều không thể nhìn thấy thiên nhãn tà thần chiếu ảnh toàn cảnh cái kia khổng lồ đen x ì viên cầu mới vừa phù hiện đi ra thủy kính liền im ắng nổ nát vụ hoàng ngọc anh cũng là trong lòng đột nhiên chầm xuống tựa như là bị ai ở ngực hung hăng đánh một q u y ề n thiên nhãn tà thần chiếu ảnh hoàng ngọc anh neo mắt lại thông qua thủy kính nhìn thẳng đối phương để nàng cảm giác đều thật không tốt giống như bị ném đi một mặt cất chó mặc dù sẽ không tạo thành thực chất tổn、thương. đối với tâm linh lại biết tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang nàng biết cao khiêm muốn đi tìm thiên nhãn t à thần chiếu ảnh bởi vì cao khiêm tiến lên rất kiên quyết nhưng là cao khiêm thật trực diện thiên nhãn t à thần chiếu ảnh hay là để nàng có chút kinh ngạc cương đ ạ i như thế t à thần chiếu ảnh đã cùng động thiên kết nối thành một t h ể tinh thần điện đông đảo c ư ờ n g dạ đều đối với cái này không có gì tốt biện pháp cũng chỉ có thể đem nó vây ở trong động thiên cách một đoạn thời gian liền thanh lý t à vật tránh cho thiên nhãn tả thần chiếu ảnh hoàn toàn đồng hóa động tiên hoàng ngọc anh rất muốn đi đi vào con chiến nhìn xem cao khiêm dựa vào cái gì cùng thiên nhãn tả thần chiếu ảnh chiến đ bằng kiếm pháp của hắn kiếm pháp lại cao hơn đối mặt loại phát tắc này sinh mệnh cũng chỉ có thể phá kỳ hình không cách nào thường về căn bản còn nữa chỉ bằng cao khiêm tam phẩm tu vi lại như thế nào phát huy cũng không phải thiên nhãn tả thần chiếu ảnh đối thủ hoàng ngọc anh thậm chí hoài nghi cao khiêm là cố ý diễn trò dẫn nàng đi vào chương 652, t r ư ơ n g mắt hai chương 652, t r ư ơ n g mắt hai thiên nhãn tả thần chiếu ảnh nếu là phát hiện tung tích của nàng tất nhiên toàn lực đối phó nàng do dự một chút hoàng ngọc anh hay là nhẫn nhị lại mãnh liệt hiệu kỳ nàng không cần thiết mạo hiểm chỉ cần ở bên ngoài an tâm chờ đợi kết quả là đi hoàng ngọc anh không nhìn thấy tà thần chiếu ảnh nhưng nàng có thể nhìn hàn sơn hổ lần nữa mở nước kính liền thấy hàn sơn hổ nằm trên mặt đất hoàn toàn tiến vào trạng thái hôn mê hàn giữa mi tâm thậm chí mang theo nhất trọng đồng đậm hắc khí chỉ là hàn sơn hổ tướng mạo khí sắc chính là không hiểu được ý thuật người cũng sẽ cảm thấy người này cách cái chết không xa hàn sơn hổ yếu như vậy a hoàng ngọc anh có hơi thất vọng hàn sơn hổ khoảng cách thiên nhãn tà thần chiếu ảnh chỉ ít có mấy ngàn dặm xa thiên nhãn tà thần chiếu ảnh lực lượng tản mát đến khoảng cách này đã không có gì thực chất uy hiếp chính là như vậy. hàn sơn hổ đều không chịu nổi hoặc là hàn sơn hổ quá yếu hoặc là thiên nhãn t à thần chiếu ảnh b ộ c phát lực lượng quá mạnh hoàng ngọc anh càng thêm hiếu kỳ cao kiêm đến tột cùng dựa vào cái gì cùng thiên nhãn t à thần chiếu ảnh chính diện chiến đấu nhưng nàng không muốn mạo hiểm chỉ cần nhìn chằm chằm hàn sơn hổ là được rồi đang cùng thiên nhãn t à thần chiếu ảnh rằng co cao kiêm n à y sẽ tiếp nhận dị thường áp lực lớn thiên nhãn t à thần chiếu ảnh so với hắn dự liệu còn cường đại hơn gấp mười lần ngắn n g i ằ n g co thiên nhãn tả thần chiếu ảnh đã xâm nhập thức hải của hắn t ư n g viên con mắt như là vi rút bình thường tại trong thức hải của hắn cấp tốc lan tràn cao k i ê m cũng thu hồi tiệt thiên kiếm trôi này tam phẩm kiếm khí phẩm chất phi thường tốt nếu là nhiễm đến thiên nhãn tả thần chiếu ảnh khí tức liền phế đi thiên nhãn tả thần chiếu ảnh không ngừng phóng thích lực lượng loại lực lượng này ăn mòn cao k i ê m thể sắc tinh thần đồng thời nhưng cũng bộc u lộ ra lực lượng bản chất theo thiên nhãn tả thần lực lượng không ngừng bắn ra cao k i ê m mặt ngoài thân thể đều dài ra từng cái ánh mắt những ánh mắt này tựa như khối u bình thường mặt ngoài huyết đ ụ c tổ chức phi thường xấu xí chuyển động ánh mắt lại rất ác ý ánh sáng thiên nhãn tả thần lực lượng từ trong tới ngoài bắt đầu đối với cao k i ê m tiến hành thẩm tấu ăn mòn cao k i ê m bộ thân thể này để ngũ trọng kim cương thần lực trải qua đều đã không nổi dị hóa lực lượng hắn cũng cảm nhận được đã lâu thống khổ loại thống khổ này thậm chí lây nhiễm bản m ệ n h c ử u mang tinh thần màu vàng c ử u mang tinh n h i ê n lặng lập lòe không dính vào bất luận cái gì một điểm ô huế cao k i ê m biết không bao lâu hắn bộ thân thể này liền sẽ triệt để hủ hóa sụp đổ c ũ may thiên nhãn tả thần chiếu ảnh thi triển lực lượng càng mạnh hắn càng dễ dàng nhìn thấy lực lượng bản chất thiên nhãn tả thần chiếu ảnh thi triển lực lượng khủng bố đến đâu ô u ế cuối cùng cũng là một loại linh lực chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt thông qua huyết dương thần y cao khiêm rất nhanh thấy rõ rị chủng linh lực đủ loại biến hóa ngay tại tà thần lực lượng càn rỡ phát tiết thời khắc một chút huyết quang từ cao khiêm t h ứ c hải bên trong dâng lên vô t ậ n h ư không chỗ sâu viên kêu huyết dương tình cũng sinh ra cảm ứng đột nhiên cách ra n ồ n g đậm thần quang huyết dương thần quang cùng huyết dương tinh hô ứng tại cao khiêm t h ứ c hải bên trong ngưng kết ra một viên huyết sắc c ử u mang tinh huyết sắc c ử u mang tinh rơi vào vô số trên ánh mắt nhưng ánh mắt này liền hóa thành điểm, điểm huyết sắc diệt quang để huyết sắc tinh quang càng hừng hực cường t ị n h cao k i ê m trên người từng viên ánh mắt cũng đều trong nháy mắt hóa thành đồng đậm huyết quang giờ k h ắ c này cao khiêm cùng huyết dương thần y liệt đều cùng một chỗ bút cháy lên phóng xuất ra đậm rực rỡ như máu gừng h ự c như dương thần quang tại cao khiêm đối diện ánh mắt khổng lồ đều bị huyết quang chiếu d ọ i một mảnh xích hồng thiên n h ã n tả thần chiếu ảnh cảm ứng được không đối nó ánh mắt khổng lồ vội vàng khép kín ước vạn b ạ n ánh mắt cũng đồng thời khép kín bất quá thiên n h ã n tả thần chiếu ảnh không ngừng xâm nhập cao khiêm cùng cao khiêm đã thành lập phi thường ổn định chặt chẽ liên hệ lúc này muốn chặt đứt liên hệ nhưng cũng không dễ dàng như vậy h ú n chi thiên nhan tả thần lần đầu tiên nhìn thấy cao khiêm thời điểm ngay tại nó hạch tâm chỗ sâu lưu lại cao khiêm ân ký. mối liên hệ này luôn luôn song hướng chỉ là tu giả bình thường không cách nào phá giải t à thần lực lượng chỉ có thể đơn phương bị ô nhiễm cao k i ê m có thể phá giải t à thần lực lượng trái lại lấy t à thần lực lượng là nhiên liệu một chút liền đem thiên nhãn t à thần chiếu ảnh dẫn đốt thiên nhãn t à thần chiếu ảnh lực lượng t ầ m cấp phi thường cao nhưng là nó dù sao chỉ là chiếu ảnh tuy có trí tuệ nhưng còn xa không kịp bản thể tại nó dài rằng giặc sinh mệnh xưa nay chưa bao giờ gặp loại chuyện này cho tới bây giờ đều là nó xâm nhập khắc sinh mệnh nhưng chưa bao giờ có bị khắc sinh mệnh xâm nhập qua thiên nhãn tả thần chiếu ảnh cũng không biết vì sao lại sẽ thành dặn này Đã đã c lửa. Lửa à những g k huyết quang này đều tụ hợp vào huyết dương thần y địa, trải qua huyết dương thần y truyền hóa đầu nhập cao khiêm ngưng luyện huyết sắc mạnh tinh đặt tới tam phẩm mạnh tinh tại sức mạnh vô cùng vô tận duy trì giới quang mang càng ngày càng thịt qua không biết bao lâu huyết sáp m ệ n h tinh đột nhiên quang mang nội liễm ngưng kết thành một viên huyết sáp cựu mang tinh huyết sáp cựu mang tinh cùng huyết dương thần y dị tương hỗ tương ứng cùng trên chín tầng trời huyết dương tinh tương hỗ tương ứng ba cái ở giữa thành lập một cái ổn định lại sức mạnh huyền diệu ma trận c a o k i ê m trong lòng vui mừng dày vò lâu như vậy huyết dương thần quang rốt c ụ c đạt đến nhị phẩm cảnh giới liên đối huyết dương thần y dị cũng tăng lên nửa cái phẩm cấp mặc dù còn không có đạt tới nhất phẩm cũng đã dị thường tiếp cận thiên nhãn tả thần chiếu ảnh năng lượng chín thành chín đều chuyển hóa cho huyết dương mạnh huyết dương thần y thì cho nên có thể tăng lên là bởi vì huyết dương thần y thì bản thân cấp độ đầy đủ cao căn cơ đầy đủ thâm hậu chỉ là cùng giới này còn thiếu k huyết phù hợp lần này huyết dương thần quang thăng cấp cũng làm cho huyết dương thần y thì hoàn thành huyết dương tinh cộng minh đem nguyên bản lực lượng đều chuyển hóa thành tinh lực bởi vậy lần nữa tăng lên huyết dương thần y thì lớp năng lượng cấp huyết dương thần y thì cũng lần nữa khôi phục nguyên bản xích hồng c h i sắc chỉ là tại xích hồng bên trong lại dẫn từng tia kimang loại trạng thái này huyết dương thần y so trước kia càng trướng mắt càng phong cách cao k i ê m mi tâm huyết dương mệnh tinh quang mang chất động không ngừng nở rộ thần quan g huyết dương thần y từ từ ảm đạm xuống hắn mặc dù ưa thích biểu hiện nhưng cũng không cần thiết cùng cái đèn v h ờ l á c giống như không ngừng c h ấ p lóe thiên nhãn t à thần chiếu ảnh được giải quyết nó thật sâu đâm vào động thiên pháp tắc vô số cây hệ cũng đều bởi vậy bị diệt bao phủ động thiên loại kia từ khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán không dùng đến quá lâu tại động thiên pháp tắc vận chuyển bên dưới thiên nhãn t à thần dấu vết lưu lại đều sẽ bị thanh trừ những cái kia còn còn sót lại tả vận bởi vì không gian pháp tắc cải biến rất nhanh cũng sẽ tự nhiên tử vong cao k i m thầy tay háo một cái hắn đã trở lại hàn sơn hổ b vị này mặc dù cách tà thần chiếu ảnh rất xa nhưng vẫn là bị dị chủng lực lượng ô nhiễm diện giáp sau trên mặt mọc ra mấy cái ánh mắt nhìn xem liền dị thường xấu xí cao kiêm con ngón búng ra một chút huyết quang rơi xuống đem hàn sơn hổ trên thân dị chủng linh lực chuyển hóa làm thuần túy tinh lực trả về cho hàn sơn hổ một chút lực lượng này không cách nào trực tiếp tăng lên hàn sơn hổ tu vi lại có thể cường hóa hắn thần hồn thân thể về sau tiến vào tam phẩm sẽ trở nên phi thường nhẹ nhõm cao kiêm nhìn hàn sơn hổ hay là rất t u ậ n mắt liền thuận tay giúp hắn một chút hàn sơn hổ con mắt đột nhiên mở ra hắn từ dưới đất nhảy lên một cái x ú c lên diện giáp sờ lên chính mình mặt cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn hắn lúc này mới thở phào vừa rồi ta nằm mơ trên mặt mọc ra thật nhiều trong mắt đặc biệt khủng bố không phải nằm mơ là ngươi bị tà thần ô nhiễm cao k i ê m nói ta đã giúp ngươi giải quyết không cần cảm ơn à tạ ơn thật cảm ơn hàn sơn hổ dị thường cảm động hắn là phát tác nội tâm cảm tạ thật muốn trên mặt mọc ra một đống trong mắt nguyên thập cựu chắc chắn sẽ không muốn hắn hắn thả giảm chết nhất định phải lan phương trai hiện tại liền đi hàn sơn hổ này sẽ là dị thường hào phóng lôi kéo cao k i ê m liền muốn đi ăn cơm qua n g ảnh màu vàng l ó i lên một thân màu vàng tinh giác hoàng ngọc anh từ trên trời ra xuống hàn sơn hổ giật nảy mình đội vàng tiến lên thi lễ tuân giả, ngày sao lại tới đây hoàng ngọc anh không để ý hàn sơn hổ nàng lạnh lùng nhìn xem cao kiêm tà thần hóa thân n g ư ơ i thật là có lá gan dám vào nhập tinh thần điện thật sự cho rằng chúng ta là m ù sao